cách này nàng đau thương ngã vào trên sofa, đem mặt che lại chỉ làm thân đồ xuyên xem đỉnh đầu, sau đó bắt đầu làm xét đánh không mưa. anh trong chốc lát, quý thính đều cảm thấy mệt mỏi, cũng không gặp thân đồ xuyên tiến vào. đang lúc nàng suy xét muốn hay không đổi loại phương thức thời điểm, hắn đột nhiên vào được, một phen đem nàng kéo lên. quý thính không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, nam bò thời điểm còn ở thần sắc như thường phát nốc, khỏe mắt khô khô không có muốn khóc ý tứ, trong giây lát cùng hắn đối diện, sừng sốt một chút sau chạy nhanh liền phải khóc nếu là dám gạo, ta liền không mang theo ngươi đi. thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nói. quý thính quyết đoán cơ miệng, ân cần ôm lấy cổ hắn, vậy ngươi ý tứ là sẽ mang ta đi sao? xem ngươi biểu hiện. thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, hiện nhiên cực không muốn làm nàng ra biệt thự một bước. quý thính nở nụ cười, ngoan ngoãn ở hắn trên môi ấn cái hôn, ta khẳng định sẽ thương ngoan. ngoan biểu hiện chính là buổi tối độ cao phối hợp, chỉ là nàng càng phối hợp, thân độ xuyên liền càng không cao hứng nay lòng dạ hẹp hòi một bên làm nàng ngoan, một bên rồi lại không thích nàng vì ra cửa như vậy ngoan, phản phất là vì đào tẩu làm nỗ lực giống nhau. Quý Thính phát hiện điểm này sau, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới như vậy thân đổ xuyên ngược lại thoải mái. đảo mắt tới rồi Lý Thác hôn lễ hôm nay, Quý Thính sáng sớm còn đang ngủ, đã bị thân đổ xuyên vứt lên, nàng nhắm mắt lại vừa muốn kháng nghị, đột nhiên cảm thấy trên tay một nhẹ, mở liền nhìn đến vòng tay cấp gỡ xuống tới. vốn đang vây người nháy mắt tinh thần, không thể tin tưởng cơ cơ thủ đoạn. Tuy rằng thứ này cực nhẹ ngày thường trừ bỏ hạn chế tự do đối nàng sinh hoạt không có gì khác ảnh hưởng nhưng là ở gỡ xuống tới nháy mắt nàng vẫn là cảm thấy vui vẻ thoải mái liền như vậy cao hứng Hiển nhiên người nào đó tâm không có như vậy khoáng quý thính sợ hắn không mang theo chính mình chạy nhanh banh chủ mặt lại không nhịn xuống ở trên mặt hắn hôn một cái ta mới không có cao hứng chính là cảm thấy lý thác bọn họ tốt xấu là quen biết đã lâu cho nên muốn đi tham gia một chút Tuy rằng nói không phải nói thật Nhưng cũng không sai biệt lắm, nàng lần này đi ra ngoài là muốn tìm dung tinh yếu điểm đồ vật. Thân đổ xuyên lạnh mặt không giao động, đi lúc sau đi theo ta bên cạnh, không có ta cho phép không chuẩn rời đi, còn có, đừng vọng tưởng đảo tẩu hoặc là tìm người cầu cứu, nơi đó tuy rằng người nhiều, nhưng là không ai dám giúp ngươi báo nguy. Biết rồi biết rồi, ngươi như vậy lợi hại, bọn họ mới không dám đắc tội ngươi đâu. Quý thính ôm hắn cánh tay trấn an. Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, nhấp môi đi ra ngoài, quý thính hảo tâm tình đi tắm rửa một cái Ra tới hắn đã thay đổi tây trang trở. Hôm nay là hắn tốt nhất huynh đệ hôn lễ, hắn thu thập đến tương đương trịnh trọng, một thân sa hoa màu đen tây trang, đem dáng người ưu thế hoàn toàn bắt ra tới, tóc sơ tới rồi mặt sau, đem anh lãng gương mặt lộ ra tới, lại đeo tơ vàng kính, gia tăng rồi một tia thành thổ cảm. Ở Quý Thính có thể nhìn thấy hắn đại bộ phận thời gian, hắn đều ăn mặc hưu nhàn trang, mỗi lần như vậy thu thập một chút, Quý Thính đều sẽ trước mắt sáng ngời, đáy mắt thưởng thức cơ hồ che lấp không được. Thân đổ xuyên nhìn đến nàng đôi mắt, Tâm tình cuối cùng hảo một ít. Lễ phục ở trên sofa, đi đổi một chút, trang phát có thể chính mình giải quyết sao? Thân đồ xuyên nhàn nhạt hỏi. Quý thính cười tủng tỉm nhìn mắt quần áo, theo sau gật gật đầu, ta chính mình liền có thể. Người này căn bản là không thích chính mình cùng quá nhiều người tiếp xúc, sao có thể cho nàng thỉnh thiết kế sư, bất quá chính mình động thủ cũng có thể, chỉ cần có thể nhìn thấy dung tinh là được. Nàng cầm lễ phục đến phòng để quần áo đi đổi, đây là một cái màu đen đai đeo lông chim váy. Chiều dài đến đầu gối mặt một tấc vị trí, có điểm đồng thoại phong cảm giác, nhưng bị dáng người thướt tha nàng xuyên đến trên người sau, lập tức nhiều một phân gợi cảm. Quý thính vừa thấy liền trang cũng chưa hóa liền đi ra ngoài, dựa khung cửa nhìn về phía thân đồ xuyên, đây là người khác tuyển đưa tới đi. Thân đồ xuyên theo thanh âm nhìn lại đây, nhìn đến nàng trắng nón chân cùng bả vai đều lộ ở bên ngoài sau, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, thay đổi. Quý thính liền biết, người này chiếm hữu dục đã tới rồi điên cuồng nông nỗi. Sao có thể sẽ làm nàng xuyên thành như vậy ra cửa, khẳng định là những người khác đưa tới quần áo hắn còn không có kiểm tra. Thân đổ xuyên tâm tình tựa hồ thật không tốt, trực tiếp đứng dậy đến phòng để quần áo dạo qua một vòng, tuyển một cái vàng nhạt sắc váy dài, ân, trường tụ cái loại này. Quý thính sớm tại đoán trước nội, lại vẫn là cảm thấy buồn cười, quét hắn liếc mắt một cái sau cầm quần áo đi thay đổi, đổi xong cho hắn kiểm tra rồi một lần, lúc này mới miễn cưỡng quá quan. Chờ một hồi thu thập, đã là buổi sáng điểm nhiều hai người lái xe xuất phát xe xử ra sân kia một khắc quý thính nhấn xuống cửa sổ xe vui sướng hút một ngụm mới mẻ không khí thực vui vẻ thân đổ xuyên thanh âm đi xuống rất băng cha quý thính vẻ mặt đưa đám không có một chút đều không vui chúng ta đây trở về thân đổ xuyên nói liền phải thay đổi xe đầu quý thính hoảng sợ vội trấn an đừng náo loạn đừng náo loạn lý thắc còn chờ đâu chúng ta chạy nhanh qua đi đi thân đổ xuyên lúc này mới âm trầm liếc nhìn nàng một cái tiếp tục lái xe đi phía trước đi, trầm mặc sau một hồi lạnh lùng nói, ngươi chính là thực vui vẻ, quý thính tương đương bất đắc dĩ, nàng xem như đã nhìn ra, hôm nay mặc kệ nàng làm cái gì đều là sai, thứ này từ khi muốn mang nàng ra cửa, cũng đã ở vào cực độ bất an, tùy thời đều sẽ bởi vì tâm lý vấn đề hỏng mất, nếu nàng đoán được không sai, hắn bất nhan sắc hẳn là đang không ngừng gia tăng đi, vì cái gì không nói, cảm thấy chính mình tự do, thân đổ xuyên mở miệng chào phúng, thân đồ xuyên thấy nàng trầm mặc. Đấy lòng lệ khí cuồn cuộn càng sâu. Đang lúc hắn lại muốn mở miệng nói chuyện khi Quý Thính đột nhiên đánh gãy, rửa ven đường dừng xe. Làm cái gì? Dừng xe. Quý Thính chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng vừa dứt lời, xe liền ở ven đường đột nhiên ngừng lại. Lúc này bọn họ còn ở vùng ngoại thành, trước sau đều không có chiếc xe chạy, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là đồng ruộng. Thân đổ xuyên dừng xe sau, nhìn đến Quý Thính giải đai an toàn, biểu tình đều thay đổi, thanh âm còn lộ ra một phần nghiêm khắc. Ngươi sẽ không cảm thấy. Ra ra môn là có thể đi rồi đi, ta nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lời nói còn chưa nói xong, quý thính liền từ ghế phụ cọ tới rồi trên ghế điều khiển, đôi tay đỡ chỗ tựa lưng đem hắn gông cùng siềng xích ở chính mình cùng ghế dựa chi gian, vốn đang rộng mở ghế điều khiển nháy mắt tế lên. Thân đồ xuyên dừng một chút, đình chỉ câu chuyện. Thân đồ xuyên, ta có phải hay không quá quá ngươi? Quý thính meo lại đôi mắt, còn không phải là tưởng cùng ngươi cùng đi tham gia cái hôn lệ sao? Đến nỗi liên tiếp mấy ngày đều chọn thứ. Thân đổ xuyên không nói, quý thính cười lạnh một tiếng, hoặc hắn đối chính mình như vậy nắm hắn cầm, khiến cho hắn xem chính mình, xem ra không cho ngươi điểm trừng phạt, ngươi liền vẫn luôn cho ta làm trầm trọng thêm không phải. Thân đổ xuyên túc một chút mi, vừa muốn nói cái gì, đã bị ngăn chặn ngôi. Xe ở ven đường ngừng thập phần nhiều chung, trong lúc trải qua mười mấy chiếc xe, nhìn đến như vậy siêu xe sau đều nhịn không được hướng bên này xem, nhưng là bởi vì cửa sổ xe là che quang, cái gì đều nhìn không tới. Chờ thân đồ xuyên xe lại lần nữa khởi động khi, hắn áo sơ mi cổ áo nhiều chút nếp hốn, khỏe môi cũng nhiễm điểm son môi, rõ ràng là có chút chật vật bộ dáng nhưng thoạt nhìn tâm tình lại là khá hơn nhiều. Quý thinh tà hắn liếc mắt một cái, rồi tay lau đi hắn khỏe môi son môi, chính mình ngồi ở một bên bộ trang. Hai người đến thời gian so dự tính chậm hơn nửa giờ, đang ở cửa ngay đón khách nhân Lý thác nhìn đến bọn họ sau ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đón đi lên, nhìn như đoán giận lại mang theo cười mở miệng. Như thế nào đã trễ thế này mới đến, còn không đến 11 giờ, này liền chậm. Thân đổ xuyên ngưỡng mày, cùng Lý Thác nhìn nhau cười. Quý Thính ở bên cạnh nhìn trong lòng rất là cảm khái, mơ hồ cũng đã hiểu vì cái gì sẽ có người đọc án nghiệm tồn tại, này hai người vốn chính là lẫn nhau tốt nhất bằng hữu, hơn nữa đều là cô nhi xuất thân, càng là đem đối phương trở thành thân nhân, lại bởi vì một hồi hiểu lầm cho nhau tàn sát, cuối cùng này đoạn hữu nghị rơi vào tan tác rơi rất kết cục. Hiện thực sinh hoạt đã đủ khổ, Người đọc còn muốn xem loại này ngược thân ngược tâm tiểu đoạn, không hoán nghiệm mới là lạ. Trợ giúp bi thảm nam xứng thay đổi nhân sinh, trợ giúp người đọc tiêu trừ hoán nghiệm, đây là nàng tồn tại ý nghĩa A quý thính trong lòng chính đầy cõi lòng căm khái. Lý Thắc liền nhìn về phía nàng, Tinh Tinh từ biết ngươi đã trở lại sự, liền vẫn luôn muốn ta mang nàng đi xem ngươi, nhưng là ngươi vẫn luôn sinh bệnh, chúng ta sợ quấy giày ngươi nghỉ ngơi, cho nên đến bây giờ cũng chưa đi, xem ngươi khí sắc, hiện tại rất tốt đi. Ân, hảo một chút. Quý Thính mỉm cười, không khó tưởng tượng sinh bệnh cái này lý do là ai tìm bên cạnh đầu sỏ gây tội sắc mặt bất biến chỉ là ở lý thắc cùng lý thắc hàn huyên quá năm câu nói sau bất động thanh sắc đánh gãy chính chúng ta đi vào người trước vội đi quý thinh tà hắn liếc mắt một cái không gạch trần hắn về điểm này tiểu tâm tư lý thắc không nghe ra hắn lời nói ngoại ý tứ nghe vậy ôn hòa gật gật đầu hành các ngươi vào đi thôi hôm nay bận quá liền trước không liêu chờ có rảnh lại ngồi cùng nhau trò chuyện thân đổ xuyên tưởng nói không cần bị quý thính khắc một chút không vui nhắm lại miệng quý thính cùng lý thác khách khí một câu liền kéo hắn tay tiến khách sạn ngươi sao lại thế này ta liền nói với hắn hai câu lời nói ngươi này cũng ghen làm mười một câu thân đổ xuyên sửa đúng quý thính khỏe miệng chịu chịu hắn là ngươi huynh đệ a hắn giống ngươi cũng ăn hắn có lão bà thân đổ xuyên không vui nói ý tứ là lý thác có lão bà cho nên muốn nói chuyện nên đi tìm chính mình lão bà đi quý thính bị hắn lo nháo đến dở khóc dở cười nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp. Hai người xuyên qua khách sạn đại sảnh hướng lễ đường đi, quý thính nhìn đến mấy cái tây trang thượng đường bạn lang hoa người trẻ tuổi, căn cứ bọn họ ngoại hình suy đoán bọn họ là trong sách cái nào nhân vật. Phía trước nàng tuy rằng lấy nơi này đường tiểu thuyết thế giới, nhưng tóm lại chỉ thấy quá ba cái tiểu thuyết nhân vật, không có gì chân thật cảm, cho tới bây giờ nhìn đến lý thắc các bạn thân, mới khác sâu nhận chi đến nơi đây cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Còn dám loạn xem liền đem ngươi đưa về nhà, Bên người nam nhân lệnh lệnh nói, quý thính khỏe miệng chịu chịu, da vẻ không có việc gì quay đầu lại, ta chính là xem bọn hắn khắc hoa, ngươi cùng lý thác quan hệ tốt như vậy, như thế nào không cho hắn đương bạn lang. Bạn lang là muốn chắn rượu, thân đổ xuyên mang nàng đúng chỗ trí ngồi hạ. Quý thính thính đến câu này thập phần vô ngữ, hợp lại là muốn chắn rượu, lý thác đau lòng cái này hảo huynh đệ, cho nên dùng những người khác sao. Đột nhiên cảm thấy những cái đó xuất diễn không ít nam chủ đảng vai phụ hảo đáng thương. Sợ thân đồ xuyên ăn phi dấm nửa đường đem nàng đưa về nhà, chỉnh chàng hôn lễ quý thính đều an phận đai ở hắn bên người, thẳng đến chính thức cử hành nghi thức khi, nàng nhìn chim nhỏ nép vào người dung tinh, ở thân đồ xuyên bên thai nhẹ giọng nói, ta chờ lát nữa có thể đi cùng dung tinh nói một câu sao? Ngươi muốn nói cái gì? Thân đồ xuyên nhíu mày, quý thính chớp chớp mắt, tưởng thỉnh giáo nàng điểm sự. Chuyện gì? Thân đồ xuyên biết chính mình do hỏi tới cùng bộ dáng thực trắng ghét, nhưng mỗi phùng gặp được quý thính sự, hắn liền khống chế không được đang hỏi xong sau, hắn nhấp môi nhìn về phía quý thính, đột nhiên rất sợ nàng trong mắt sẽ có không kiên nhẫn. con hào quý thính không có, chỉ là ôn nhu trả lời. ta muốn hỏi một chút nàng là dùng biện pháp gì làm lý thác ngoan ngoãn cưới nàng về nhà. thân đổ xuyên sưng sốt, sau một lúc lâu quay mặt đi nhìn về phía trên đài, đang lúc quý thính cho rằng chính mình bị cự tuyệt khi hắn lanh động nói, không cần thiết hỏi, ngươi muốn nói, ta hiện tại liền có thể cưới ngươi. quý thính ngơ ngẩn. Nàng nói những lời này chỉ là tưởng hống hắn đồng ý chính mình đi gặp Dung Tinh, nhưng không nghĩ tới bị trái lại hống. Thân đổ xuyên không nghe được quý thính trả lời, nhịn không được lại cau mày xem trở về, liền nhìn đến quý thính ngốc lăng lăng nhìn chính mình bộ dáng. Không biết vì sao, hắn bên thai có chút nóng lên, vì che giấu này một tình trạng quân bách, hắn cố tình trào phúng, như thế nào, điểm này việc nhỏ liền cảm động. Quý thính cũng không cùng hắn ra mồm, nghe vậy chỉ là nghiêng đầu gối lên trên vai hắn, nhu nhu trả lời, tiểu xuyên, Ngươi thật tốt, bị phùng đến cao cao kết cục chính là cuối cùng căn bản vô pháp cự tuyệt nàng tình cầu, vì thế thân đồ xuyên chỉ có thể hắc mặt đem nàng đưa vào dung tinh phòng nghỉ, đưa vào đi phía trước còn không quên uy hiếp, ngươi đừng tưởng rằng vào phòng nghỉ là có thể đào tẩu, nơi này là lầu năm, nhảy cửa sổ là sẽ ngã chết. Tốt, ta đã biết. Quý thính ngoan ngoãn gật gật đầu, thân đồ xuyên bị đè nén liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu lại nói một câu, còn có, cũng đừng nghĩ dung tinh sẽ giúp ngươi, nàng là lý thác nữ nhân. Cùng lý thác giống nhau là đứng ở ta bên này, liền tính nàng luẩn quẩn trong lòng muốn giúp ngươi, cũng không cái kia năng lực bảo vệ ngươi. Quý thính vẫn là theo tiếng, ta không đi. Còn có, ta liền ở cửa, chỉ cho ngươi 5 phút thời gian, 5 phút lúc sau không ra, ta sẽ tự mình đem ngươi bắt ra tới. Thân đổ xuyên cuối cùng bỏ xuống một câu. Quý thính vừa nghe còn có thời gian hạn chế, chạy nhanh chiều hắn xua xua tay vào nhà, đi vào lúc sau còn không quên đem cửa đóng lại. Thân đổ xuyên nhìn nàng phòng bị chính mình bộ dáng. Sắc mặt lại đen ba phần, rất muốn hiện tại liền đi vào đem nàng bắt đi, nhưng là nhịn nhẫn khắc chế chính mình. Quý thinh tiên phòng, dung tinh liền kinh hỉ đón đi lên, bắt lấy tay nàng không chịu phóng, 10 năm không thấy, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa biến, bảo dưỡng đến cũng thật tốt quá đi. Không đúng, cái này làn ra trạng thái không giống như là có thể bảo dưỡng ra tới, ngươi lại như thế nào bảo trì. Có thể là gen di chuyển vấn đề đi quý thinh có lệ qua đi, sau đó nhìn thoáng qua nàng phía sau các bằng hưu, đem nàng kéo đến góc. Dung chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ta lần này tới, là muốn cho ngươi giúp ta cái vội. Gấp cái gì? Dung tinh thấy nàng thần sắc khẩn trương, cũng nhịn không được thanh âm nhỏ xuống dưới. Quý thính khụ một tiếng, ngươi nơi này có hay không cái loại này? Cái loại này làm người khống chế không được dược. Cái gì dược? Dung tinh sứng sốt. Quý thính gián nàng lỗ hai nhỏ giọng nói vài câu. Dung tinh sắc mặt xót đỏ, có chút hoảng loạn trả lời, ngươi như thế nào biết ta có? Không đúng. Ngươi muốn cái loại này đồ vật làm gì? Tiểu Xuyên còn đang trách ta biến mất 10 năm sự, vẫn luôn không chịu chạm vào ta, ta muốn dùng cái này xúc tiến một chút cảm tình quý thính cười tủm tỉm chút nào không tệ thùng. Ngươi vừa rồi nói ngươi coi à? Như vậy xảo sao, sao? Đương nhiên xảo, nguyên chính là có ghi quá, lý thác là cái lao cũ kỹ, ở kết hôn phía trước không chịu chạm vào Dung Tinh, lại bởi vì các loại nguyên nhân hai người hôn lễ chậm chạm hóa lại, Dung Tinh không có cảm giác an toàn, liền động loại này chủ ý, kết quả mua trở về lại hối hận liền vẫn luôn đặt ở trong nhà. Nếu không phải vì cùng dung tinh muốn đồ vật, nàng lại như thế nào sẽ không duyên cớ chịu thân đồ xuyên nhiều như vậy khí? Còn kiên trì chạy tới tham gia hôn lễ. Dung tinh cổ họng hừ xích nửa ngày, cuối cùng là bị quý thính khuyên phục, gọi người đi trong nhà lấy lại đây. Quý thính vừa muốn nói lời cảm tạ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp theo chính là thân đồ xuyên không cao hứng thanh âm, quý thính, ra tới. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, cùng dung tinh nói cảm ơn liền đi ra ngoài, nhìn đến thân đồ xuyên hắc mặt hống bài câu. Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, nắm tay nàng đi ra ngoài. Quý thính đôi mắt mị lên, nghĩ thầm sở hữu trướng nàng đều trước nhớ kỹ, chờ hai người thành sự, nàng lại hảo hảo giáo hơn hắn. Hai người ở khách sạn dùng cơm, thân đổ xuyên liền phải mang nàng trở về, quý thính xem một cái dung tinh phương hướng có chút xuất ruột, khu một tiếng nói, Ngươi gấp cái gì? Hôm nay là lý thác hôn lễ, ngươi muốn ở lâu trong chốc lát mới được. Vốn dĩ có thể ở lâu, nhưng là ngươi một hai phải theo tới, ta chỉ có thể hiện tại liền trở về. Thân đổ xuyên sụ mặt, từ buổi sáng mang nàng ra cửa bắt đầu, tâm tình của hắn giống như là tàu lượn siêu tốc phập phập phồng, phồng hiện tại đã bực bội tới rồi cực hạn. Quý thính thấy hắn kiên trì, lại sợ hắn sẽ khả nghi, chỉ có thể đáp ứng rời đi. Thân đổ xuyên mang theo nàng đi theo lý thác từ biệt, quý thính nhìn đến Dung Tinh chiều chính mình đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh thấu qua đi. Thân đổ xuyên không vui liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không phát dồ đến Dung Tinh giấm đều ăn. Dung Tinh tắc một cái giấy bao cho nàng, nhỏ giọng nói. Một lần chỉ có thể ăn một cái a ngàn vạn đừng ăn nhiều, sẽ xảy ra chuyện. Nàng thanh âm quá tiểu, hơn nữa thân đồ xuyên ánh mắt thường thường hướng bên này nắm, quý thính sợ bị phát hiện nắm giấy bao liền đi thân đồ xuyên bên người, hoàn toàn không nghe được nàng dặn rò. Các ngươi hàn huyên cái gì? Thân đồ xuyên bản năng cảm thấy nàng biểu tình không đúng. Quý thính cười mịa, không liêu cái gì à, ngươi cùng Lý Thác liêu xong rồi không? Liêu xong rồi chúng ta về nhà đi. Thân đồ xuyên đôi mắt híp lại muốn hỏi nàng vừa rồi không còn nói không trở về sao, như thế nào hiện tại đột nhiên như vậy chủ động. Chỉ là không chờ hắn hỏi, quý thính liền kéo hắn tay hướng ngoài cửa đi rồi. Hai người bình an không có việc gì về đến nhà, quý thính trong lòng suỷ sự cũng không quên giáo dục thân đồ xuyên, ngươi xem ta này không phải không chạy sao, về sau không cần thiết vẫn luôn cột lấy ta, làm đến cùng lửa bán phụ nữ nhi đồng giống nhau. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là vì khống chế ngươi mới chói. kia bằng không đâu. Ta chỉ là thích cột lấy ngươi." Thân đồ xuyên thản nhiên nói. "Quý Thính khỏe miệng chịu chịu, cự tuyệt lại cùng cái này biến thái nói chuyện." Tay trái cổ tay bị trói chặt sau, Quý Thính kéo hắn đến trên giường ngủ trưa, sắp ngủ trước cuối cùng nỗ lực một lần, ta cũng tưởng tượng lý thác bọn họ như vậy kết hôn. "Hảo." Quý Thính dừng một chút, "Ta muốn đêm động phòng hoa trúc. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, "Không tốt." Ngoài miệng nói không tốt, chính là thân thể thoạt nhìn giống như thực thành thật ra Quý Thính mắt ngắm liếc mắt một cái. Không khỏi buông tiếng thở dài, người này đúng là huyết khí phương cương tuổi, cũng không để ý nàng như thế nào liêu đều thở ơ, không biết nên nói hắn tự chủ qua cường, vẫn là chính mình cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng. Mặc kệ là nào một loại, nàng đều quyết định phá rồi mới lập, dùng sự thật nói cho hắn, mặc dù hai người có cái gì, nàng cũng sẽ không đào tẩu. Như vậy nghĩ, quý thính mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thân đổ xuyên an tĩnh nhìn nàng đi vào giấc ngủ, lúc này mới đem cánh tay từ nàng cổ hạ rút ra Từ nàng trong túi móc ra một cái tiểu giấy bao. Nhìn đến giấy trong bao dược, hắn nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có vứt bỏ, mà là bao hảo sau một lần nữa thả trở về. Đảo mắt liền đến buổi tối, Quý Thính tâm tình độ cao khẩn trương, đang ăn cơm nhìn đến thân đồ xuyên buông chiếc đũa sau, chạy nhanh lại cho hắn gắp khối bánh rán, lại ăn một chút, bổ sung thể lực. Bổ sung thể lực làm cái gì? Thân đổ xuyên như suy tư gì nhìn nàng. Quý Thính cười gượng một tiếng, đừng động làm cái gì, chạy nhanh ăn thân đổ xuyên chỉ phải đem bánh gian ăn, lúc này mới đứng dậy thu thập chén đũa, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. ở gương phản quang nhìn đến nàng đem dược đem ra, lén lút hướng cái ly phóng. hắn rũ xuống đôi mắt, bất động thanh sắc đi ra ngoài. tẩy xong chén trở về, quý thính trước mặt trên bàn thả hai chén nước, thứ nhất ly đã uống lên, một khắc ly còn mãn. thân đổ xuyên tiến vào sau quý thính chạy nhanh đem thủy cho hắn, vất vả. thân đổ xuyên trầm mặc tiếp nhận tới, lại chậm chạp không uống, quý thính lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không khỏi khẩn trương liếc hắn một cái, ngươi như thế nào không uống a? Ta nên uống sao? Thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt xương lạnh hạ là áp lực tuyệt vọng, làm ta đoán xem này dược là làm gì, là mê chúng ta, vẫn là độc chết ta. Quý thính sử sốt. Khó trách ngươi muốn đi tham gia hôn lễ, có phải hay không đã sớm liệu đến dung tinh sẽ giúp ngươi? Thân đổ xuyên buông ra tay, pha lê cái ly rơi trên mặt đất phát ra ba một tiếng, nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Hắn hốc mắt đỏ. Sau giận chiều quý thính đi đến, quý thính bị hắn thình lình xảy ra trạng vũng sợ tới mức sau này lui một bước, lại vẫn là bị hắn bắt trở về, ngươi biến mất 10 năm, ta có thể không so đo, ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, ta cũng có thể không so đo, chính là ngươi vì cái gì nhất định phải đi, vì cái gì nhất định phải rời đi ta. Quý thính thủ đoạn bị hắn nắm đến sinh đau, mặt cũng dần dần đỏ lên, ngươi hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì, ngươi còn không phải là phải cho ta hạ dược sau đó đào tàu sao. Thân đổ xuyên câu câu chữ chữ đều tràn ngập hận ý, vẫn luôn không có thể bùng nổ hủy khuất che trời lấp đất đánh úp lại, nếu không yêu ta, đi rồi vì cái gì lại phải về tới, nếu quyết định làm bộ yêu ta, vì cái gì không trang rốt cuộc. Quý thính bốn đang muốn giải thích, vừa nghe lời này nhất thời liền nóng nảy, cái gì kêu ta làm bộ ái người, ta trong khoảng thời gian này biểu hiện nào điểm giống làm bộ. Người cho ta hạ dược, ta đó là cho chính mình hạ. Không khí nháy mắt ta an tĩnh 3 giây, thân đổ xuyên trên mặt hận ý còn chưa tiêu trước nhiều ra một phân trinh lăng. Quý thính nhân cơ hội tránh thoát hắn tay, chạy đến mép giường mới xoay người nhìn về phía hắn, hô khẩu khí kiên nhẫn giải thích, ta đó là cho chính mình hạ, chưa cho ngươi ăn, ngươi không tin nói có thể nghe nghe hai cái cái ly, xem có phải hay không ta kia ly có dược vị. người này tính tình như vậy bướng bỉnh, cho hắn hạ dược chỉ biết tra tấn hắn, lại không thể khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, cho nên còn không bằng cho chính mình xuống dưới đến dứt khoát. Nàng cũng không tin người này bỏ được làm nàng chịu tra tấn Thân đổ xuyên lạnh mặt đi nghe thấy một chút, phát hiện là nàng thủy có vấn đề sau, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, căng chặt vọt tới nàng trước mặt, ngươi ăn cái gì? Chạy nhanh nổ ra, phun không ra, phao nước uống, ba viên đều ăn quý thính nói, trên người càng ngày càng nhiệt, xem nhẹ về điểm này khó chịu trứng mắt, ngươi nếu là mặc kệ ta, ta liền đã chết tính. Thân đổ xuyên ngẩn ra một cái trước mắt, đột nhiên minh bạch nàng ăn chính là cái gì dược, đôi tay nháy mắt nắm thành nắm tay, hồi lâu lúc sau giọng khản khắn nói người đang ép ta. Ta chỉ là tưởng chứng minh, ngươi nhận chi là sai, ta sẽ không chạy. Quý Thinh nói, hôn hôn hắn khỏe môi, ngươi có thể cự tuyệt, làm ta liền như vậy khó chịu, cũng có thể giúp giúp ta, liền xem ngươi như thế nào tuyển. Quý Thinh nói, ánh mắt dần dần thay đổi, vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, thân đồ xuyên không giao động, banh mặt cùng nàng đối diện. Dược lực so tưởng tượng hung quá nhiều, Quý Thinh càng ngày càng khó chịu, ngón tay dần dần phát run, ở rằng có 3 năm phút sau, rốt cuộc run rẩy khóc ra tới. Đừng nóng vội thân đồ xuyên ách giọng nói cầm tay nàng, ta giúp ngươi. Chương 25. Sau lại phát sinh sự, bởi vì dược nguyên nhân quý thính đã không nhớ rõ, chỉ biết thân đồ xuyên giúp nàng giải khai vòng tay trói buộc, mà chính mình còn lại là nói rất nhiều ngày thường sẽ không nói nói, làm rất nhiều ngày thường sẽ không làm sự, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại thiên vẫn là hắc, nàng sững sốt hồi lâu, nghĩ thẩm chẳng lẽ nàng liền ngủ hai cái giờ. Quý thính giật mình ngón tay, ngắm đến bên cạnh thân đồ xuyên còn ngủ, lập tức dơ lên khóe môi. Này nam nhân thoạt nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới còn không bằng chính mình đâu, ít nhất nàng hiện tại đã tỉnh, mà hắn còn ở hôn mê. Đắc ý không hai phút, quý thính liền nhìn đến trên tường điện tử trung biểu hiện thời gian, hợp lại nàng không phải chỉ ngủ một lát liền tỉnh, mà là đã ngủ vượt qua 24 giờ. Khó trách như vậy đói. Quý thính mặt khổ xuống dưới, quá đau, nào nào đều là đau, động một chút ngón tay đều không thoải mái, người này còn không biết xấu hổ nói ái nàng, nào có đối người yêu hạm như vậy tàn nhẫn tay. Quý Thính hợp lý hoài nghi hắn là ở mượn cơ hội báo thủ riêng. Quý Thính trong lòng tuy rằng oán giận, nhưng muốn lên đi toilet thời điểm, vẫn là không bỏ được đánh thức hắn, mà là chính mình cắn răng chống. Nàng đứng dậy trong nháy mắt, đau đến nước mắt đều phải rơi xuống, chính là nhịn xuống không hé răng, từng bước một hướng toilet dịch. Đỡ giường đi phía trước lúc đi, thấy được trên bàn thuốc mỡ, là nữ sinh dùng cái loại này, lại xem cái nắp đã vặn ra quá, hẳn là thân đồ xuyên ở nàng hôn mê thời điểm giúp nàng đồ qua. Đến nỗi như thế nào đồ, Quý Thính có chút quấn bách rời mắt, tỏ vẻ cũng không muốn biết. Chờ tới rồi toa lết khi, trên người nàng đã ra một tầng mồ hôi, chân cẳng cũng mềm đến phát run, lại xem gương chính mình, mặt bạch đến giống giống quỷ giống nhau, một chút huyết sắc đều không có. Nghĩ đến kia dược là dung tinh vốn dĩ phải dùng đến lý thác trên người, Quý Thính nhịn không được run lên một chút, kia cô nương đối chính mình cũng thật đủ tâm tàn nhẫn. May mắn nàng vô dụng, nếu không lấy Tiểu Thuyết Nam chính thể lực, phòng trưng nàng đều không nhất định có thể sống đến hôn lễ tổ chức. Quý thính nghĩ đến chính mình đều thảm như vậy, còn không biết xấu hổ nhọc lòng người khác, không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng ngồi ở trên buồn cầu đã phát một lắc ốc, bất chi bất giác liền ngủ rồi, ngủ đến không thoải mái khi mới biết được nhắm mắt lại lên, nằm trên sàn nhà tiếp theo ngủ. Nàng thật sự quá mệt mỏi, phía trước hai mươi mấy người giờ hôn mê hoàn toàn không có thể bổ sung thể lực, nàng hiện tại chỉ nghĩ tiếp tục ngủ. Ở sắp ngủ khi, nàng mơ hồ nghe được toa lét ngoại phát ra một tiếng trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Tiếp theo chính là thần đồ xuyên lạnh giọng kêu chính mình tên thanh âm. mau chóng đã thần trí không rõ, nghe được hắn như vậy hung hãn thanh âm, uy thính vẫn là theo bản năng run lên một chút, tưởng há mồm theo tiếng khi phát hiện chính mình nói không nên lời lời nói, dứt khoát liền tiếp theo ngủ. San nhà cùng giường so sánh với, thoải mái độ kém không ngừng nhỏ tí tẹo, uy thính một giấc này ngủ thật sự không thoải mái, chỉ ngủ không bao lâu liền tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn đến bên ngoài tựa hồ tờ mờ sáng, liền đỡ buồn cầu đứng lên, sờ sờ chính mình lạnh lẽo cánh tay không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng cũng quá thảm đi. Thế nhưng ở toilet ngủ rồi, hơn nữa thân đồ xuyên còn không có tới tìm nàng. Đúng lúc bên ngoài đột nhiên tạc khởi một đóa sấm sét, tiếp theo chính là tầm tã mưa to, càng thêm phù hợp nàng cải thiện tâm tình. Quý Thính buông tiếng thở dài, chậm rãi chiều toilet ngoại đi đến, kết quả vừa ra khỏi cửa liền phát hiện thân đồ xuyên không thấy. Xem một cái thời gian, còn không đến 5 giờ, lúc này hắn đi đâu? Quý Thính nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều trở về nằm hảo chờ hắn trở về. Kết quả đợi hơn 2 giờ, cũng chưa có thể đem người chờ trở về, lúc này đã ngủ ngon quý thính một chút buồn ngủ đều không có, dần dần bắt đầu lo lắng khởi hắn tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ở toilet mau ngủ khi, tựa hồ nghe tới rồi hắn kêu tên của mình, mặt sau giống như còn có cửa phòng mở. Hắn không phải là mở to mắt không thấy được chính mình, cho nên cho rằng nàng chạy đi. Quý thính trong lòng cả kinh, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lập tức chạy nhanh phủ thêm quần áo khập khiện hướng ra phía ngoài đi đến xuống lầu chuyện này đối nàng tới nói quá khó khăn nhưng nàng vẫn là chịu đựng đau dùng nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài chờ đi đến cổng lớn khi không chút nghĩ ngợi mở cửa lập tức gió to huề bọc mưa to tầm tã chiều nàng vọt tới chỉ trong nháy mắt nàng liền sối quý thính đánh cái dùng mình cắn răng đi đến trong viện đi phía trước tầng tầng an bảo trong viện hiện giờ chỉ có một người ở thủ nhìn đến quý thính sau sắc mặt biến đổi vội vàng chạy tới giúp nàng bung rủ phu nhân ngài đi đâu Tiên sinh đi tìm ngài. Quả nhiên là như thế này, Quý Thính há miệng thở dốc, an bảo minh bạch nàng ý tứ, "Là, ta đây liền cùng tiên sinh liên hệ, ngài trước vào nhà đi, để ý sinh bệnh." Nói chuyện, hắn liền móc di động ra cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại. Quý Thính nhìn hắn đã thông dây số, lập tức cùng hắn đem điện thoại muốn lại đây. Mưa to rơi xuống thanh âm rất lớn, nhưng Quý Thính ở lỗ tai gần sát di động ống nghe nháy mắt, chỉ cảm thấy thế giới đều an tĩnh, an tĩnh đến nàng có thể rõ ràng nghe được thân đồ xuyên tiếng hít thở. Tiểu xuyên quý thính một mở miệng chính là nghẹn ngào phách nước thô giáp tiếng nói, giọng nói cũng đi theo phát ra kháng nghị đau đớn, nàng lại hảo tưởng không biết đau giống nhau, nỗ lực đem mỗi một chữ đều phát âm rõ ràng, ta không có đi, ta ở nhà, ta vừa rồi, ở toilet ngủ rồi. Nàng nói xong, thời gian giống như đột nhiên dài lâu lên, không biết qua bao lâu, ống nghe chuyển ra thân đổ xuyên run rẩy thanh âm. Hảo, ta hiện tại trở về, ta trở về tìm ngươi. Ân, Quý thính tiếp xong điện thoại, cùng nhân viên an ninh nói thanh tạ, liền kéo ra dòi thân thể về phòng lúc này quần áo đã ướt đẫm cái chán giống như cũng bắt đầu nóng lên quý thính cả người lại đau lại lười nhưng cũng phi thường tự giác thay đổi quần áo lại chủ động ăn thuốc hạ sốt cùng nhuận hầu đường nàng vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút môn đã bị đột nhiên pha khai một cái ướt dầm dề thân ảnh vọt tiến vào một phen đem nàng ôm vào trong ngực khô ráo ấm áp áo ngủ nháy mắt trở nên là ướt. thực hảo quần áo bạch thay đổi ta cho rằng ngươi đi rồi thân đồ xuyên rộng khàn khàn nói Cho tới bây giờ, thanh âm còn mang theo chút không chịu khống chế run rẩy, rõ ràng là như vậy lợi hại nhân vật, nhưng cố tình vào giờ phút này, cùng 10 năm trước cái kia nhậm người khi dễ thiếu niên giống như không có gì bất đồng. Giống nhau tuyệt vọng, giống nhau tìm không thấy phương hướng. Quý thính dừng một chút, bất đắc dĩ ôm lấy hắn, ta nói, sẽ không đi, ngươi liền không thể tin ta một hồi. Thân đổ xuyên không nói, chỉ là ôm nàng cánh tay thu đến càng thêm khăn chút, quý thính biết hắn khúc mắc, ôn nhu vô hắn phía sau lưng như là đối đãi làm ác mộng tỉnh lại hài tử nỗ lực nói cho hắn hắn sở lo lắng những cái đó đều chỉ là mộng mà thôi không biết ốm bao lâu thân đổ xuyên rốt cuộc buông lòng ra nàng nhìn trên mặt nàng mất tự nhiên hồng chân mày cau lại người phát sốt hẳn là ta vừa rồi uống thuốc xong hắn một buông tay quý thình thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất chạy nhanh xoay người đến trên giường ngồi xuống thân đổ xuyên không yên tâm liếc nhìn nàng một cái ta đi kêu bác sĩ ta đã uống thuốc xong ngủ tiếp một chút thì tốt rồi Ngươi cũng lại đây nghỉ ngơi." Quý Thính giữ chặt hắn, thấy hắn mày còn nhăn, lại mềm hạ thanh nói, "Ngươi bồi bổi ta đi." Cứ việc thanh âm không tốt lắm nghe, nhưng Thân Đồ Xuyên liền ăn nàng này bộ, nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ nhìn nàng, rằng có một lát sau thấy nàng trên mặt lộ ra mệt mỏi, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Quý Thính thấy hắn nghe lời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Mau đi đổi kiện quần áo, đừng giống ta giống nhau cảm lạnh." "Ừ." Thân Đồ Xuyên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, như là xác định nàng sắc ở về sau mới xoay người hướng phòng để quần áo đi. Quý Thính nhìn hắn có chút sốc nảy bóng dáng, mày dần dần nhíu lại. sấn hắn thay quần áo công phu, chính mình lại thay đổi một bộ áo ngủ. Nghĩ nghĩ lại đem hòm thuốc lấy ra tới. Thân đổ xuyên trở lại mép giường khi, liền nhìn đến nàng cầm hòm thuốc ngồi ở chỗ kia, biểu tình lập tức xuất hiện một tia né tránh, không phải muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi phía trước cũng đến trước nhìn xem thương thế của ngươi. Quý Thính không cao hứng nhìn hắn, vừa rồi hắn vào cửa thời điểm chạy trốn cấp, nàng không phát hiện có cái gì không đúng vừa rồi hắn xoay người đi thay quần áo, mới nhìn ra hắn chân trái tựa hồ sử không thượng lực bộ dáng, thân đổ xuyên đứng ở tại chỗ không chịu động, quý thính biểu tình càng ngày càng lạnh, người này càng là không nghĩ làm chính mình xem, nàng liền càng có thể đoán được thương có bao nhiêu trọng. khí cực dưới, dùng đại nhân quán sẽ uy hiếp tiểu hài tử thủ đoạn, một nhị, không chờ đến tam, thân đổ xuyên liền ngoan ngoãn ngồi lại đây, ở quý thính xem kỵ dưới ánh mắt vén lên ống quần, đương huyết nhục mơ hồ gãy chi mặt lộ vẻ ra tới khi. Quý thính hốc mắt đều phải đỏ, nàng chỉ biết hắn bị thương thực trọng, lại không nghĩ rằng sẽ bị thương như vậy trọng, thậm chí có chút miệng vết thương đã ma lạ, trở nên một mảnh lầy lội. Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Quý thính giọng nói phát ra từng trận đau đớn. Thân đổ xuyên không biết vì sao, có chút không dám cùng nàng đối diện, ta đi ra ngoài cấp, chi giả không có mặc hảo. Lời nói còn chưa nói xong, trên đầu liền ăn một gối đầu, tuy rằng không đau, nhưng cũng làm hắn sửng sốt thật lâu. Sống đến lớn như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên ai loại này không mang theo ác ý tấu. Quý thính tức giận nhìn hắn, nhìn không tới ta sẽ không đi toilet tìm xem. Ngươi có phải hay không cố ý thương thành như vậy làm cho ta ấy nấy? Nhỏ giọng điểm, chú ý bảo hộ giọng nói. Thân đổ xuyên mở miệng khi mang theo một tia cẩn thận. câm miệng. Quý thính tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, thân đổ xuyên lập tức câm miệng, tùy ý nàng kéo không thoải mái thân thể cho chính mình thượng dược. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở xen Thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu lúc sau trầm dai nói, nhớ rõ 10 năm trước chúng ta lần đó cãi nhau, cùng hiện tại giống như giống nhau như lúc. Cũng là mưa to, cũng là bị thương, cũng là lẫn nhau thỏa hiệp cuối cùng chỉ còn lại có đau lòng. Quý thính biết hắn nói chính là chính mình bị hắn bắt lấy lén liên hệ lý thác, sau lại còn rời nhà trốn đi 2 ngày chuyện đó, nghĩ đến thiếu niên khi hắn rõ ràng muốn hòa hảo, lại càng muốn chính mình cấp bậc thang bộ dáng, nàng khỏe môi liền hơi hơi dơ lên. Xử lý xong miệng vết thương. Thiên đã hoàn toàn sáng, mà hai người cũng đều mệnh tới rồi cực hạ, ở tiếng mưa rơi phụ trợ hạ ôm nhau mà ngủ, trên mặt đều là khó được bình tĩnh. Quý thính bệnh tới cũng nhanh đi đến chậm, chờ hoàn toàn dưỡng hảo sau, đã là một tuần lúc sau. Nay một tuần nàng lại khôi phục thành mới vừa xuyên qua thời gian tuyến lúc ấy sinh sống, tuy rằng vẫn là ở nhà không ra khỏi cửa, nhưng không có giống khoảng thời gian trước như vậy bị chói. Thân đổ xuyên chân cũng hảo rất nhiều, nhưng khôi phục tốc độ xa không kịp quý thính, vì thế vài lần muốn mang chi giả đều bị Quý Thính bắt bỏ. Ta như vậy không có phương tiện chiếu cố ngươi. Thân Đổ Xuyên nhấp môi, bởi vì chuyện này không rất cao hứng. Quý Thính nhàn nhàn liếc hắn một cái, ta đã hảo đến không sai biệt lắm, không cần ngươi chiếu cố. Thân Đổ Xuyên không nói, trầm khuôn mặt ngồi ở nàng bên cạnh, hồi lâu lúc sau đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại thật sự hoàn toàn hảo. Ân, hảo. Bị bệnh một tuần, hiện tại tinh thần hoàn toàn khôi phục, miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Thân Đổ Xuyên trầm mặc hồi lâu, rồi ra tay đem người đẩy ngã. Quý Thính, chờ trên mặt đất ném một đống quần áo khi, Quý Thính mới hai mắt thất thần thầm mắng, người này trong khoảng thời gian này quản chính mình như vậy nghiêm, hợp lại là đều ở tưởng những việc này. Bất quá xem ở hắn bất nhan sắc sẽ biến thiện phân thượng, nàng quyết định không cùng hắn chấp nhặt Thuyền nhỏ nhi hê hê a a phiêu đáng ở thủy, mặt nước nên đón mát mẹ phong. Mãi cho đến sắc trời tiệm vãn, hai người mới hoàn toàn nghỉ ngơi, Quý Thính mệnh đến một ngón tay đều nâng không đứng dậy, đang muốn ngủ khi thấy hắn lấy ra quen thuộc vòng tay lập tức đôi mắt trừng lớn, ta xem ngươi dám. ngươi thân thể đã khôi phục, thân đồ xuyên nhíu mày, quý thính té ngã lộn nhào sau này trốn, kết quả trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nàng kêu lên một tiếng, dứt khoát ngồi dưới đất bất động. Ta mệt chết mẹ sống hầu hạ xong ngươi, ngươi liền như vậy đối ta, là ta hầu hạ ngươi thân đồ xuyên cường điệu, ngươi rõ ràng thực thích. quý thính mặt xót đỏ, thẹn quá thành giận nói, ai nói ta thích, ta một chút đều không thích. vậy ngươi là trang, thân đồ xuyên sắc mặt xót lạnh xuống dưới. Quý thính sử sốt, thấy hắn này liền sinh khí, không khỏi vô ngữ một cái trước mắt. Ta ở thẹn thùng ngươi nhìn không ra tới. Cùng thằng nam nói chuyện phải trực tiếp điểm, bằng không ngươi cũng không biết hắn sẽ hiểu lầm đến nào phiến hại đi. Không phải trang liền hảo thân đồ xuyên sắc mặt hòa hoan xung dưới, cầm vòng tay nghiêm túc cùng nàng tham thảo. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì không muốn mang. Ai sẽ thích chính mình bị hạn chế tự do à, trừ bỏ những cái đó bị lừa bán phụ nữ như đồng. Ngươi gặp qua nào đối phu thế là như vậy quá. Quý thính không vui nhìn hắn. Nghe được hai vợ chồng tự, thân đổ xuyên biểu tình khẽ nhúc nhích. Hơn nữa ta đều nhiều lần như vậy rồi, nào thứ cũng không gặp ngươi đã làm phòng hộ thi thố, vạn nhất có hài tử, về sau hắn nhìn sẽ nghĩ như thế nào. Vạn nhất nhận định chúng ta loại này là bình thường, hắn về sau gặp thích nữ hài, cũng muốn đem nhân ra nhốt lại. Quý thính hiểu chi lấy tỉnh. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, giống như không có gì không thể. Tiền nếu sinh nữ nhi đâu? Ngươi muốn nàng bị nam nhân khác nhốt lại. Sau đó đời này đều cùng ngươi không thấy được mặt. Không được. Thân đổ xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời. a, song tiêu cầu nam nhân. Quý thính hơi hơi mỉm cười, cho nên à, ngươi không thể làm ra loại này tấm gương. Hơn nữa ngươi ngắm lại, ta trở về lâu như vậy, có nghĩ tới rời đi sự sao? Thân đổ xuyên còn chưa trả lời, nàng liền cầm hắn tay, nhìn hắn vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Tiểu xuyên, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo quá cả đời. Làm như bị cả đời ba chữ xúc động, thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu rốt cuộc toát ra một chút bất an, thật sự. Ân Quý Thính lặng lặng cùng hắn đối diện, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không thật tình. Thân đổ Xuyên rũ mắt, sau một lúc lâu đem vài thứ kia đều thu lên, Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, khen thưởng ở hắn trên môi hôn hôn. Nhưng là đừng tưởng rằng không có lấy, ngươi là có thể đi. Thân Đồ Xuyên không yên tâm cường điệu một câu. Quý Thính xoa bóp án mặt, an lạc an lạp, ngươi ở chỗ này, ta nào đều không đi. Thân đổ Xuyên banh mặt Cân nhắc muốn hay không đổi cái phương thức uy hiếp, ít nhất nếu có thể dọa đến nàng mới được, kết quả còn không có nghĩ đến phương pháp, mặt đã bị nheo tám trăm biến, nào còn có cái gì nghiêm túc bộ dáng? Chuyện này liền tính như vậy giải quyết, đã không có trói buộc, uy thính vẫn là giống như trước giống nhau đại ở nhà, một chút nghĩ ra môn ý tứ đều không có, thân đổ xuyên cảnh giác mấy ngày, rốt cuộc kiên lòng, nhưng vẫn là giống phía trước như vậy, tận khả năng đem công tác mang về nhà làm, thật nhiều một ít thời gian bồi nàng. Tuổi trẻ lại mới nếm thử nhân sự nam nhân cùng nữ nhân, ở nhà có thể cùng nhau làm sự chỉ có một kiện, thân đồ xuyên thực thích, ở cố kỵ 2 ngày quý thính thân thể sau, phát hiện nàng thừa nhận năng lực so với chính mình tưởng cường, vì thế hoàn toàn vung ra. Quý thính tuy rằng mệt, nhưng nhìn đến bất một lần so một lần nhan sắc thiện, thực mau liền khôi phục thành 10 năm trước nàng mua đồ ăn khi như vậy, nàng liền động lực 10 phần, mỗi lần đều tương đương phối hợp. Chỉ là đương bất nhan sắc biến thành thiện hôm sau, liền không còn có thay đổi. quý thính biết Đó là bởi vì thân đồ xuyên vẫn là đối này, đoạn quan hệ không có cảm giác an toàn. Nhưng là việc này cũng không phải nàng có thể không chế a nàng đều quy định phạm vi hoạt động đem chính mình nốt lại, hắn vẫn là sẽ bất an, có thể thấy được thứ này vẫn là đến thân đồ xuyên chính mình khắc phủ. Nhưng là chính mình đảo có thể đẩy hắn một phen. Quý thính nghĩ nghĩ, ở ngày nọ buổi tối xúc ở trong lòng ngực hắn hỏi, ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. Thân đồ xuyên đột nhiên cứng lại rồi, ngữ khí không tốt lắm hỏi lại, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Còn có thể làm gì, ta tưởng cho ngươi ăn sinh nhật bái, đến lúc đó kêu lên lý thác bọn họ, cùng nhau tới trong nhà chúc mừng một chút thế nào. Quý thính ôn nũ thử. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, trực tiếp ngồi dậy, nhìn trầm trầm nàng đôi mắt nghiêm túc nói, ta chán ghét ăn sinh nhật. Quả nhiên, chính mình ở hắn 18 tuổi năm ấy biến mất sự, làm hắn để lại quá sâu bóng ma tâm lý, quý thính thở dài một tiếng, an ủi xoa xoa hắn đầu. Cứ việc nàng không có nói cái gì nữa, thân đổ xuyên vẫn là tâm tình không tốt. Đứng dậy trở về chính mình phòng. Đây là bọn họ thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên phân giường ngủ. Ngày hôm sau buổi tối thân đồ xuyên liền đã trở lại, quý thính làm bộ không biết hắn tức giận sự, nên thế nào còn thế nào, hai người coi như giận dỗi sự không phát sinh quá. Tới gần cuối năm, thân đồ xuyên công ty lại bắt đầu bận rột, ba ngày đại đa số thời gian đều là quý thính một người ở nhà, bất quá nàng cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi vì nàng hiện tại cả ngày ngâm mình ở phòng bếp. Chỉ có buổi tối thân đồ xuyên trở về thời điểm mới có thể nghỉ ngơi. Ngươi gần nhất ăn rất nhiều đầu ngọn. Thân đồ xuyên gửi nàng trên tóc bơ vị như mày. Quý thính biểu tình hoảng loạn, không, không có A, có thể là tân đổi sữa tắm hương vị đi. Thân đồ xuyên ánh mắt tối sầm xuống dưới, bởi vì hắn rõ ràng biết, nàng sữa tắm cũng không có đổi quá. Vì biết rõ ràng nàng vì cái gì nói dối, thân đồ xuyên sáng sớm hôm sau như thường lui tới giống nhau ra cửa, sau đó ở bên ngoài đãi nửa giờ liền đã trở lại nghe tiếng vang tới rồi phòng bếp, liền nhìn đến nàng vẻ mặt nghiêm túc tự cấp bánh kem viết chữ. người đang làm gì? thân đổ xuyên thanh âm vang lên, quý thính sợ tới mức tay run lên, dùng chocolate viết sinh nhật vui sướng bốn chữ có điểm hoa. thân đổ xuyên bước đi tới, nhìn đến bánh kem sau sắc mặt đen xuống dưới, ta đều nói qua, bất quá sinh nhật, ngươi lấy ta nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? quý thính một bộ dọa đến bộ dáng, trong tay cầm chocolate không biết làm sao nhìn hắn, thân đổ xuyên trong đầu hiện lên ngày xưa đủ loại bất ham. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái mới vừa thành niên nam nhân, ngồi ở bàn ăn trước chờ đợi bướng bỉnh bóng dáng. Đầu óc của hắn hoàn toàn bị hướng hôn, không chút nghĩ ngợi đem bánh kem ném tới trên mặt đất, đã làm tốt bánh kem nháy mắt chia 5 x 7. Trong phòng bếp tràn ngập thơm ngọt hơi thở, thân đổ xuyên hơi hơi thở dốc, mắt lạnh nhìn quý thính. Quý thính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yên lặng ngồi xổm xuống thu thập, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, đây là ta học một tuần mới làm được thành quả. Thân đổ xuyên đầu ngón tay run lên, lạnh nhạt quay mặt đi. Quý Thính tự dễ cười. Nguyên Lai like ngươi còn ghi hận ta à? Ta đều như vậy nỗ lực đền bù ngươi. Nguyên Lai like ngươi trong lòng vẫn là ở hờ ta. Thân Đồ Xuyên hầu kết giật giật, cuối cùng không nói gì. Quý Thính ở hắn nhìn không tới góc độ biểu môi, đứng dậy sau vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Một khi đã như vậy, kia chúng ta cũng đừng cho nhau trà tấn, chia tay đi. Vừa rồi còn trầm mặc, Thân Đồ Xuyên đột nhiên nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì? Chia tay, chúng ta quan hệ căn bản là không bình thường. Ta mệt mỏi. Quý thính lời còn chưa dứt, đã bị hắn bắt được bả vai, hắn tay kính quá lớn, nàng cao mày hừ một tiếng. Thân đồ xuyên cười lạnh, quý thính, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, chúng ta chi gian thế nào, trước nay đều không phải ngươi nói được tính, ngươi thật khi ta vẫn là năm đó cái kia yêu cầu dựa vào ngươi mới có thể sống sót phế vật sao. Quý thính chào phun cười, cho nên đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Thân đồ xuyên khí cực, nội tâm lệ khí quần quận hướng ra ngoài vọt tới, hắn nhìn chầm chằm quý thính nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng kéo nàng cánh tay đi nhanh chiều phòng ngủ đi đến. Quý thính ẩn ẩn đoán được hắn muốn làm cái gì, cũng không có quá mức hoảng loạn, chỉ là vẫn như cũ mở miệng kích thích hắn. Thân đổ xuyên ngươi cái người nhu nhược, cũng chỉ có thể sử dụng loại này yêu đối phương thức lưu lại ta, nhưng là ta nói cho ngươi, lần này ta sẽ không thỏa hiệp, ngươi nếu là không thể cho ta cũng đủ tôn trọng, chúng ta liền chia tay. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Thân đổ xuyên một phen đem nàng ném đến chăn thượng, sấn nàng không ngồi dậy phía trước Liền ngửa quen đường cũ đem vòng tay tròng lên trên tay nàng, nàng lại một lần mất đi tự do. Quý thính mắt lạnh nhìn hắn chói chính mình, chờ hắn cột chặt sau lắc lắc vòng tay, vòng tay cùng dây xích và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Đây là quý thính nói với hắn cuối cùng một câu. Nàng tự hồ quyết tâm không nghĩ lại phản ứng hắn, mặc kệ hắn là cùng chính mình nói chuyện cũng hảo, vẫn là cho chính mình bưng trà rót nước cũng hảo. Quý thính đều đem hắn coi làm không khí, thậm chí còn bắt đầu rồi tuyệt thực. Thân đổ xuyên giống như bị đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau dày vò, nhưng cố tình không thể nề hà nàng nửa phần, chỉ có thể ở bên người nàng không được đào quanh, dùng hết uy hiếp cùng bức bách, nhưng mà lúc này một chút dùng cũng không có. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không ăn, về sau cũng đừng muốn ăn. Thân đổ xuyên hồng mắt giống giận. Nói đến rất khí phách, thực sự có tiền đồ nói đừng một bộ muốn khóc ra tới biểu tình nha. Quý thính nhìn vẻ mặt của hắn thập phần đau lòng, nhưng vì mau chóng giải trừ hắn trong lòng hận, chỉ có thể căng ra đầu diễn đi xuống. Không thôi, chuyện này từ lúc bắt đầu chính là diễn, cái kia bánh kem cũng là nàng cố ý lộ ra sơ hở cho hắn, vì chính là xảo này một trận. Nàng trong lòng rõ ràng, thân đổ xuyên tuy rằng đã không thèm để ý nàng lúc trước rời đi, nhưng không đại biểu trong lòng có cảm giác an toàn. Tâm bệnh còn cần tâm dược y gì hết. điểm này từ hắn không chịu muốn nàng kia sự kiện liền có thể nhìn ra, cho nên nàng cần thiết phải cho hắn lại quá một lần sinh nhật, lặp lại năm đó cảnh tượng, nhưng là thay đổi cuối cùng kết cục, làm hắn rõ ràng biết lịch sử sẽ không lặp lại. Nàng cũng sẽ không lại giống như phía trước như vậy rời đi. Mà Hảo Hảo cùng hắn thương lượng, hắn khẳng định sẽ không đồng ý ăn sinh nhật, cho nên dứt khoát lựa chọn loại này kịch liệt phương thức. Quý Thính tin tưởng hắn sẽ thỏa hiệp, chỉ là quá trình khả năng sẽ hơi chút dài lâu một chút. Quý Thính nhìn hai mắt đỏ bừng thân Đồ Xuyên, trong lòng làm tốt trưởng kỳ dùng mình chuẩn bị, nhưng mà tuyệt thực hai bữa cơm lúc sau, thân Đồ Xuyên đột nhiên bình tĩnh lại, ngồi ở bên người nàng lặng lặng nhìn nàng. Quý Thính trong lòng phát mau, có loại dự cảm bất hảo nhưng là ngại với muốn dùng mình, nàng không nói gì. Ngươi thật muốn đi? Thân đổ xuyên thanh âm khàn khàn, đáy mắt một mảnh hắt thanh. Quý Thính dừng một chút, không nói gì. Liên bởi vì một cái bánh kem, ngươi liền tưởng rời đi ta, chúng ta chi dàn đã như đi trên băng mỏng đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn cho ta tín nhiệm ngươi? Thân đổ xuyên trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Quý Thính nhàn nhạt nhìn về phía hắn, "Là ngươi vũ nhục ta hảo ý, ta sinh khí chẳng lẽ không nên sao?" Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thân đồ xuyên rũ mắt. Quý Thính cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế lần đầu tiên mở miệng, ta tưởng cho ngươi ăn sinh nhật. Thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, khoe miệng gợi lên một cái nghiền ngắm cười, nếu ta không đồng ý đâu, ngươi có phải hay không cả đời đều không tính toán cùng ta nói chuyện. Quý Thính không trả lời, nghĩ thầm vậy kiên trì đến ngươi đồng ý, thân đồ xuyên nhìn nàng thanh triệt đôi mắt, nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng cũng là như thế này nhìn chính mình, đột nhiên xưa nay chưa từng có bình tĩnh lên, hảo, ta đáp ứng ngươi chúng ta ăn sinh nhật, quý thính thính đến hắn trả lời, trong lòng lại không dễ chịu lên, rất muốn nói cho hắn tính, nếu không ta bất quá, đến nỗi bớt, về sau tổng hội tiêu rớt, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là duỗi tay ôm ôm hắn, thân đổ xuyên sinh nhật ngày đó, quý thính mời tới lý thắc cùng dung tinh, lý thắc cùng thân đổ xuyên ở phòng bếp bận rộn, nàng cùng dung tinh ở phòng khách nói chuyện hiếm, các ngươi cãi nhau, dung tinh nhỏ giọng hỏi, nàng hôm nay gần nhất liền cảm rất được, bọn họ chi gian không khí không đúng lắm. Quý thính nhún nhún vai không nói gì, trong lòng kỳ thật cũng cùng Dung Tinh giống nhau nghi hoặc. Mới đầu nàng cho rằng thân đồ xuyên là bị chính mình buộc thỏa hiệp, cho nên không rất cao hứng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ lại không giống không cao hứng, ngược lại là không cảm xúc. Đối, chính là cái gì cảm xúc đều không có cái loại này, có điểm bình tĩnh quá mức, ngược lại không bình thường. Có chuyện gì phải hảo hảo giải quyết, đừng luôn là cãi nhau, các ngươi hai cái thật vất vả ở bên nhau, hẳn là quý trọng mới là. Dung Tinh ôn nhu khuyên bảo. Quý thính cười cười, nghĩ nghĩ nói, ngươi xe ở gà ra đúng không? Ân, ở đâu? Ta có thể mượn một chút sao? Ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật quý thính dừng một chút bổ sung, coi như cấp thân đổ xuyên nhận lỗi. Dung tinh vừa nghe lập tức đem chìa khóa cho nàng, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Quý thính cầm chìa khóa, đi phía trước không quên dặn dò, bọn họ nếu hỏi ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn họ ta đi ra ngoài, một lát liền trở về. Ân, gà ra rửa gần cửa sau. Bên kia cơ bản không có gì người gác, quý thính thực thuận lợi tìm được rồi lý thác bọn họ xe, mở ra trực tiếp đi ra ngoài. Giống nàng tưởng như vậy, an bảo đã thói quen lý thác xe ra vào, bởi vậy chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền cho đi. Quý thính khẩn trương đắc thủ tâm đều phải ra mồ hôi, mãi cho đến chạy ra đi rất xa, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Nàng chuẩn bị giống 10 năm trước như vậy đi mua đồ ăn, sau đó giống đã từng hứa hẹn như vậy, đem lúc trước sở hữu tiếp nối đều đền bù thượng, hơn nữa dùng thực tế hành động chứng minh. Nàng liền tính có thể ra cửa, cũng sẽ như phía trước rất nhiều cái ngày ngày đêm đêm giống nhau, đúng hạn trở lại hắn bên người. Quý thính nghĩ đến khá tốt, cố tình ở siêu thị mua xong đồ ăn sau gặp được hai đám người ẩu đả, làm một cái vô tội đi ngang qua nhưng thân phận chứng quá thời hạn người, mặc cho nàng như thế nào giải thích, cuối cùng vẫn là bị đưa tới cục cảnh sát. Bên này biệt thự đồ ăn đều bưng lên bàn, quý thính cũng còn không có trở về, thân đồ xuyên nhìn không ra vị trí, chết lặng đứng hồi lâu. Cái kia... Quý thính nàng là đi ra ngoài cho ngươi mua lễ vật, khả năng trễ chút đến. Dung Tinh vốn dĩ tưởng chờ đến hắn hỏi lại nói, chính là nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhịn không được trước nói ra tới. Thân Đổ Xuyên du mắt, ân, ăn cơm đi. Ba người ăn tương đương áp lực một đốn sinh nhật cơm, cuối cùng Lý Thác nhịn không được hỏi, ta trên xe có định vị, không bằng đi tìm xem nàng đi. Không cần. Thân Đổ Xuyên cự tuyệt, một bộ không nghĩ cùng bất luận kẻ nào giao lưu bộ dáng. Lý Thác cùng Dung Tinh liếc nhau, đành phải đi trước rời đi. Ngồi trên tài xế mở ra xe sau, Dung Tinh cẩn thận hỏi, ta có phải hay không làm sai sự? Không liên quan chuyện của người, chúng ta đi trước tìm Quý Thính, sau đó hỏi một chút tình huống lại nói. Lý Thác ôn hòa an ủi. Dung Tinh gật gật đầu, hai người điểm ra xe định vị, đi bên kia siêu thị. Vừa đến bên kia, liền nghe nói ẩu đả sự, Lý Thác nhìn đến không có một bóng người xe, trực giác việc này khả năng cùng Quý Thính có quan hệ, vì thế cùng Dung Tinh cùng đi cục cảnh sát, không nghĩ tới thật đúng là nhìn đến Quý Thính. Quý Thính nhìn đến bọn họ sau tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giang Ba Câu đem việc này giải thích rõ ràng, Lý Thác muốn cho thân đồ xuyên lại đây. Quý Thính chạy nhanh cự tuyệt. Các ngươi trước nói cho hắn đã nhìn thấy ta, làm hắn ở nhà chờ. Khác ta chính mình cùng hắn giải thích. Nếu không phải sợ thân đồ xuyên giống lần trước như vậy điên cuồng tìm nàng, nàng liền trước đó thông chi một chút đều không muốn, rốt cuộc chính mình chủ động trở về. Cùng Lý Thác trước gọi điện thoại, có thể được đến hiệu quả hoàn toàn bất động. Lý Thác đáp ứng rồi, lập tức cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại. Nhưng mà mặc kệ đánh mấy lần, đối diện đều không người tiếp nghe, chỉ có thể trước bảo Quý Thính đi ra ngoài. Vừa ra cục cảnh sát Quý Thính liền theo chân bọn họ từ biệt, xách theo giỏ rau đánh xe về nhà, trải qua như vậy lan lột, vốn dĩ cơm trưa trước có thể tới nàng, trực tiếp mau chạm vạng mới trở về. Xe taxi ở sân trước dừng lại, Quý Thính xách theo giỏ rau xuống xe, chậm rãi chiều ra đi đến, tiến sân, liền nhìn đến thân đồ xuyên hai mắt vô thần ở biệt thự trước cửa bậc thang ngồi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lại tựa hồ cái gì cũng không chờ, chỉ là ở tiêu hóa nào đó sớm đã dự đoán được kết cục. Năm đó hắn cũng là như vậy chờ chính mình sao? Quý Thính trong lòng đau xót, cắn môi đi đến trước mặt hắn, thang đến một bóng ma rơi xuống, thân đổ xuyên mới chỉ độn ngẩng đầu, nhìn quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt, đột nhiên một trận đỏ mắt. Ta cho rằng ngươi đi rồi. Thân đổ xuyên bình tĩnh nói ra hắn nhận định sự thật. Quý Thính nhếch môi, vì cái gì lần này không đi tìm ta? Tim trở về, ngươi muốn chạy nói vẫn là sẽ đi. Thân đổ xuyên không hề phập phòng mở miệng, từ lần này quý thính cùng hắn chiến tranh lệnh lạnh hắn đã thấy rõ, chính mình căn bản không lay chuyển được nàng, chỉ cần nàng tưởng rời đi, mặc kệ là an bảo vẫn là xiển xích, đều không thể vây khốn nàng. Từ chính mình đem nàng đặt ở đầu quả tim kia một khắc, hắn liền thành mặc người sâu xé sân dương, tương lai vận mệnh là tốt là xấu, toàn từ quý thính sâu xé, buồn cười chính là đã từng hắn còn cảm thấy, chính mình có thể chủ đạo chính mình nhân sinh. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên minh bạch hắn sở hữu ý tưởng. Ta đi mua đồ ăn, mua ngươi thích nguyên liệu nấu ăn quý thính thanh em có chút ích. 10 năm trước ta mua cũng là này đó, vốn dĩ tưởng cho ngươi làm sinh nhật cơm, chính là lại không biết đã xảy ra cái gì, vừa mở mắt chính là 10 năm sau. Tiểu xuyên, mặc kệ ngươi tin hay không, ta lúc trước đều không phải là đào tẩu, nếu có thể, ta nghĩ nhiều lúc ấy có thể thuận lợi về đến nhà, cho ngươi nấu một đốn ngươi thích đồ ăn. Thân đổ xuyên ngơ ngẩn nhìn nàng, sau một lúc lâu đột nhiên ôm lấy nàng, mặt trôn ở nàng trên quần áo thật lâu chưa động. Tuy rằng ngăn mặt rất dày, nhưng Quý Thính lại vẫn là cảm giác được hắn nước mắt. Hắn không tiếng động mà khóc lóc, tựa hồ còn ở tiêu hóa nào đó sợ hãi. Quý Thính không bỏ được hắn như vậy khóc đi xuống, vì thế nâng lên hắn mặt, đau lòng nhìn hắn đỏ bừng đôi mắt. Chúng ta trở về được không? Thân đổ xuyên gật gật đầu, bắt lấy nàng ống tay háo đứng lên, yên lặng đi theo nàng phía sau hướng trong đi. Quý Thính một bên cùng hắn giải thích vì cái gì trở về như vậy vãn, một bên hướng phòng bếp đi. Ta lần này thiện làm chủ trương cho ngươi ăn sinh nhật, ngươi thực tức giận đi. Thực xin lỗi, chỉ là ta quá tưởng đền bù, cho nên mới như vậy không nói đạo lý, ngươi không cần giận ta được không? Thân đổ xuyên dầu dĩ lên tiếng, phát tiết xong cảm xúc, mới hậu chi hậu giác cảm giác được mất mặt. Cũng may quý thính cũng không chê cười hắn, ở phòng bếp đem đổ vật đều lấy ra tới về sau, phân loại bắt đầu tẩy, thân đổ xuyên ở bên cạnh nhìn một lát, chủ động tiến lên hỗ trợ. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn, cùng buổi sáng giống nhau ai đều không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau chi gian không khí lại trở nên ấm áp mà thông rong. Thân đổ xuyên trên tay làm việc, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo nàng, chỉ là lúc này đây, tựa hồ thiếu chút bất an. Nàng hôm nay rời đi thời điểm là có lựa chọn quyền lợi, nhưng nàng vẫn là đã trở lại không phải sao. Thân đổ xuyên khỏe môi dơ lên một chút không rõ ràng độ cung, ở nàng muốn xào rau thời điểm chủ động lấy qua nồi xạ, đến cuối cùng này bốn đồ ăn một canh vẫn là tương đương là hắn làm. Nói tốt ta nấu cơm, ngươi không có việc gì như vậy cần vẫn làm cái gì. Quý thính đem đồ ăn bưng lên cái bản sau hán giận. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, giúp nàng thịnh chút cháo, ta thích nấu cơm không được sao. Hành hành hành, về sau đều là ngươi nấu cơm có thể đi. Quý thính buồn cười nói. Thân đổ xuyên thích từ nàng khẩu nghe được về sau hai chữ, nghe vậy đấy mắt hiện lên một tia ý cười, cho nàng gắp chút đồ ăn phóng tới trong chén. Quý thính thấy thế lễ thượng vắng lai, đem lớn nhất cánh gà cho hắn, hai người ngươi tới ta đi gắp đồ ăn, cuối cùng đều căng cái không nhẹ. Sau khi ăn xong, quý thính nhìn thân đổ xuyên rửa chén. Đột nhiên hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ 18 tuổi năm ấy nguyện vọng là cái gì sao? Thân đồ xuyên tay một đốn. Quý thính trong thanh âm mang theo ý cười, tuy rằng hiện tại đã đã cho rất nhiều lần, nhưng vẫn là muốn làm lễ vật tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không ghét bỏ. Vừa dứt lời, nàng đã bị khiêng đi phòng ngủ. Phú cường dân chủ hài hòa. Quý thính lười nhác gối thân đồ xuyên cánh tay, đột nhiên có chút tò mò, ngươi hiện tại còn sợ ta rời đi sao? Sợ? Như thế nào còn không có cảm giác an toàn? Nhưng là không quan hệ, liền tính ngươi có một ngày phải rời khỏi cũng không quan hệ thân đồ xuyên thần sắc ôn nu, mặt mày tất cả đều là thoải mái, ta tả hữu không được ngươi, nhưng có thể vẫn luôn chờ ngươi, ngươi nếu có thể trở về một lần, là có thể trở về lần thứ hai lần thứ ba, cả đời thức đoạn, ta nguyện ý vẫn luôn chờ ngươi. Hắn từ lúc bắt đầu liền thua, sở dĩ thời gian dài như vậy đều sống ở thống khổ, đơn giản là không chịu thừa nhận chính mình ở đoạn cảm tình này, từ đầu tới đôi đều ở vào bị động trạng thái. Hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi hiện thực. Quý Thinh thính đến một trận mũi toan, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng che giấu ngồi dậy, chỉ thấy thân đồ xuyên thành kính nhìn chính mình, nhưng là người nếu có một ngày lại phải rời khỏi, có thể hay không nói cho ta một tiếng, đừng làm ta lo lắng. Hắn đem chính mình phong đến cực thấp, quý thính trái tim giống bị nắm lấy giống nhau. Hai người không biết đối diện bao lâu, quý thính trịnh trọng gật gật đầu, thân đồ xuyên như chút được gánh nặng cười, như nhau lúc trước cái kia thiếu niên. Quý thính còn muốn nói cái gì, bốn phía không khí đột nhiên giống như đọc lại thành thất thể, cười thân đổ xuyên cũng yên lặng. Quý thính sửng suốt một chút, trong đầu nhắc nhở người đọc quán niệm tiêu trừ 10%, mới biết được chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ thành công. Liên như vậy thành công. Thân thể ở nàng xứng sở thời điểm dần dần trong suốt, nàng mím môi, ở thân đổ xuyên trên chán hôn một chút, ôn nhu cười cười, thực hiện vừa rồi đáp ứng rồi hứa hẹn, ta đi rồi, nguyện ngươi về sau nhân sinh đều bình an trôi chảy, còn có, đừng lại chờ ta. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền hoàn toàn biến mất. Không khí lại lần nữa lưu động lên, thân đổ xuyên lông mi khẽ run, duỗi tay xuống lên trên người tràn, lộ ra hoàn hảo chân trái. Đừng nói chặt đứt chân trái đã trở nên cùng người bình thường giống nhau, ngay cả trên người ngày xưa vết thương cũ, giờ phút này dấu vết cũng hoàn toàn biến mất. Hắn mặt vô biểu tình đứng lên, tựa hồ đối quý thính biến mất cũng không kinh ngạc, đứng ở mép giường nhìn chằm chằm nhăn dúm gió khăn trải giường xem, phảng phất thay đổi một người giống nhau, đáy mắt tràn ngập không vui cùng hờ hững. Mà hắn cũng xác thật là một người khác. Hắn tên thật tuy rằng kêu thân đồ xuyên, lại không phải thư cái này nam sướng, mà là hiện thực một cái tác giả, mấy năm trước tâm lý ra chút vấn đề, vì thế viết một đống báo xã phát tiết cảm xúc. Không nghĩ tới có một ngày, hắn bị một cái tiêu người đỏ quán niệm đồ vật lộng vào chính mình trong sách, bị phong bế có quan hệ thế giới hiện thực ký ức, thay thế chính mình dưới ngòi bút bi thảm nam sướng bị nhục. Ở cái này quá trình, thay đổi thế giới thời điểm sẽ khôi phục ký ức, chờ đến tiến vào tiếp theo cái thế giới lại sẽ bị lại lần nữa phong bế, thẳng đến đem sở hữu thế giới đều luôn xong, mới có thể trở lại thế giới hiện thực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người đọc quán nghiệm đưa hắn tiến vào sau, lại xứng một cái cứu vớt giả nhân vật, một bên trừng phạt hắn cái này nguyên tắc giả, một bên lại tưởng thông qua cứu vớt giả thay đổi nam xứng nhân sinh. Cứu vớt giả, khăn trải dường thượng còn giữ hoàn hảo qua dấu vết, trong phòng lại không có nữ nhân kia hương vị, thân đổ xuyên ánh mắt ám ám, 10 giây sau biến mất tại chỗ. Quyền thứ 2 thế giới nhị Ôm yếu hảo môn con nhà giàu. Thế giới nhị, ôm yếu hảo môn con nhà giàu. Quý Thính mở mắt ra, Trung quanh hoàn cảnh đã thay đổi, mà trên người quần áo cũng biến thành chức nghiệp trang phục, lúc này đang cùng một đám ăn mặc đồng dạng quần áo nữ sinh, đứng ở phòng bếp trước nghe hắn. Đứng ở các nàng đối diện, năm nữ nhân ánh mắt từ các nàng trên người đảo qua, người hầu thủ tục đã trước tiên giao cho các người, cụ thể ta liền không nói nhiều, hiện tại bắt đầu phân phối công tác. Nàng vừa dứt lời, một đám hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương lập tức thẳng thắn phía sau lưng vẻ mặt trở mong nhìn nàng, nam nữ nhân giống xem thương phẩm giống nhau xem những người này, ánh mắt quét đến quý thính trên mặt khi một đốn, đáy mắt hiện lên nho nhỏ kinh diễm, ngươi tên là gì? Quý thính du mắt, quý thính, thực hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi phụ trách cô chị thiếu gia cuộc sống hàng ngày, làm việc cảnh giác điểm biết không? Nam nữ nhân nói vừa nói ra tới, quý thính trên người liền nhiều ra vài đạo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Cô chị là nghe đồn thương nghiệp kỳ tài, cũng là cái này ra nhất được sủng ái thiếu gia. Nếu có thể leo lên hắn, chẳng sợ cái gì tâm tư đều bất động, chỉ là buồn phận hầu hạ hắn, cũng muốn so trong nhà mặt khác người hầu cao hơn một đầu. Nhưng này đó quan quý thính chuyện gì, cố chỉ là lần này chuyện xưa nam chủ, mà nàng chỉ nghĩ tiếp cận nam xứng A. Quý thính tâm kêu khổ, không đợi nàng cự tuyệt, nam nữ nhân liền vẻ mặt nghiêm túc từ bên người nàng trải qua, đi những người khác phái công tác, nàng chỉ có thể đem lời muốn nói trước nuốt xuống đi. Ở đến cuối cùng một người nữ sinh khi, nam nữ nhân nhàn nhạt nói. Thiếu gia nơi đó bảo mẫu từ trước, ngươi đi chiếu cố hắn đi. Quý thính mày nhảy dựng ở cái này trong nhà có thể bị không thêm tên tiến tố, trực tiếp xưng là thiếu gia, chỉ có nàng muốn tìm nam xứng. Đang lúc nàng tự hỏi đợi chút nên như thế nào cùng cái kia nữ sinh đổi công tắc khi, cái kia nữ sinh đột nhiên khóc ra tới, thợ cả ngài cho ta đổi cái công tắc đi, nghe nói thiếu gia tính tình kém còn đánh người, ta thật sự chịu không nổi. Ở chỗ này huấn luyện như vậy nhiều ngày, ai không biết vị thiếu gia này tuy rằng là tiên sinh thân sinh. Lại một chút đều không được sủng ái, cả ngày ốm yếu nằm ở trên giường yêu cầu hầu hạ không nói, tính tình còn âm độc đáng sợ, hơi chút đắc tội hắn liền sẽ bị chiếu đã chết khi dễ. Chính yếu chính là, nơi này người đều thập phần thế lực mắt, thiếu gia không được sủng ái, đi theo người của hắn cũng bị kỳ thị, địa vị còn không bằng quét tức vê đút cờ di A cao, ở thiếu gia kia bị khinh bị không nói, còn bị mặt khác người hầu xa lánh, nhật tử không biết sẽ nhiều dày vò. Nói hiệu nói vượng, nam nữ nhân hiển nhiên nổi giận, Thiếu gia cũng là người có thể bố trí. Ái khô khô không yêu làm lăn, có rất nhiều người muốn công tác này. Nữ sinh hoảng sợ ngầm đầu, ta không thể đi, ta mẫu thân còn ở sinh bệnh, yêu cầu ta tiền lương chữa bệnh. Kia liền hảo hảo đại ở chỗ này. Năm nữ nhân đã sớm tra quá này đó nữ sinh tư liệu, chính là biết nàng không dám dễ dàng từ trước, lúc này mới làm nàng đi chiếu cố cái kia khó chơi thiếu gia. Nữ sinh mắt lộ ra tuyệt vọng, đang lúc nàng phải đáp ứng khi, bên cạnh truyền ra một cái ôn nhu thanh âm, thợ cả không bằng ta cùng nàng đổi đi. Những lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập tới rồi Quý Thính trên người, nam nữ nhân lạnh hạ mặt, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Quý Thính cười đến vẻ mặt thiện lương, nỗ lực làm đôi mắt thoạt nhìn không như vậy là người, ta tưởng cùng nàng đổi, với ta mà nói, cái gì công tác cương vị đều giống nhau, ta sẽ làm tốt bản chức công tác. Nam nữ nhân thần sắc cực đạm, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền đi hầu hạ thiếu gia đi. Vốn dĩ xem ở nàng đủ xinh đẹp phân thượng, Cho nàng một cái hầu hạ cố trị thiếu ra sẽ nàng nếu cấp mặt không biết xấu hổ, vậy tùy tiện. nam nữ nhân nói xong xoay người liền đi rồi, vừa rồi còn ở ghen ghét quý thính những người đó, hiện tại đều vây tới rồi mới vừa đã khóc nữ sinh bên người, chua lòm nói chút chút mừng nói, đem quý thính cấp làm lờ cái hoàn toàn. Nữ sinh hồng con mắt đi đến quý thính bên người, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm tạ. ân cố lên công tác, mẫu thân ngươi còn chờ ngươi đâu. Quý thính chiều nàng ôn nhu cười cười, nữ sinh cảm kích gật gật đầu Một đám người công tác công đạo rõ ràng, liền từng người hướng chính mình công tác cương vị đi, quý thính một mình một người rời đi, trong đầu là nhiệm vụ lần này có chuyện. Nàng lần này xuyên tiểu thuyết tên là Si Ngốc ngược luyến, căn cứ cảm giác quen thuộc phi thường cường danh, nàng hợp lý hoài nghi đổi kịp bổn tác giả là cùng cái. Nay Thiên Nam xứng, là một cái hảo môn thế gia thiếu gia, bởi vì mâu thân tự sát sau thấy phụ thân xuất quỹ, hoàn toàn cùng phụ thân náo bẻ, hơn nữa 10 tuổi năm ấy rơi xuống nước, thân thể vẫn luôn nhiều bệnh. phụ thân hắn chán ghét vợ cả cũng chán ghét đứa con trai này, thấy hắn thân thể không tốt, dứt khoát lấy muốn hắn hảo hảo dưỡng bệnh vì tử, đem hắn từ chủ viện chạy tới trong nhà nhất cũ nát tiểu lâu cư trú, đồng thời cưới xuất quý đối tượng, sắp xuất hiện quý đối tượng nhi tử trở thành chính mình thân sinh nhi tử bồi dưỡng, mà nam xứng cái này thân sinh nhi tử ngược lại bị hắn cố tình quên đi. Mà nam xứng phụ thân nhận nuôi nhi tử, chính là này thiên nam chủ cố trị. Theo nam chủ càng ngày càng ưu tú, nam xứng phụ thân cũng càng thêm bất công. Đi ra ngoài từ trước đến nay tuyên bố chỉ có nam chủ một cái nhi tử, người chung quanh cũng rõ chiều nào theo chiều ấy, ai đều không đem nam xứng để vào mắt, rõ ràng là chính thống thiếu ra nam xứng, ở chính mình trong nhà quá đến lại liền người hầu đều không bằng. Nam xứng 22 tuổi này năm, nam chủ mua được bác sĩ, ở hắn dược thêm đồ vật, dẫn tới nam xứng thân thể càng ngày càng kém, hơn 10 ngày sau hô hấp suy kiệt bị đưa vào bệnh viện, sinh tử không biết. Sở dĩ sinh tử không biết, là bởi vì này thiên nó. Hố! Cốt truyện liền đến nam xứng bị đưa vào bệnh viện, mặt sau tác giả có chuyện nói một hàng lục tự, như vậy nhiều phục đều nhìn không ra tới, còn tại hạ luận mắng, không viết, mắng đi thôi. Quý thính vẻ mặt một bước, nhắm mắt lại lại xác định một lần, xác thật là hố. ngoại tao có tật xấu A, hố phẩm như vậy không được viết cái gì tiểu thuyết. Cái này vương bắt đặng tác giả, ở nàng trở về phía trước hắn tốt nhất mang theo cô em vợ chạy, nếu không nàng đi tìm hắn tính sổ không thể. Quý thính tính tình lại hảo, cũng nhịn không được thầm mắng hai câu. Tiếp theo chỉ có thể tiếp tục tự hỏi. Tiểu thuyết đoạn càng, liền ý nghĩa từ đoạn càng địa phương bắt đầu, nàng biết được cốt truyện kim chỉ cũng không có, kế tiếp kế hoạch toàn dựa vào chính mình kết hợp thượng nghi cách, nhiệm vụ khó khăn lớn không nói, còn tràn ngập không biết. Quý thính buông tiếng thở dài, thật sâu lý giải người đọc quán niệm từ đâu mà đến. Vứt bỏ lạn đuôi sự không nói, câu chuyện này nam chủ nhân thiết không đi tầm thường lộ, là cái nội tâm âm hiểm tâm đi ổ một lòng mưu đổ nam xứng ra sản không nói, còn cô ý cha tấn nhân ra cuối cùng sợ nam sưng có một ngày sẽ đoạt lại ra sản, thậm chí không tiếc nổ cỏ tận gốc. So sánh với dưới, nam sưng quả thực có thể xem như tiểu thiên sư e giống như cũng không tính, nhưng tóm lại là người bị hại, nếu không phải phụ thân xuất quý, mẫu thân cũng sẽ không tự sát, phụ thân còn đem tiểu cùng tiểu nhân nhi tử tiếp tiến lên ra, trở thành thân nhân đối đãi. nhưng thật ra hắn cái này thân sinh nhi tử, bị tùy ý ném ở phá trên các mái, dưới loại tình huống này bất biến thái cũng biến thái. Tóm lại này thiên nam xứng tính cách không được nam chủ nhân phẩm không được, thoạt nhìn liền không một chút hành địa phương, muốn nàng là người độc, nàng cũng mắng, còn trương trương cấp phụ phân. Quý thính một bên chửi thầm, một bên hướng nam xưng cư trú độc đống đi. Rốt cuộc là hào môn thế ra, cái này ra đại đến cực kỳ, mỗi cách một mảnh lâm viên sẽ có một đống độc đống nhà lầu. Dựa theo nguyên miêu tả, nam xứng hẳn là ở tại tận cùng bên trong nhất phá nhỏ nhất kia đống. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, to như vậy đình viện quảng cung ế. Xa, xa có thể nghe được Phương xa truyền đến Dương Cầm Thanh. Dựa theo này đoạn cốt truyện miêu tả, là Nam Xứng phụ thân tự cấp Nam Chủ tổ chức sinh nhật tiến hội. Mà trâm trọng chính là, cùng Nam Chủ cùng một ngày sinh ra Nam Xứng. Lúc này lại ở chính mình tiểu lâu phát sốt, bên người liền cái chiếu cấu người đều không có. Quý thính đi rồi một đoạn đường, nghĩ nghĩ lại chết trở về, chạy đến trong yến hội trộn khối bánh kem. Lúc này mới bưng hướng tiểu lâu đi. Nguyên này đống tiểu lâu mới đầu là phóng tạp vật. Sau lại nam xứng bị bệnh lúc sau liền vẫn luôn ở nơi này, quý thính vừa vào cửa liền nhìn đến không lớn trong phòng khách chất đầy đồ vật, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Nàng dối ngăn chở bánh kem, một bên phòng ngừa cho đuổi rừng ở bánh kem thượng, một bên nhẹ nhàng chân hướng trên lầu đi. Chờ tới rồi nam xứng trước cửa, nàng thở nhẹ một hơi, tiếp theo liền đem cửa mở ra. Đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm, ít nhất có thể đem trong phòng hết thể chiếu đến rõ ràng. Phòng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bố cục tuy rằng đơn giản nhưng giường lớn sofa cái gì cần có đều có, so chất đầy tạp vật lầu một phòng khách mạnh hơn nhiều. Trong phòng tràn ngập một cổ dự vị, cẩn thận nghe nói còn có nhàn nhạt mùi mốc có thể thấy được những cái đó người hầu tuy rằng khiếp sợ nam xứng lệ khí, nhưng trên thực tế chiếu cố đến cũng không tận tâm. Quý thính đem bánh kem đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói, thiếu ra, ta cầm bánh kem tới, ngài lên ăn một chút đi. Nam xứng đã suốt mơ hồ, tự nhiên sẽ không nói, nàng nương ánh trăng đi qua ở nhìn đến hắn mặt sau ngây ngẩn cả người. "Thân, thân Đồ Xuyên." Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, sau một lúc lâu ý thức được cái gì, chạy nhanh ở đầu góc lật xem nguyên, lúc này mới phát hiện Nguyên Nam xứng vẫn luôn không có tên, mà ở nàng nhìn đến thân Đồ Xuyên mặt sau, Nam xứng tên họ liền xuất hiện thân Đồ Xuyên cái tự. Tại sao lại như vậy? Quý Thính vừa xuất hiện nghi vấn, người đọc quán niệm ở trong óc liền tự động giải đáp, vì phương tiện người xuyên việt càng mau dung nhập cốt truyện, từ nay về sau mỗi một cái nhiệm vụ thế giới Nam súng Đều sẽ rửa theo cái thứ nhất nhiệm vụ nam xứng tên họ hình tượng tiến hành giả thiết, căn cứ nhân thiết hơi làm sửa chữa. Hành đi, nghe tới là rất phương tiện, chính là nếu có thể trước tiên nói thì tốt rồi, đồng nhiên thấy gương mặt này còn quái sợ hãi. Quý thính tuyệt không thừa nhận chính mình là chỗ dạ, khu một tiếng ngồi ở mép giường, rồi thăm thượng hắn cái chán. Là rất năng. Tuy rằng biết nguyên hắn hừng đông liền hạ sốt nhưng vẫn là có điểm lo lắng hắn sẽ thiêu cho váng. Quý thính ở trong phòng tìm một vòng, quả nhiên ở góc tìm được một cái thuốc Bởi vì thân đồ xuyên nhiều năm sinh bệnh, hồng thuốc dược phẩm chủng loại phong phú, Quý Thính tìm được thuốc hạ sốt sau, ánh mắt dừng ở cho hắn điều dưỡng thân thể dự thượng. Dựa theo nguyên cốt truyện tiến triển tới xem, lúc này dược còn không có hạ dược, lại chờ thượng một đoạn thời gian, nam chủ liền phải bắt đầu rồi. Quý Thính cầm thuốc hạ sốt sau, rũ mắt đem hồng thuốc còn nguyên che lại. "Thiếu gia, ngươi phát sốt, lên uống thuốc đi." Quý Thính đứng ở mép giường nhẹ gọi, đối phương chỉ là khó chịu kêu lên một tiếng, cũng không có mở to mắt. Quý thính có chút bất đắc dĩ, tự hỏi muốn hay không mạnh mẽ tắt trong miệng hắn khi, dần dần có chút thất thần. Câu chuyện này nam xứng hôm nay mới vừa mãn 22 tuổi, đúng là thoát ly ngây ngô dần dần thành thục thời điểm, trường kỳ sinh bệnh làm hắn mặt mang bệnh khí, nhọn nhọn cắm cũng lộ ra một chút âm nu. Nàng vừa muốn đem dược cường uy đi xuống, trên giường người liền mở mắt, một đôi mắt tuy rằng bởi vì sinh bệnh mông một tầng sương ngủ, nhưng cũng không có bởi vậy nhiều một phân nhân tình vị. Quý thính cùng này đôi mắt đối diện mắt thật giống như cựu thiên rất tới rồi động băng hạ cả người đều lén đến một cái giật mình quý thính điều chỉnh biểu tình ôn nu mở miệng thiếu gia ngươi tỉnh lại đem rửa can đi thân đổ xuyên đôi mắt chỉ mở một cái chớp mắt liền lại lần nữa nhắm lại lâm vào hôn mê quý thính chỉ phải ngồi ở mép giường nâng đầu của hắn hướng trong miệng hắn tắt dược lại cầm thủy cho hắn uy hạ ấm áp thủy lướt qua như lửa đốt giống nhau khó chịu biết hầu thân đổ xuyên nhũn nhũm mày cuối cùng là thanh tỉnh chút miên cuồng đem đôi mắt mở Nhìn trước mặt nhiều da nữ nhân, môi giật giật. Quý thính Ôn Nhu đem lô thai gần sát hắn, ngài nói cái gì? Lan. Quý thính biểu tình cứng đờ, lập tức đứng lên, nghiêm trang đối hắn làm tự giới thiệu, "Thiếu gia ngài hảo, ta là mới tới hầu gái, về sau ngài cuộc sống hàng ngày liền từ ta tới chiếu cố, ngài hiện tại phát sốt, ta vừa rồi cho ngài ăn chính là thuốc hạ sốt, ngài hiện tại nên nghỉ ngơi." Thân đồ xuyên suy yếu nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy tích tụ khí lạnh, Quý thính buông tiếng thở dài, "Ta hiện tại liền đi ra ngoài." ngày nghỉ ngơi đi." Nói xong xoay người rời đi, chỉ là ra cửa không đến 5 phút, nàng lại quay về, còn nhiều một cái tẩm quá nước lạnh lại vắt khô khăn lông. Nàng đến thân đồ xuyên bên người ngồi xuống, dùng khăn lông giúp hắn trà lau trên mặt hắn, chậm rãi sát đến cổ, sau đó xuống chút nữa, khởi bỏ trên quần áo hai cái nút thắt sau, nhìn đến trên người hắn bởi vì ẩm ướt khởi hồng trần, lập tức nhíu mày. Hắn như vậy hung, người hầu đều dám như vậy không để bụng, nếu là lại mềm một chút, không được bị khi dễ chết. Chờ đến quần giờ địa phương, nàng ánh mắt đột nhiên có chút không có hảo ý, nhưng lần này để lại cái tâm nhãn, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá thân đồ xuyên mặt, xác định hắn là thật ngủ rồi lúc sau, lúc này mới lặng lẽ nắm hắn lưng quần một góc, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo. Màu đen, quý thính mắt lộ ra đồng tình, nay đến nghẹn khuất thành cái dạng gì mới có thể đối hiện tại nhân sinh như vậy chán ghét ra nàng buông tiếng thở dài, giúp hắn đem quần áo sửa sang lại hảo, đang muốn đi dưới lầu người hầu phòng nghỉ ngơi khi, đột nhiên bị bắt được Hắn sức lực cực đại, quả thực không giống như là sinh bệnh, phản phất một cái chết đối người ở chảo trôi nổi dâm dạng. Quý thính chịu đựng đau, chấm lại thanh âm nói, thiếu ra, thiếu ra. Làm ác mộng sao? Thân đổ xuyên trong miệng nói thầm một câu, quý thính có chút chần chừ nàng thật sự không nghĩ chủ động dán lên đi, vạn nhất lại là kêu nàng lan, nàng cũng muốn mặt mũi hảo không. Nhưng nàng không đi nghe, thân đổ xuyên liền vẫn luôn nói chuyện, thanh âm hàm hồ đến căn bản nghe không ra cái gì, nàng chỉ có thể thò lại gần. mẹ Quý thính dừng một chút, che lại lương tâm lên tiếng, ai, nhị tạp. Thân đổ xuyên nghe được nàng đáp lại, bản năng cảm thấy không đúng, nhưng cũng chính là mày giật, giật, thực mau liền lâm và hôn mê, liên quan bông ra quý thính cổ tay. Quý thính lúc này mới đứng lên, đi phía trước giúp hắn đem chăn dịch hảo, xoay người chiều dưới lầu đi. Dưới lầu tạp vật vẫn là một đồng lớn, nàng cùng chơi quét mìn giống nhau đông trốn tây trốn, cuối cùng tới rồi nàng cái kia phòng nhỏ. Ân, trừ bỏ một chương 1m2 tiểu giường cùng một giường chân mỏng liền cái gì ra củ cũng chưa, duy nhất ra dụng đồ điện vẫn là đèn điện. Vốn có nhắc tới, những cái đó người hầu biết nam xứng không chịu coi trọng, người của hắn cũng sẽ không bị đương hồi sự, cho nên liền tùy tiện khi dễ, nên cấp đồ vật cũng đều tận khả năng cắt xén, nhận chuẩn sẽ không có người chủ trì công đạo, cho nên làm khởi sự tới tương đương không kiêng nể gì. Quý Thính cười nhạt một tiếng, đối nam chủ loại này bất nhập lưu đoạn không cho là đúng, trực tiếp nằm ấm ướt nhỏ hẹp trên giường ngủ. Mới vừa đổi thế giới mãn đầu góc đều là nhiệm vụ một giấc này ngủ đến cũng không kiên định, ngày mới tờ mở sáng nàng liền tỉnh, như cũ ngồi ở trên giường đã phát một lắc ốc, nàng đứng dậy rửa mặt xong liền đi trên lầu, nhìn đến thân đồ xuyên còn ở ngủ, liền qua đi ruôi phúc ở hắn trên chán, ân, độ ấm đã bình thường, quý thính nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đem lấy ra, liền đối thượng một đôi lạnh băng hung ác nham hiểm đôi mắt, nàng chấn định gông, ôn nu cười cười, thiếu ra, ngài tỉnh lạ, thân đổ xuyên lạnh nhạt nhìn trầm trầm nàng, quý thính bị hắn xem đến chống đỡ không được. Đôi mắt mơ hồ một cái, chớp mắt xem đến trên bàn bánh kem, vội qua đi đem bánh kem bưng tới. Ngày ngày hôm qua sinh nhật, ta đi trong yến hội cho ngài cầm khối bánh kem, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Rồi không đánh gương mặt tươi cười người, nàng đều như vậy săn sóc, hắn hẳn là không tìm được gì để bắt bẻ đi. Thân đổ xuyên ánh mắt rơi xuống nàng trắng non thượng, nhìn chăm chăm bánh kem nhìn một lát, ngồi dậy từ nàng thượng nhận lấy. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn lại bộ hai câu gần như, liền nhìn đến hắn chiều chính mình méo một cái chỉ. Quý Thính Nghi hoặc thấu tiến lên, thấy hắn chỉ còn ở động, đành phải lại cong lưng, vừa muốn hỏi có cái gì phân phó, một khối bánh kem liền hồ ở trên mặt. Quý Thính sững sốt một chút sau, đỉnh vẻ mặt bánh kem giả cười, ta có chỗ nào đắc tội ngài sao? Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, đều ta nhi tử, chán sống. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì một cái sốt cao đến hôn mê người, sẽ nhớ rõ nàng ngày hôm qua thuận miệng một câu tiện nghi lời nói. Không khí cứng đờ một cái trước mắt, Quý Thính căng ra đầu nói, Thiếu gia, ngài nhớ lầm đi, ta làm sao dám như vậy kêu đầu. Ngươi cho ta không nghe được. Thân đổ xuyên sắc mặt âm lãnh. Quý thinh cắn cắn môi, sau một lúc lâu vẻ mặt tay náy túi đầu, thực xin lỗi. Ngài bắt lấy ta kêu phu nhân, ta cho rằng ngài là tưởng mẫu thân, liền tưởng tượng hống hàng xóm gia hải tử giống nhau hống hống ngải. Lời còn chưa dứt, một cái gối đầu lại chiều chính mình tạp lại đây, nàng bản năng muốn tránh, nhưng sinh sôi ai hạ, cũng may hắn thân thể suy yếu, cũng không có cái gì sức lực cho nên một chút cũng không đau, chỉ là ném cái gối đầu, liền hao phí thân đồ xuyên hơn phân nửa sức lực, hắn thở hổn hển nhìn quý thính, hận ý từ giang gian tràng gian ra, ngươi không xứng để nàng, người này bạo lực thói quen, thật đúng là gọi người đau đầu a quý thính nhạ nhả gật gật đầu, thiếu gia, ngài nên ăn bữa sáng, ta đi cho ngài lấy bữa sáng. nàng nói xong đem gối đầu nhặt lên tới, nghĩ nghĩ lại đến mép giường, đỉnh hắn giết người ánh mắt áp lực, sấn hắn một cái không chú ý, một nâng đầu của hắn một hướng hắn cổ sau tắc gối đầu làm xong này hết thể bay nhanh chạy thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng đều bị đánh còn dám lại đây cho hắn phóng gối đầu bởi vậy có một cái chớp mắt chinh lăng, chờ phản ứng lại đây khi nàng đã giống con thỏ giống nhau đào tẩu quý thính xuống lầu khi chạy trốn quá cấp thiếu chút nữa bị những cái đó tạp vật vướng ngã nhìn mấy thứ này nàng nhíu nhíu mày nhưng cũng không có nhiều quản mà là ra cửa hướng phòng bếp đi thân đổ xuyên từ trụ tiến này tòa độc lập tiểu lâu liền rất thiếu ra cửa một ngày cơm đều là hầu hạ người hầu đi phòng bếp lấy cho nên quý thính hiện tại là đi cho hắn lấy cơm sáng. nàng dọc theo ký ức ở đường nhỏ thượng đi. ngày hôm qua ban đêm xem đến không rõ ràng cảnh tượng. giờ phút này nhất nhất ở nàng mắt. thân đồ xuyên hiện tại trụ tiểu lâu, là này tòa đại trạch viện nhất đoan. tiểu lâu chu vi một vòng tường, vòng một mảnh sân cùng địa phương khác cách ly. nguyên, nay tòa tiểu lâu cùng sân là thân đồ xuyên mẫu thân thân thiết kế. kiến hảo lúc sau liền ở tiến vào, vẫn luôn trụ đến tự sát. liền linh đường đều là tại đây tòa trong tiểu viện bãi. Sau lại phụ thân hắn ngại nơi này không may mắn, coi như làm phóng tạp vật địa phương, thẳng đến sau lại thân đồ xuyên dọn tiến vào, những cái đó tạp vật cũng không có rửa sạch. Ngày xưa loại hoa cỏ dưỡng cẩm lý tiểu viện, mấy năm nay bởi vì không ai quản lý, đã trở nên cỏ hoang mọc thành cụm, ban đầu lao nhỏ cũng khô cạn, cùng viện ngoại như hỏa nghề làm vườn so sánh với, nơi này quả thực giống đất hoang. Nay tòa sân đối với nam xứng tới nói hẳn là còn rất quan trọng, chờ lát nữa cho hắn cầm đồ ăn liền thu thập một chút đi. Quý Thinh tính toán? nhanh hơn đi phòng bếp bước chân nàng tới sớm trong phòng bếp còn ở làm chuẩn bị nàng tiến vào cùng phòng bếp Ha Di nhóm chào hỏi nói là tới bắt bữa sáng phòng bếp Ha Di nhìn nàng một cái lập tức nhiệt tình chào đón chào hỏi sau đem chuẩn bị tốt đồ ăn trang bàn cuối cùng phóng tới giữ ấm cơm dương quý thính ở một bên rũi đầu xem cảm khái thức ăn thế nhưng ngoài ý muốn không tồi cố trị thiếu gia ngày hôm qua có điểm cảm mạo nhưng là uống xong rượu không thể uống thuốc phòng bếp cấp hầm nhiệt canh người cầm đi cho hắn phát đổ mồ hôi Nơi này là song phân, thứ nhất phân là của ngươi a Di nói đem cơm dương giao cho nàng, ngươi cũng thật xinh đẹp, khó trách có phúc khí đi hầu hạ cố trị thiếu gia Cái kia, ta là tới cấp thiếu gia lấy bữa sáng, không phải cấp cố trị thiếu gia Tuy rằng bị khen thật sự vui sướng, vì thính vẫn là nhắc nhở một câu. Sau đó nàng liền nhìn đến a Di biểu tình dây biến, sủ mặt đem cơm dương lấy về đi, không lạnh không đạm dùng cầm chỉ chỉ góc, cấp thiếu gia lấy không nói sớm, chậm trễ thời gian dài như vậy. Nếu là bị đói thiếu ra người chỉ hoan đến khởi sao. Đi lấy đi. Tuy là quý thính biết bọn họ phủng cao dâm thấp, nhưng nghe đến nàng này trước sau tương phản thật lớn lên tiếng, cũng nhìn không được gám đạo một tiếng bội phủ. Cùng loại người này không có gì hảo so đo, quý thính xoay người tới rồi góc tưởng nhìn đến bàn nhỏ thượng một phần bánh bao cùng cháo, một phần rõ ràng là cách đêm bánh rán. Bánh bao cùng cháo hẳn là thân đồ xuyên, bánh rán là chính mình, lại một sờ cháo chén, chỉ là ấm áp. Cùng vừa rồi những cái đó nhiệt cơm nhiệt đồ ăn so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Quý thính quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân, này đều lạnh, có thể đun nóng một chút sao. Làm ra tới là nhiệt, ai kêu ngươi tới chậm, không thể đun nóng, ngươi liền như vậy lấy qua đi đi, làm thiếu ra phạt ngươi một đốn, ngươi cũng thật giải trưởng trí nhớ. Nữ nhân thanh âm chuông qua Quý thính hảo tính tình gật gật đầu, chậm gì gì đem bữa sáng hướng cơm dương trang, vừa vặn ngoài cửa có người kêu nữ nhân tên. Nữ nhân liền mắng, câu cỏ sát đi ra ngoài. Nàng vừa đi, vừa rồi còn chậm gì gì, quý thính lập tức mau đến giống tia chớp, vọt tới cạnh cửa mở ra cô trị cơm dương, nhìn đến bên trong phẩm loại phong phú bữa sáng sau, lung tung cầm một ít lại nhanh chóng đem cơm dương cái hảo, bưng mâm chạy về đi trang dương, cái hộp liền mạch lưu loát, xách theo cái dương đúng lý hợp tình rời đi. Chờ trở lại tiểu lâu đã là 10 phút sau, thân đổ xuyên đã đổi hảo quần áo, đang ngồi ở cửa sổ trước không biết suy nghĩ cái gì. Quý thính vừa vào cửa liền nhìn đến hắn đối với cửa sổ chung gió, chạy nhanh chạy tới đem cửa sổ đóng lại, đón hắn đông nhiên âm trầm ánh mắt kiên nhẫn giải thích, người thiêu mới vừa lui, không thể chung gió. Thân đổ xuyên âm trầm liếc nhìn nàng một cái, một phen đem cửa sổ đẩy ra. Quý thính bất đắc dĩ, giúp hắn tìm kiện quần áo phụ thêm, chắc hẳn phải vậy bị hắn ném ra. Quý thính buông tiếng thở dài, ngài thật không cần thiết như vậy bài xích ta, ta đối ngài không có ý xấu, chỉ nghĩ hảo, hảo chiếu cấu ngài. Lan. Đây là thân đồ xuyên cho nàng trả lời. Quý thính đứng ở tại chỗ không lúc ních, kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, liền tính ta lăn, trong nhà vẫn là sẽ phái một người khác tới, những người đó khẳng định không có ta chuyên nghiệp, ngài còn không bằng lưu chữ ta, ta ngày thường tuyệt không tới quấy rời ngài, có thể chứ. Lan. Tính, đây là cái nghe không hiểu tiếng người, quý thính quyết định tạm mặc kệ việc này, kêu hành, ngài ăn cơm trước được không? Nàng nói xong không đợi thân đồ xuyên trả lời, cầm cơm dương đến bàn ăn trước. Đem bên trong bánh bao cùng cháo bại ở trên bàn Thân đổ xuyên bốn dĩ cũng không để ý Người được đồ ăn hương sau rừng một chút Ánh mắt quét về phía bàn ăn Nhìn đến bánh bao cùng cháo sau trào phúng Ngươi tiền bối chẳng lẽ không nói cho ngươi Này đó ngươi nên khấu hạ một nửa sao Quý thính nội dung chính đồ ăn một đốn Nghi hoặc mà ngầm đầu Vì cái gì Bởi vì ngươi không làm như vậy Liền sẽ bị đói chết Thân đổ xuyên trên mặt cười mang theo ác ý Thoạt nhìn thập phần đáng sợ Quý thính lại ghét tới rồi một khác Hợp lại hắn biết đương hắn người hầu thực gian năn a, kia còn như vậy khi dễ người. Nếu là bản tâm là vì làm người hầu rời đi chính mình hảo qua lên, kia nàng còn có thể lý giải, nhưng này ca đủ loại biểu hiện, đều chỉ là ở phát tiết chính mình thô bạo mà thôi. Thân đổ xuyên vốn định ở trên mặt nàng nhìn đến kinh hoàng biểu tình, không nghĩ tới nàng không những không có, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh từ cơm dương móc ra một chén tôm bóc vỏ canh trứng, lại móc ra một lung chưng sủi cảo, còn có một đĩa ngấm hương đồ ăn tâm. Thiếu ra, nhanh ăn cơm đi Quý thính vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên nhìn mấy thứ này, âm tình bất định hỏi, mấy thứ này ngươi từ đâu ra. Ta này đó bữa sáng vừa thấy liền ăn không đủ no, vừa vặn trên bàn có khác, ta liền nhiều cầm hai dạng. Quý thính sợ hắn nghe được là cho cô chị sẽ đem đồ vật quăng ngã, vì thế giải cái nói dối, thiếu gia mau tới ăn cơm đi, ngày mới vừa hạ sốt, đến hảo hảo bổ bổ. Thân đổ xuyên biểu tình đen tối không rõ, sau một lúc lâu chậm dai chiều bàn ăn đi tới, không nói một lời bắt đầu ăn cơm. Hán tựa hồ cực kỳ cái ăn, không ăn khác, chỉ ăn kia chén tôm bóc vỏ canh trứng, thực mau một chén canh trứng liền thấy đấy. Quý Thính cũng đói bụng, đứng ở một bên bụng đều lộc cộc hai tiếng, nhưng nàng sắc mặt như thường, còn nhịn không được cùng Thân Đồ Xuyên đáp lời, "Thiếu gia thích canh trứng sao? Ta đây ngày mai lại cho người lấy, chỉ sợ ngươi không có sẽ đi cầm." Thân Đồ Xuyên ăn xong canh trứng, lười biếng buông chiếc đũa. "Quý Thính nghi hoặc, vì cái gì?" Thân Đồ Xuyên nhìn về phía nàng, đạm mạc lộ ra một tia trào phúng. Bởi vì ngươi cầm cố trị mỗi ngày tất ăn canh trứng, hiện tại canh trứng không có, phòng trừng phòng bếp bên kia đang ở tìm trộm canh trứng người, không đến ngày mai ngươi liền sẽ bị sa thải. Ngươi vừa rồi vẫn luôn ở ăn canh trứng, chính là vì ta bị sa thải. Quý thính một trận vô ngữ, thân đổ xuyên rơi lên cằm, mắt toát ra ác độc, không biết một cái trộm quá đồ vật người hầu, còn có thể hay không tìm được công tác. Thật đúng là như vậy, người này thật đúng là vô sỉ a Vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ta liên bởi vì nàng ngày hôm qua hô một tiếng nhi tạm, kia nàng cũng quá thảm đi, bởi vì miệng thiếu trực tiếp bị nam xứng bài xích. thân đổ xuyên nghe vậy dừng một chút, khoe miệng gợi lên một cái châm trọng độ cùng, bởi vì ta ghê tởm ngươi, ghê tẩm các ngươi mọi người. thật vất vả đi vào thân đổ ra sản người hầu, lại bị phân tới rồi ta nơi này, ngươi hẳn là thực không tình nguyện đi. thân đổ xuyên không chút nào che giấu chính mình đối nàng chán ghét, rõ ràng không nghĩ tới, lại còn muốn lại đây hầu hạ, rõ ràng khinh thường ta. Lại còn giả bộ một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng các ngươi những người này thật làm ta ghê tởm Đã hiểu, này nơi nào là nhằm vào nàng A, đây là nhằm vào sở hữu tới chiếu cấu người của hắn. Quý thính nhấp nhấp miệng, chờ hắn bình tĩnh chút sau vô tội mở miệng, chính là ta là chủ động muốn tới. Thân đồ xuyên đầu ngón tay một đốn. Quý thính mỉm cười, ta không phải bị buộc tới, ngài đại có thể đi hỏi một chút, ta nguyên bản bị phân cho cố trị thiếu ra, nhưng là ta không thích ở hắn bên người công tác, cho nên liền cùng người thay đổi thân đổ xuyên mặt vô biểu tình, ngươi cho ta là ngốc tử, ta thật không lường ngài, hơn nữa ta đổi thời điểm, người ngoài đều cho rằng ta là giả hảo tâm ở giúp cái kia cùng ta đổi người, kỳ thật ta chính là không nghĩ đi chiếu cố cố trị thiếu gia. quý thính sợ hắn hiểu lầm chính mình là bởi vì thánh mâu mới đến, trước tiên đem dự phòng châm đánh hảo. thân đổ xuyên thanh lãnh liếc nhìn nàng một cái, tất cả mọi người thượng vội vàng nịnh bỡ cố trị, ngươi vì cái gì không đi? bởi vì không nghĩ nha quý thính vẻ mặt chân thành tha thiết. Thân đổ ra là đại gia tộc, rất nhiều bát quái ta đều nghe nói qua. Cố trị mâu thân dựa đường tiểu gả vào thân đổ ra, hắn không chỉ có không lấy làm hổ thẹn, còn liếm mặt tới trong nhà đương nổi lên đại thiếu gia. Ta cảm thấy hắn nhân phẩm khẳng định không tốt. Cố chị xuất thân bởi vì hắn quá mức ưu tú, đã không có người dám nhắc lại hắn xuất thân. Lúc này quý thính không hề cố kỵ nói ra, thực sự làm thân đổ xuyên ngẩn ra một chút. Ngài nói hắn đều nhân phẩm không hảo, còn có thể làm tất cả mọi người thích hắn, hắn tâm đắc nhiều trọng a quý thính sách. Ta chính là người đừng đắn, tuy rằng tới nơi này đưa người hầu, kia cũng là có nguyên tắc, mới không nghĩ cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên liền chủ động tới chiếu cấu ngải. Nàng cũng mặc kệ thân đồ xuyên tin hay không, túi đầu bắt đầu thu thập đồ ăn, chuẩn bị đoan đi xuống chính mình ăn, ngài hiểu lầm ta ta không trách ngài, ta đi phía trước có thể làm ngài hảo hảo ăn một đốn, cũng coi như là làm hết phận sự. Quý Thính nói xong trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng ám đạo không xong. Hôm nay trong phòng bếp đã có thể nàng một người, đồ vật ném sự khẳng định sẽ tra được nàng trên đầu, hắn nếu là không giúp chính mình, kia nàng khả năng thật muốn bị sa thải. Quý thính muốn nói lại thôi nhìn về phía thân đồ xuyên, cầu hỗ trợ nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, tâm tư vừa chuyển liền chính mình đi xuống lầu. Nàng là đã nhìn ra, lần này nam xưng chính là cái 24k thuần biến thái, bằng không cũng sẽ không chuyên chọn canh chứng ăn, cho nên cầu hắn vô dụng, nói không chừng càng cầu hắn càng cao hứng. Quý Thính viết miệng đem cơm dương cầm đi xuống, liền cảm lệnh cháo đem trưng sủi cào ăn, ăn xong liền đem đổ vật một phóng, ngồi ở ghế trên đã phát một lát ốc. Sau một lúc lâu, nàng đứng dậy chiều trên lầu đi đến, gõ gõ môn không đợi thân đồ xuyên nói chuyện liền đi vào, đối phương lạnh mặt, cút đi. Ta đều phải đi rồi, ngài vẫn là đừng ra lệnh cho ta. Quý Thính nói, không xem hắn âm trầm mặt, trực tiếp vào nhà đem cửa sổ đều mở ra, đối lưu gió thổi qua, thổi tan trong phòng dược vị cùng hơi ẩm. Lúc này Thái Dương đã cao cao dâng lên, bởi vậy khai cửa sổ cũng không cảm thấy lạnh, ấm áp phong gọi người tâm tình đều hào lên. Nàng hưởng thụ mấy cái hít sâu, xoay người cuốn thân đồ xuyên chăn đệm giường muốn đi. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng, người muốn làm gì? Hôm nay Thái Dương không tuổi, ta đi xuống phơi phơi chăn. Quý Thinh nói xong, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, trực tiếp ôm chăn xuống lầu. Chờ tới rồi trong viện, mới phát hiện liền cái lượng y thằng đều không có, nàng chỉ phải đem chăn trước ôm về phòng của mình Sau đó đi phòng khách tạp vật tìm kiếm. Muốn nói đồ vật nhiều chính là hảo, nàng thực mau liền phiên tới rồi thích hợp làm lượng y thằng vứt đi dây điện, cầm đi trong viện cột vào hai cây liền nhau trên cây. Nàng xoay người trở về đem chăn cùng đệm giường lấy ra tới, Đáp Hảo sau lại đi phòng giặt. Phòng giặt nơi nơi đều là hôi, giặt quần áo thượng càng làm ngông thật dày một tầng, vừa thấy chính là không thế nào dùng. Quý Thính không nghĩ tại đây loại hoàn cảnh hạ làm việc, liền lấy rẻ lau đem giặt quần áo lau một chút, lại là đẩy lại là kéo dịch đến trong viện. Gần đây xả cái dây điện bản ra tới, cắm thượng bắt đầu tẩy khăn trải giường vào chăn. Nàng ở làm này đó thời điểm, thân đồ xuyên trước sau ở lầu 2 cửa sổ trước, con người thanh lãnh nhìn nàng. Quý thính không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị giám thị, suy nghĩ một chút lại chạy về trên lầu, ở trong phòng một đốn cất đoạn, tìm ra một đống nên tẩy quần áo. Này đó quần áo vừa thấy liền phong thật lâu, nhưng là bởi vì thân đồ xuyên mỗi lần chỉ xuyên mấy cái giờ liền đổi đi, cho nên cũng không có khó nghe khí vị, chỉ là có chút mùi mốc. Thân đổ xuyên mắt lạnh nhìn xuất hiện ở trong phòng nàng, cho rằng như vậy ta liền sẽ giúp ngươi. Quý thính cố ý không cùng hắn đối diện, ôm một đống quần áo xoay người phải đi, thân đổ xuyên hát mặt, ngươi làm lơ ta. Dù sao ta đều phải bị sát thải, làm gì còn nịnh bợ ngài quý thính sâu kín liếc hắn một cái, ta hiện tại đã muốn đi phía trước đem ngươi nơi này thu thập một chút, không nói, làm việc đâu. Nói xong liền xuống lầu, đem quần áo đặt ở giặt quần áo bên cạnh sau, lại hồi thân đổ xuyên phòng ngủ quét tước vệ sinh toàn bộ hành trình làm lơ bên cạnh mặt đen cậu nam nhân, chờ thân đồ xuyên phòng ngủ rực rỡ hẳn lên, nàng liền lại đi xuống, đem không thể tẩy quần áo lấy ra tới tẩy, nàng hự hự làm việc, chờ đến biên quần áo thiếu một nửa khi, trong viện cũng nhiều mấy cái lượng y li thẳng, mua điều lượng y li thẳng thượng đều lượng đầy quần áo, gió thổi qua đều ở nhẹ nhàng phiêu, mãn viện tử đều là tranh vị bột gia vị. Quý thính ngày thường rất ít làm việc nhà, giờ phút này eo đau bối đau, thế thế giới tiếp theo nhất định không thể lại đương loại này khổ bức nhân vật. Nàng phải làm nhất sống trong nhung lụa người, làm nam xứng cho nàng giặt quần áo. Chửi thâm vô dụng, hiện thực là còn phải nỗ lực làm việc, quý thính ai thán một tiếng, giống con bỏ già giống nhau chịu thương chịu khó. Ở nàng mau đem quần áo tẩy sau khi, tiểu viện ngoại đột nhiên chuyển đến một trận nói chuyện thanh, thứ nhất cái thanh âm, chính là hôm nay buổi sáng phòng bếp nữ nhân kia. Không nghĩ tới bọn họ như vậy vẫn mới tìm tới cửa, quý thính còn rất vì bọn họ làm việc hiệu suất lo lắng, bất quá nàng không nói gì thêm chỉ là ở nhìn đến nữ nhân mang theo hai cái giúp tiến vào sau đứng dậy đi qua các ngươi là tới tìm thiếu gia ta là tới tìm ngươi nữ nhân tức muốn hụt máu quý thính vẻ mặt thiên chân tới tìm ta làm gì ngươi nói làm gì ngươi thật là dài quá gan hùn mật gấu liền cố chị thiếu gia bữa sáng cũng dám trộm hiện tại liền cùng ta đi gặp thợ cả quý thính nếu mày cương có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy ta khi nào trộm cố chị thiếu gia bữa sáng nếu cố chị buổi sáng nhất định sẽ ăn canh trứng Kêu việc này hẳn là buổi sáng đã bị phát hiện, nhưng bọn họ lại tìm tới như vậy vãn, thuyết minh ở nàng lúc sau còn có khắc hiểm nghi người, nhất nhất bài cha qua mới nhớ tới nàng tới. Nếu không phải chỉ hoài nghi nàng chính mình, kia hết thể liền dễ làm. Khẳng định chính là ngươi, những người khác đều nói chính mình không lấy. Nữ nhân tức giận nhìn nàng. Quý thính nhúng mày, ta đây cũng nói ta không lấy. Không có khả năng. Quý thính suy một tiếng, người khác nói không bắt ngươi liền tin, ta nói không bắt ngươi lại không tin nên không phải là cố ý nhằm vào ta, tưởng trực tiếp tìm cái người chịu tội thay đi. Nàng lời này vừa ra, nữ nhân bên trái người sắc mặt có chút mất tự nhiên, quý thính lập tức minh bạch chính mình đoán, bọn họ căn bản là không có chính mình trộm lấy chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, quý thính nói chuyện tức khắc kiên cường lên, ai cho các ngươi là gan, không có chứng cứ liền phải dẫn ta đi, thiếu ra nơi này ly không được người, ta nếu là cùng các ngươi đi, vạn nhất thiếu ra có chuyện gì, các ngươi có thể đảm đương đến khởi. Vẫn là nói các ngươi căn bản không thèm để ý thiếu gia chết sống Nữ nhân cuốn quýt đánh gãy, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng Chúng ta sao có thể không thèm để ý thiếu gia Tuy rằng bọn họ lén đối cái này ma ốm thiếu gia rất là khinh thường Nhưng trên mặt nên có tôn trọng vẫn là đến có Rốt cuộc nhân ra vẫn là trong nhà chủ nhân Muốn bọn họ lằn có đôi khi cũng là một câu sự Ngày xưa chiếu cô thiếu gia người hầu Đều tự rắc kém một bậc Cho dù là bối nổi cũng không dám nói cái gì Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh vào lãnh cung còn như vậy ngạch cha, trong lúc nhất thời có chút hoàng thần. Vậy ngươi còn dám tới dây dưa ta? Quý thính nhúng mày. Nữ nhân ổn ổn tâm thần, lạnh mặt nói, ngươi không phải muốn chứng cứ. Nếu là ngươi cầm, vậy ngươi cơm dương hẳn là còn có mâm cùng chén, nếu ta tìm được những cái đó, ngươi liền cho ta thu thập đồ vật cút đi. Quý thính vừa nghe ám đạo không tốt, nàng vừa rồi cơm nước xong liền vội vàng làm việc, những cái đó mâm còn đều ở chính mình trong phòng. như thế nào? Sợ. Nữ nhân thấy nàng không nói lời nào, liệu định nàng trong lòng có quỷ? Quý Thính khép cười một tiếng, thoải mái hào phóng cho bọn hắn làm lộ. Vậy các ngươi liền đi lục soát đi, nhớ rõ nói nhỏ thôi. Thiếu gia nhưng không thích tâm ý. Nữ nhân vốn đang có điểm tiểu hoài nghi, nhưng thấy nàng như vậy thản nhiên, đối nàng hoài nghi ngược lại biến mất. Biến mất về biến mất, Quý Thính bất đồng với ngày xưa những cái đó nhẫn nhục chịu đựng ra hỏa, chuyện này làm nàng thực khó chịu, liền tính đi vào không tìm được chứng cứ nàng cũng muốn nghĩ cách đem việc này lại cấp quý thính nữ nhân làm tốt tính toán đang muốn đi vào đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thân đổ xuyên thanh lanh thanh âm ta xem ai có cái kia gan chó dám vào ta phòng ở lục xoát đổ vật quý thính nhìn đến nữ nhân muốn vào đi khi tâm đều ra mồ hôi vừa nghe đến thân đổ xuyên thanh âm tức khắc kiên định xuống dưới ngửa đầu nhìn về phía lầu hai phía trước cửa sổ thân đổ xuyên nhìn không được đối hắn cười cười nàng cười không có lấy lòng hoặc sợ hãi chỉ là thuần túy gương mặt tươi cười thân đổ xuyên túc một chút mi Nói không nên lời vì cái gì, thế nhưng có chút không vui. Cùng quý thính thành ngược lại còn lại là nữ nhân, nữ nhân thấm mồ hôi nói, thiếu gia hảo, chúng ta không phải muốn lục soát đồ vật, chỉ là hoài nghi, hoài nghi nàng trộm cố trị thiếu gia bữa sáng. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm nàng, sau một lúc lâu gợi lên khỏe môi trào phúng, ý của ngươi là, ta thân đồ xuyên người trộm cố trị đồ vật. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng nữ nhân lại nghe đến cả người phát run. Đồng nhiên nhớ tới trước hai năm một cái không biết trời cao đất dày đắc tội thân đồ xuyên người hầu, trực tiếp bị hắn dùng bình hoa tạp rớt nửa cái mạng. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng thân đồ xuyên phải bị trục xuất, không nghĩ tới tiên sinh chỉ là dùng tiền đem việc này giải quyết, từ đầu tới đôi chưa nói thân đồ xuyên một câu. Từ lúc ấy bọn họ liền biết, thân đồ xuyên lại vô dụng, kia cũng là trong nhà thiếu gia, bọn họ này đó người hầu mệnh cùng hắn so sánh với, là một chút đều không đáng giá tiền. Này, đây đều là hiểu lầm, chúng ta này liền đi thiếu gia đừng nóng giận. nữ nhân nói xong, run rẩy mang theo người rời đi. quý thính vẻ mặt đắc ý chờ bọn họ đi rồi, ngửa đầu nhìn về phía thân đồ xuyên, chiều hắn so hai cái ngón tay cái. thiếu gia, quá xoay a. vừa dứt lời, một cái gối đầu từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện ở trên mặt nàng, sau đó đạn ở cỏ dại thượng, giặt sạch. chương 27. quý thính nhìn trên mặt đất dính thói cọng cỏ gối đầu, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đỡ lao eo nhặt lên tới lại đi tẩy. Chờ cuối cùng một lu quần áo tẩy xong, chăn cùng ngay từ đầu tẩy khăn trải giường đều làm, tranh vị bột giặt mùi hương hỗn hợp ánh mặt trời hương vị, nói không nên lời dễ ngửi. Quý Thính đem chăn gõ phiên cái mặt, phơi đến thơm tho mềm mại, lúc này mới khiêng lên chăn hướng trên lầu đi. Trong lúc trải qua phòng khách những cái đó loạn tám tao đồ vật lúc ấy thiếu chút nữa té ngã, âm thẩm thể nhất định phải đem phòng khách thu thập ra tới. Nhưng hôm nay là không được, làm như vậy sống lâu nàng đều mau mệt chết, chỉ có thể ngày mai lại nói. Như vậy nghĩ Quý thính đem chăn khiêng tới rồi thân đồ xuyên phòng ngủ, trong phòng ngủ đã thông xong rồi phòng, ban đầu mùi mốc hoàn toàn không có, toàn bộ phòng không khí đều là thanh thanh sảng sảng. Quý thính đem chăn ném tới trên giường sau, khí cũng chưa xuyến đều liền đi đến đọc sách thân đồ xuyên trước mặt, vẻ mặt cảm kích cùng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn thiếu gia giúp ta nói chuyện, ngài thật là người tốt. Thân đồ xuyên lớn như vậy, còn chưa từng nghe qua người khác khen hắn là người tốt, cổ quái nhìn về phía quý thính, nhìn đến nàng vẻ mặt lấy lòng sau lan lúc này lại tới cùng ta nói chuyện. Hắn là ở so đo vừa rồi nàng vội vàng làm việc làm lơ chuyện của hắn. Quý thính cười hắc hắc, có quắp sờ sờ cái mũi, ta vừa rồi chính là cảm thấy chính mình tùy thời sẽ bị mang đi, sợ thời gian không kịp, không thể đem việc đều làm xong, cho nên mới không cùng ngài nói chuyện, ngài đừng giận ta. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình không nói lời nào, quý thính biết này lòng dạ hẹp hỏi còn ở sinh khí, sợ hắn đột nhiên muốn trả thù, vội nói sang chuyện khác. Ngài sách này thật là lợi hại a tất cả đều là tiếng Anh, ta phỏng trường chỉ có thể xem hiểu một bộ phận nhỏ, vẫn là thiếu ra lợi hại, cái gì đều không làm khó được ngài. Ngươi một chữ đều xem không hiểu. Thân đổ xuyên đối nàng lịnh nọ thơ ơ. Quý thính chớp một chút mắt, vì sao, ta tốt xấu cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, một ít đơn giản câu vẫn là có thể hiểu. Thân đổ xuyên đạm mạc nhìn về phía nàng, bởi vì đây là tiếng đức. Không khí đột nhiên xấu hổ. Sau một lúc lâu, quý thính cụ một tiếng. Ngài chậm rãi xem, ta đi cho ngài trải giường chiếu. Nói xong liền làm bộ không có nghe được thân đồ xuyên tiếng cười nhạo, vẻ mặt chấn định xoay người đi trải giường chiếu. Hai người một cái làm việc một cái đọc sách, trong phòng an tĩnh lại. Thân đồ xuyên không biết vì sao có chút xem không đi vào, dứt khoát đem thư phóng tới một bên, lãnh đạm nhìn ở hắn mép giường bận rộn nữ nhân. Nữ nhân này đưa lưng về phía hắn hự hự cùng chăn cùng vỏ chăn làm đấu tranh, nàng nửa quỳ ở trên giường, túi người sửa sang lại vỏ chăn. Áo sơ mi cùng một bức váy đem nàng thân hình hoàn mị phát họa ra tới. Ở nàng phía trước, thân đổ xuyên còn không có gặp qua có thể đem người hầu chế phục ăn mặc như thế thức tha. Đương nhiên, cũng có thể hắn phía trước căn bản không để ý quá. Thân đổ xuyên suy một tiếng, nhắm mắt lại cho mắt, dần dần thật là có chút buồn ngủ. Ở hắn sắp ngủ khi, bên hai một cái nho nhỏ thanh âm không ngừng quấy rời hắn, hắn nhăn lại mày, lạnh nhạt mở to mắt, đáy mắt mang theo chút thô bạo cùng bực bội. Quý thính không có bị hắn ánh mắt lui. Thấy hắn tỉnh vội cẩn thận mở miệng, thiếu gia Dương Định Hảo, ngài qua đi ngủ đi. Thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, cũng không có muốn động ý tứ, Quý Thính đành phải tiếp tục khuyên, ngài thân thể vừa vặn, như vậy ngủ là sẽ lại sinh bệnh, vẫn là đi trên giường đi. Thân độ xuyên cảm thấy nàng thực phiền, nhưng chính mình cũng xác thật mệt nhọc, liền lười đến lại phản ứng nàng, cố mà làm đi đến mép giường, trực tiếp nằm xuống che lại chăn. Quý Thính thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng chân đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Nàng vừa đi Vốn đang vây thân đồ xuyên ngược lại không có buồn ngủ Mặt vô biểu tình nằm ở xóa tung mềm mại trong ổ chăn Chóc mũi tràn đầy ôn hòa thái dương hơi thở Hắn không biết đã có bao nhiêu lâu Không có ngủ quá loại này chăn Bên này quý thính đi xuống lầu Đem nên thu quần áo đều thu Lúc này mới xoay người về phòng của mình nghỉ ngơi Kết quả một hồi đến trong phòng nằm xuống Mới nhớ tới cái gì việc đều làm Chính là chưa cho chính mình đem chăn lượng lượng Quá mệt mỏi, không nghĩ động Nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài Thế nhưng có chút hoài niệm trước thế giới, ít nhất ở bên kia không cần cùng con bò già giống nhau làm việc a. Lần sau, lần sau nhất định nhất định phải lộng cái vô địch tôn quý thân phận. Quý thính thẳng đến ngủ, trong đầu còn ở mơ mơ màng màng tưởng việc này. Bởi vì buổi sáng đại lượng lao động chân tay, nàng thực mau liền ngủ chết qua đi, liền giấc ngộng cũng chưa làm. Một giấc này ngủ đến lại hương lại ngọn, mau tỉnh lại khi còn thập phần không tình nguyện, đôi mắt đóng hồi lâu đều lười đến mở. Ngươi tính toán ngủ tới khi nào? Đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm, quý thính trong lòng cả kinh, theo bản năng ngồi dậy, nhìn đến cửa đứng người sau thiếu chút nữa thét trói thai. Thiếu ra, ngại như thế nào tới? Mới vừa tỉnh ngủ quý thính còn mang theo điểm giọng ngũi, tuy rằng đầu góc thanh tỉnh, nhưng một khuôn mặt vẫn là một ngốc đốc. Ngu xuẩn! Thân đổ xuyên lạnh nhạt nhìn nàng, hiện tại là buổi chiều một chút. a Cơm trưa, ra đây liền đi! Quý thính minh bạch hắn là có ý tứ gì, vội gật đầu đáp ứng. Thân đồ xuyên lúc này mới sụ mặt xoay người rời đi, quý thính khỏe miệng chịu chịu, một chút việc đều không làm, đốn bữa cơm còn không thể thiếu. Ta còn chưa đi xa, ngoài phòng truyền đến thân đồ xuyên âm trầm thanh âm. quý thính sợ tới mức chân mềm lún, cười miệng, ngài mau đi lên nghỉ ngơi đi, ta đây liền đi giúp ngài lấy cơm chưa. Nói xong nàng không dám nói thầm, đem buổi sáng chén đĩa thu thập một chút bỏ vào cơm dương, đến nỗi nàng trộm những cái đó đồ ăn mâm, sớm bị nàng tiêu hủy, chờ thu thập hảo. Quý Thính sách theo cơm Dương liền hướng phòng bếp đi. Hiện tại là buổi chiều một chút nhiều, đã qua cơm trưa thời gian, nhưng phòng bếp Gian ngoài còn có một ít người hầu ở ăn cơm. Nhìn đến Quý Thính tới lúc sau nháy mắt, An tĩnh rất nhiều, dừng ở trên người nàng ánh mắt nhiều là đánh giá cùng kinh thường. Quý Thính mới lười đến quản bọn họ về điểm này tiểu xấu xa, ở phòng bếp khắp nơi tìm thân đổ xuyên cơm trưa. Hôm nay đi tìm nàng phiền toái nữ nhân nhịn không được, suy một tiếng nói, người này a, da mặt dày chính là hảo, chỗ đồ vật còn không thừa nhận còn cùng giống như người không có việc gì khắp nơi đi, thật không biết mất mặt. Nhưng còn không phải là, ta chưa từng thấy quá như vậy, thật đúng là quá ghê tởm. Nữ nhân ở phòng bếp địa vị thoạt nhìn pha cao, nàng một mở miệng tức khắc có rất nhiều người phụ họa. Quý thính khi bọn hắn là không khí, tìm được cơm trưa cơm dương sau mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong liền một chén cơm cùng một hơn một tố, mặt khác có hai cái bánh bao. Bánh bao là ai không cần phải nói, quý thính cầm lấy tới vừa nghe, siêu, đây là muốn bá lăng nàng. Quý thính nhướng mày. Nữ nhân nhìn đến nàng đứng ở cơm dương trước bất động, lập tức đắc ý nhướng mày, thật đúng là đương có thiếu gia chống lưng, là có thể vô pháp vô thiên a, có bản lĩnh vẫn luôn làm thiếu gia đi theo a, ta cũng không tin, còn chị không được nào đó người. Bất quá thiếu gia không phải từ trước đến nay không thích người hầu chiếu cố sao? Như thế nào đột nhiên đối nàng như vậy hảo? Một cái tiểu nữ rong to mò. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, còn có thể có cái gì nguyên nhân, nhân gia giải quá một chương hồ mị tử mặt bái khó trách thợ cả không cho đi chiếu cố cô trị thiếu gia. Nguyên lai là bởi vì nào đó người không an phận à? Nàng vừa dứt lời, một đám người khe khẽ nở nụ cười, còn có người đi theo chào phúng, tựa hồ thập phần chờ mong quý thính hỏng mất bộ dáng. Quý thính buông tiếng thở dài, cảm thấy thập phần vô ngữ. Tuy rằng đồ ăn sắc thật là nàng lấy, nhưng những người này ở không có chứng cứ thả có mặt khác hiểm nghi người dưới tình huống, kiên định đem sự lại đến nàng trên đầu, đơn giản là cảm thấy nàng nên gánh tội thay. Nếu nàng không bối, chính là thực xin lỗi bọn họ. Những người này à, rõ ràng là lấy tiền lương đi làm, cố tình muốn đem chính mình trở thành cũ xã hội cái loại này nuôi trong nhà nô buộc, còn lấy khi dễ khắc nô buộc làm vui, phản phất nhìn đến người khác hỏng mất thống khổ, là có thể được đến bao lớn cảm giác thành tựu giống nhau. Nữ nhân thấy nàng không phản ứng, lời nói càng ngày càng khó nghe, quy thính hoạt động một chút cổ tay, ở trên tất siêu tầm một vòng, chọn một lọ lao chiều vặn ra, xoay người đến nữ nhân trước mặt chiều nàng trên đầu tới đi. Không khí nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới quý thính sẽ như vậy mới vừa, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, một lọ nước tương đều mau tới xong rồi, nữ nhân mới kêu thảm thiết một tiếng né tránh. Ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi còn như vậy đối ta. Nữ nhân một đầu nước tương, mặt đều bị nhuộm thành màu đỏ đen, một nhe răng trong miệng đều là, nàng giống giận chiều quý thính phóng đi. Quý thính vội sau này lui một bước, cầm lấy chày cán bột chọc nàng, ngươi nếu là dám đối với ta động, ta liền dám nói cho thiếu gia không phải nói ta là hồ mị từ sao. Vậy làm ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính hổ mị tử. Nàng lời này nhắc nhở nữ nhân, thiếu ra nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ giữ gìn qua ai, nhưng vừa đến cái này quý thính lại trở nên không giống nhau. Nữ nhân trột dạ một cái trước mắt, những người khác sấn ngăn lại nàng. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, loại sự tình này còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Nữ nhân một cái rút mang nói. Quý thính phiên nàng liếc mắt một cái, còn hành đi, ông trời cho ta gương mặt này, còn không phải là làm ta rửa nó ăn cơm đâu sao. Ở đây tất cả mọi người bị nàng vô sỉ sợ ngây người, nhưng cố tình nói không nên lời phản bác nói, bởi vì nữ nhân này thật đúng là khá xinh đẹp. Quý thính trên mặt cười phai nhạt chút, các ngươi trước kia là như thế nào khi dễ người ta mặc kệ, nhưng nếu tưởng tượng phía trước khi dễ người khác giống nhau khi dễ ta, ta chính là sẽ không khách khí. Này bình nước tương xem như cấp các vị lễ gặp mặt, còn dám làm trò ta mặt nói hiệu nói vượng, ta liền sẽ lạng các ngươi miệng. Nàng nói xong, xách theo hộp cơm ngẩn đầu rời đi, bóng dáng không thể nói không nợ tấu. Chờ đi ra hảo xa, nàng mới suy sụp hạ bà vai. Nàng mục đích là đem nam xứng tử lầy lội sinh hoạt giải cứu ra tới, không nghĩ tới còn không có cứu, chính mình liền trước đi theo lâm vào lầy lội. Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, những người đó về sau không biết còn phải dùng biện pháp gì chỉnh nàng, cũng thật muốn nàng chịu đựng, nàng lại không bằng lòng. Nàng tính tình hảo, khá vậy có tâm huyết, giống hôm nay loại sự tình này lại phát sinh, nàng bảo đảm vẫn là sẽ đánh trở về. Quý thính buông tiếng thở dài. Nghĩ nghĩ đương người hầu đã đủ khổ, không thể lại ủy khuất chính mình chịu đựng bọn họ khi dễ, cho nên giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết đi, đến nỗi chuyện khác, về sau lại nói. Như vậy nghĩ, Quý Thính cầm cơm dương về tới tiểu lâu, xách theo cơm dương đi tìm thân đồ xuyên. Vừa đến trên lầu, Quý Thính một bên bãi bàn một bên kêu thân đồ xuyên, thiếu ra, ăn cơm. Thân đồ xuyên bước chân thông thả đi ra, ánh mắt từ trên bàn đồ ăn quét đến cơm dương, nhìn đến bên trong bánh bao sau nhướng mảy, này đó là của ngươi. Này bánh bao không mới mẻ, thiếu gia ngươi không thể ăn. Quý thính cho rằng hắn muốn ăn, vội khuyên giải một câu. Thân đổ xuyên ánh mắt đen tối không rõ rừng ở trên người nàng, cái gì hương vị, thối hoắc. Hẳn là lao chịu đi quý thính cúi đầu nhìn đến chính mình áo sơ mi thượng màu đen điểm điểm, biết là tối kia nữ nhân khi bắn đến trên người, vẻ mặt vô tội trả lời, không có quá lớn hương vị, thiếu gia không thích nói, ta tránh xa một chút. Nói, nàng thật đúng là liền cách khá xa chút, thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái. Ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Lan lộn lâu như vậy, Quý Thính cũng đã sớm nói bụng, nhưng vẫn là đến chờ thân đổ xuyên đem cơm ăn xong. Lúc này mới thu thập hảo cơm dương xuống lầu. Ngươi không có gì tưởng nói. Thân đổ xuyên đột nhiên mở miệng hỏi. Quý Thính đều đi tới cửa, nghe vậy sửng sốt một chút. Cái gì? Lan. Nàng lại đắc tội hắn. Quý Thính vẻ mặt không thể hiểu được trở lại dưới lầu, nhìn chầm chầm siêu bánh bao phát nốt. Mười phút sau, nàng bụng lục cục một tiếng. Quý Thính bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra tìm kiếm hạ đơn một đống nguyên liệu nấu ăn cảm tạ cái này hiện đại xã hội chẳng sợ bên này khoảng cách quá xa cơm hộp không xứng đưa nàng cũng có thể thêm tiền tìm cái chạy chân cấp đưa nguyên liệu nấu ăn không đến mức bị đói chết ở chỗ này nàng hạ xong đơn liền đi quét tức bên này phong bếp nhỏ lại một lần cảm tạ tiểu lâu tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn chờ quét tức xong nàng đem buổi sáng thừa nấm hương đồ ăn tâm nhiệt một chút tùy tiện điền no rồi bụng ăn xong liền chạy tới đại viện cửa sau lấy chính mình đồ vật Chờ đem nguyên liệu nấu ăn chỉnh lý hảo bỏ vào tủ lạnh, đã là buổi chiều 4, 5 giờ, nàng tìm điều không cần bố đơn phô đến trong viện, đem chính mình chăn đặt ở mặt chất lượng. Một đống cỏ dại gian phóng một giường chăn, thuật nhìn có chút ăn nhàn, quý thính không nhịn xuống,ởi dây nằm ở mặt trên, thưởng thụ đại lăn một cái, tâm tình cuối cùng hảo lên. Thân đồ xuyên lẳng lặng đứng ở lầu hai cửa sổ, nhìn dưới lầu hớt kỳ giống nhau kia nữ nhân, không hiểu chính mình vì cái gì sẽ chịu đựng nàng lưu đến bây giờ. Hắn lại nhìn một lát, Càng xem càng cảm thấy nữ nhân này xuẩn, dứt khoát xoay người trở lại trên sofa tiếp tục đọc sách, không hề quản nàng chết sống. Không biết chính mình chỉ số thông minh bị ghét bỏ quý thính, ở trong sân nằm nằm lại mệt nhọc, ngủ đã lâu mới về phòng, đem chính mình trụ địa phương đơn giản thu thập một chút toàn bộ phòng. Bất chi bất giác liền đến buổi tối, quý thính đi phòng bếp lấy bữa tối, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến chính mình lại là hai siêu bánh bao, đối mặt phòng bếp những người đó khiêu khích ánh mắt, nàng bình tĩnh xách theo hộp cơm đi trở về. Thân đổ xuyên thần sắc vẻ vải, nhìn đến sau khi ăn xong chán ghét nói, không đói bụng, lấy đi. Hắn thanh âm hữu khí vô lực, Quý Thính vừa nghe liền cùng buổi sáng không quá giống nhau, nàng chạy nhanh qua đi đem phúc ở hắn trên chán, thân đổ xuyên dừng một chút, hờ hững đem nàng xóa sạch. Quý Thính cũng không ngại, chỉ là ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi giống như lại bắt đầu sốt nhẹ, ăn một chút gì lại uống thuốc, sau đó đi trên giường nghỉ ngơi đi. Không ăn. Thân đổ xuyên nhìn đến trên bàn dầu mỡ thịt ba chỉ, dạ dày liền ghê tởm. Quý thính theo hăn chán ghét ánh mắt nhìn qua đi, tức khác hiểu rõ. Sinh bệnh vốn dĩ không có gì ăn uống, này lại là xào rau lại là cơm, nhìn liền không hào nuốt xuống. Ngài không ăn cơm liền trực tiếp uống thuốc nói, phòng trừng dạ dày sẽ không thoải mái, ngài chờ ta một chút, ta thực mau liền tới. Quý thính nói xong liền bưng cơm xuống lầu. Thân đổ xuyên nhàn nhạt quét mắt nàng rời đi phương hướng, ánh mắt lại về tới cơm dương. Bên trong vẫn là hai cái bánh bao, thoạt nhìn không biết đã là cách mấy đêm rác rưởi Quý thính bưng cơm chạy tới lầu một phòng bếp nhỏ, giặt sạch cái lẩu niêu ra tới, đem cơm thêm chén nước đảo tiến lẩu niêu, đặt ở hỏa thượng lộc cộc lộc cộc hầm. Lại từ hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn cầm tôn bóc vỏ trứng vịt bắc thảo cùng hành lá, cắt nát thêm đi vào. Hầm 10 phút sau bỏ thêm chút muối cùng gia vị, dùng khăn lông bao vây lấy hướng trên lầu đoan. Nàng còn không có lên lầu, thân đổ xuyên đã nghe tới rồi cháo tiên hương vị, hắn vốn dĩ phải đi về nghỉ ngơi bước chân một đốn, mặt vô biểu tình ngồi xuống bàn ăn trước. Quý thính đem cháo đoan đến trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, thiếu ra, cái này tương đối hào nướt, ngài nhiều ít uống điểm, sau đó uống thuốc ngủ. Mấy thứ này ngươi từ đâu ra? Thân đổ xuyên xem kỹ nhìn chầm chầm nàng, hiện nhiên tại hoài nghi nàng nguyên liệu nấu ăn lai lịch. Quý thính chạy nhanh giải thích, này thật đúng là không phải ta trộm, ta trên mạng mua, nhân ra trực tiếp cho ta đưa đến cửa sau. Vì cái gì muốn mua này đó? Thân đổ xuyên nếm một ngụm cháo, hương vị so tưởng tượng hảo. Hơi hơi nóng lên cảm giác từ trong cổ họng mãi cho đến dạ dày, cả người đều giãn ra rất nhiều. Quý Thính Bốn định nói thẳng chính mình bị xa lánh, nhưng tưởng tượng người này vốn dĩ quá đến liền đủ không hài lòng, nếu là chính mình lại cho hắn một ngạn, hắn phòng trừng sẽ càng buồn bực. Lại nói hắn liền tính đã biết cũng chưa chắc giúp nàng, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Vì thế lời nói đến bên miệng liền biến thành, ta cảm thấy phòng bếp làm cơm không thể ăn, cho nên liền tưởng mua chút rau chính mình làm. Thân độ xuyên đầu ngón tay một đốn sắc mặt đột nhiên âm trầm, không đợi quý thính dò hỏi, hắn liền đem cái muống bông, bông, lạnh nhạt nhìn quý thính liếc mắt một cái xoay người về phòng. hắn đây là sao a? Quý thính vẻ mặt không thể hiểu được, chỉ cảm thấy người này tính tình có đôi khi như thế nào như vậy đột nhiên đâu, quả thực không hề quy luật đang nói. Hôm nay ngọ cũng là. Quý thính tưởng tượng đến ngọ, tức khắc cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, bưng cháo xuống lầu chính mình giải quyết. siêu bánh bao ném vào thùng rác, đơn giản thu thập một chút sau. Quý Thính liền về phòng ngủ. Kế tiếp nàng liền vẫn luôn lặp lại loại này sinh hoạt trạng thái, mỗi ngày đi phòng bếp đón ăn, trở về liền chính mình nấu cơm, đem bánh bao trực tiếp ném. Thân đổ xuyên nguyên bản còn ăn phòng bếp làm cơm, ăn nàng làm vài lần sau, liền không hề động phòng bếp những cái đó, nàng chỉ có thể liền hắn phân cũng làm. Liên tiếp 4-5 ngày, nàng một ngày có thể bắt được 6 cái siêu bánh bao, cũng không biết những người đó rốt cuộc đâu ra như vậy nhiều bánh bao, còn mỗi người đều là siêu. Ở lại một lần muốn đem bánh bao ném khi, đang xem thư thân đổ xuyên chậm rãi nói, bánh bao lưu trữ, đường ném, lưu trữ làm gì? Quý thính vẻ mặt lo lắng, mấy ngày nay hắn luôn là cố ý vô tình hỏi bánh bao, nàng sợ quá hắn sẽ không nín được căn vụ. liền hắn hiện tại thân thể này, an thượng hai nói không chừng có thể đem chính mình ăn vào y cù. thân đổ xuyên nghe ra nàng lo lắng, mày nhiễu nhíu thanh lanh tầm mắt quét lại đây, làm ngươi lưu trữ. hảo, quý thính bất đắc dĩ, đành phải đem bánh bao lưu lại, lo lắng hai hùng hai ngày sau. Thấy lưu bánh bao một cái cũng chưa thiếu, tức khác yên lòng. Tuy rằng không biết thân đồ xuyên tích quốc bánh bao làm gì, nhưng nàng một ngày 6 cái tích quốc, 4 ngày liền tích quốc 20 tới cái, vốn dĩ liền siêu bánh bao lại ở trong phòng thả mấy ngày, hương vị càng thêm đại. Thiếu ra, nếu không ta đem bánh bao ném đi, này đều xú. Quý thính vẻ mặt ưu sầu, nàng gần nhất vẫn luôn ở rửa sạch phòng khách, đem những cái đó tạp vật dịch đến bên cạnh không trí trong phòng. Hiện tại phòng khách đã thoạt nhìn thực không tồi, chính là cái này hương vị thật sự không tốt lắm. Thân đổ xuyên mấy ngày nay bị nàng chiếu cố đến không tồi, trên mặt huyết khí cũng khôi phục chút, một đôi mắt có vẻ càng thêm có lực các bách, nghe vậy đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái, ở quý thính cho rằng hắn muốn cự tuyệt khi, hắn chậm rãi mở miệng, đem bánh bao thu thập một chút. Hảo, ra đây liền đi. Quý thính nở nụ cười, thu được một cái trong túi, không cần ném. Quý thính một đốn, đành phải chiếu hắn nói làm. Nàng xuống lầu tìm cái thực phẩm túi trang thượng, đang muốn đi hỏi hắn nên làm như thế nào khi... Thân đổ xuyên đã đổi hảo quần áo xuống dưới, này vẫn là quý thính lần thứ hai nhìn đến hắn xuống lầu. Ân, lần đầu tiên là thúc giục nàng đi lấy cơm. Quý thính sầu lo, thiếu ra, cái này thật sự không thể ăn. Thân đổ xuyên không vui, ta không ăn. Nữ nhân này đến xuẩn thành cái dạng gì, mới có thể vẫn luôn cảm thấy hắn muốn ăn này đó. Quý thính hoài nghi nhìn hắn, nhưng ngại với hắn uy hiếp lực, rốt cuộc không dám phản bác. Thân đổ xuyên lười đến xem nàng, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Quý thính sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được hắn hiện tại xuyên không phải quần áo ở nhà, mà là bình thường ra ngoài xuyên áo khoác cùng quần. Nàng chạy nhanh cầm túi theo sau, vẻ mặt khẩn trương hỏi, thiếu ra, ngươi có thể ra cửa. Ta chân lại không tàn phế, như thế nào không thể ra. Thân độ xuyên càng thêm cảm thấy chính mình có thể chịu được loại này ngu xuẩn tại bên người, quả nhiên là tính tình trở nên thật tốt quá. Quý thính khụ một tiếng, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là, ngài nghĩ như thế nào lên ra cửa. Cơm miệng, xảo. Thân đồ xuyên dùng cái tự trả lời nàng vấn đề. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, đành phải nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, đi tới đi tới liền cảm thấy này lộ giống như có chút quen mắt. Không thể nào. Quý thính nhìn trong suốt trong túi bánh bao, trong lúc nhất thời cũng có chút không dám xác định. Nhưng sự thật chứng minh nàng đoán không sai, bởi vì thân đồ xuyên xác thật mang nàng đi phòng bếp. Đúng là sau giờ ngọ thời gian, hai hai người hầu vây quanh ở trong phòng bếp ăn cái gì bọn họ ly thật xa liền nghe được bên trong nói dơn thanh âm. Lý tỷ nha, ngươi nói ta cấp quý thính kia tiểu tiện nhân đều ăn lâu như vậy cơm rượu, nàng như thế nào còn cùng giống như người không có việc gì a? Nhân gia có thiếu gia che trở bái, dài quá một trương hồ mị tử mặt, nhưng không phải dựa vào câu dẫn nam nhân ăn cơm. Thanh âm này là kia nữ nhân. Quý thính vừa nghe có tên của mình, lập tức đứng mày, ngắm mắt nghiêng phía trước người nào đó mặt, thân đổ xuyên ánh mắt quét về phía nàng, nàng lập tức vẻ mặt ủy khuất nhíu môi dùng khẩu hình nói cho chính hắn là bị oan uổng, nhưng còn không phải là nàng dễ thân khẩu thừa nhận, nàng chính là rửa gương mặt kia ăn cơm, còn nói chính mình nhiều thảo thiếu gia thích, dáng vẻ đắc ý làm ta tưởng sẽ lạn nàng miệng. Chúng ta đến tưởng cái tân biện pháp giáo huấn một chút nàng, tiêu nàng biết về sau nên như thế nào thủ quy củ, quy thính, nàng còn tưởng trang vô tội, kết quả liền đối thượng thân đồ xuyên cười như không cười ánh mắt, nàng khụ một tiếng, không có biện pháp giả biện, chỉ có thể lấy lòng cười cười. thân đồ xuyên suy một tiếng. Ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, quý thính trong lòng lộ bộ một tiếng, chính tự hỏi nên dùng cái gì tư thế quỳ xuống đất xin tha, hắn liền một chân dạo bước tiến lên phòng bếp, tiếp theo chính là hoảng loạn vẫn an thanh. Quý thính chạy nhanh theo đi vào, vừa vào cửa liền nghe được thân đồ xuyên đạm thanh hỏi, bánh bao là ai cho ngươi? Quý thính vừa nghe này còn có cái gì không rõ, nhà nàng đại lao tới cấp nàng hết giận. Nàng lập tức cáo mượn oai hùn đứng ở hắn bên người, rồi chỉ hướng về phía nữ nhân kia, thiếu ra, chính là nàng. Kia nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi, run rẩy đi ra giải thích, thiếu ra, gần nhất phòng bếp dự toán siêu chi, cho nên người hầu tiền cơm giảm bớt, đại gia ăn đều là bánh bao, xin hỏi là ra chuyện gì sao? Nàng vừa dứt lời, quý thính liền cười lạnh một tiếng, ăn đều là bánh bao. Vậy các ngươi hiện tại ăn chính là gì? Thịt kho tàu cùng đại đùi gà, bọn họ còn muốn mặt sao? Nữ nhân làm cho thân đồ xuyên mặt không dám tranh luận, chỉ có thể nỗ lực chấn định, này đó, này đó là cố trị thiếu ra cùng tiền sinh ăn dư lại nếu không ăn xong liền lãng phí chúng ta những người này mới ăn quý thính ngắm liếc mắt một cái thân đồ xuyên biểu tình phát hiện hắn vẫn là cùng vừa rồi giống nhau cũng không biết tin không có đang lúc nàng tự hỏi nên như thế nào vạch trần nữ nhân này khi thân đồ xuyên mở miệng đem bánh bao cho nàng quý thính dừng một chút lập tức đem bánh bao tặng qua đi túi cởi bỏ nháy mắt che hồi lâu bánh bao nhóm chanh đua tản mát ra một cổ siêu vị tràn ngập toàn bộ phòng bếp ăn thân đồ xuyên liền một chữ nữ nhân sắc mặt trắng bệnh thiếu thiếu gia còn muốn ta giáo ngươi thân đổ xuyên mỹ mắt nhẹ liêu lộ ra không được xé vào ý tứ quý thính nội tâm hô to một tiếng vi vũ nàng thật là xem thường vị này vốn dĩ cho rằng ở kia nữ nhân giải thích xong sau chính mình còn phải lại tìm cái hợp lý lý do mới có thể làm hắn phạt nhân ra kết quả thân đổ xuyên căn bản là lười đến làm này đó mặt ngoài công phu hắn từ đầu tới đuôi cần phải làm là tìm ra ai cho nàng bánh bao tiêu người nọ ăn xong đi chỉ thế mà thôi khác hắn đều không để bụng Nữ nhân phía sau lưng ra một tầng mồ hôi, lúc này trong nhà trừ bỏ vị thiếu gia này, không có một cái chủ nhân ra, liền tính nàng gọi người đi công ty thì người, tiên sinh cùng cố trị thiếu gia cũng sẽ không vì nàng một cái người hầu, chuyên môn trở về một chuyến. Mà nếu nàng không ăn, chỉ sợ sẽ trả giá tương đối lớn đại giới, ở cái này trong nhà, thân đổ xuyên liền tính giết nàng, cũng có thể tránh được pháp luật chế tài. Nữ nhân lúc này một trận tuyệt vọng, run run cầm lấy một cái bánh bao, cắn đi xuống nháy mắt siêu vị ở trong miệng phát ra Nàng nôn khan một tiếng liền phải nổ ra, kết quả ở thân đồ xuyên lánh đạo ánh mắt hạ, sinh sôi chịu đựng đem bánh bao nuốt đi xuống. Quý thính ôm cánh tay nhìn nữ nhân ăn, một chút cũng không cảm thấy lương tâm bất an. Rốt cuộc vị này ở mang theo mọi người cô lập nàng, cắt xén nàng cơm thời điểm, cũng không có lương tâm bất an không phải. Một phòng người liền như vậy an tĩnh nhìn nữ nhân ăn bánh bao, phía trước đi theo nữ nhân miệng bá lăng quá quý thính, lúc này đại khí cũng không dám ấm ra, sợ chính mình cũng bị sách ra tới giáo hấn nữ nhân ăn đến đệ cái bánh bao khi rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng phun ra, trong phòng lập tức tràn ngập một cổ mùi hôi. quý thính theo bản năng nhón chân che lại thân đồ xuyên miệng mũi, thiếu gia, nơi này quá bẩn, chúng ta đi ra ngoài đi. nam xứng này tiểu thân thể như vậy giòn, nàng sợ hắn bị hân hôn mê, thân đồ xuyên còn không có ngửi được hương vị, trên mặt liền bao phủ chỉ mềm mại, thượng còn mang theo nhàn nhạt tranh hương, cùng hắn giường đệm thượng làm hắn thả lỏng mùi hương là một loại. hắn mặt vô biểu tình, méo nàng cổ tay ném đến một bên. Xoay người liền đi ra ngoài, vừa mới phun qua nữ nhân đang muốn tùng một hơi, liền nghe được thân đồ xuyên lánh đạm nói, cầm bánh bao ra tới ăn. Vì thế kia nữ nhân chỉ phải cầm bánh bao ra tới, bạch một khuôn mặt tiếp tục ăn, một bên ăn một bên phun, liên tiếp thay đổi mấy cái địa phương, ăn đến một nửa thời điểm liền hôn mê. Quý thính đã sớm xem ghét, ở thân đồ xuyên bên người nhỏ giọng nói thầm, ta trở về đi, đứng quái mệt. Thân đồ xuyên nhàn nhàn nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình liền không sai? Quý thính tưởng nói ta một bị khi dễ có cái gì sai đâu, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên nhanh trí, tức khác liền đã hiểu, thực xin lỗi thiếu ra, ta không nên đem việc này gặp ngươi. Chắc không được mấy ngày nay cảm xúc thay đổi thất thường, hợp lại là đang đợi nàng giải thích. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình, xin lỗi là được. Quý thính sắc mặt biến đổi, ngài sẽ không làm ta cũng ăn đi. Nhưng còn có tiểu 10 cái bánh bao không ăn đâu. Thân đổ xuyên dừng một chút, như suy tư gì lên. Quý thính kinh ngạc. Ta ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, ta hôm nay buổi tối tưởng cho ngài hầm cái canh, đến trước tiên chuẩn bị. Nói, nàng sợ thân đồ xuyên thật hướng miệng nàng tắc bánh bao, vội đẩy hắn đi phía trước đi. Thân đồ xuyên lánh hạ mặt, làm cản. Quý thính lập tức tùng, không dám lại làm cản. thân đồ xuyên suy một tiếng, lạnh mặt xoay người chiều tiểu viện đi đến. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào kêu một tiếng thiếu ra, tiểu bước chạy vội theo đi lên. Một đám người hầu xa lánh quý thính việc này cuối cùng lấy đi đầu nữ nhân ăn mười mấy bánh bao kết thúc lúc sau bọn họ tuy rằng vẫn là xem quý thính không vừa mắt luôn muốn ám chọc chọc tìm điểm sự nhưng rốt cuộc không dám lại giống như phía trước như vậy trắng trợn táo bạo quý thính thức ăn cũng trở nên cùng mặt khác người hầu giống nhau không còn có cái gì lanh bánh rán siêu bánh bao linh tinh quý thính ăn đến rất vừa lòng vì thế không nấu cơm liên tiếp ăn thiên phong bếp thân đổ xuyên ở nhìn đến nàng cầm cơm dương lên lầu sau mặt vô biểu tình hỏi ngươi số thẻ nhiêu ít cái gì số thẻ Quý thính nghi hoặc, thẻ ngân hàng, ngài muốn cái kia làm cái gì, được rồi, đã biết, quý thính bị hắn mắt lạnh vừa thấy, nào còn dám hỏi lại, chỉ có thể xuống lầu tìm được thẻ ngân hàng, lấy giấy viết xuống dưới, thân đổ xuyên tùy tiện uống lên điểm canh, liền không có ăn uống, cho nên quý thính lên lầu sau, liền nhìn đến hắn ngồi ở trên sofa đọc sách, trên bàn đồ vật một chút không núc đích, ngài ăn uống không hảo sao, quý thính nghi hoặc, thân đổ xuyên lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, Ánh mắt dừng ở nàng tờ giấy thượng, Quý Thính đành phải đem tờ giấy cho hắn, sau đó liền nhìn hắn cầm nhắm ngay tờ giấy một hồi thao tác, một phút sau chính mình len ken một tiếng. Quý Thính xem một cái tin nhắn, tiến trước mười vạn. Nàng hít hà một hơi, liền tính ngài cảm thấy ta công tác tận trách, cũng không cần cho ta nhiều như vậy tiền đi. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ thân đồ xuyên trảo phúng nhìn nàng, cầm đi mua đồ ăn, từ ngày mai khởi lại làm ta ăn phòng bếp vài thứ kia, liền cút cho ta đi ra ngoài. Loại này không ánh mắt nữ nhân cũng chính là hắn gần nhất nghỉ ngơi tốt, lười đến cùng nàng so đo, nếu không đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Quý thính sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch vị này đại thiếu ra là muốn ăn chính mình làm cơm, lập tức nén cười gật gật đầu, hảo, ta đây về sau liền không đi phòng bếp, một ngày cơm ta tới làm. Mười vạn đồng tiền a, liền nam xứng này tiểu ăn uống có thể ăn mấy đốn, dư lại tiền nàng muốn toàn hoa, dù sao nhiệm vụ thành công sau nàng cũng mang không đi. Thân đổ xuyên nhìn đến nàng dáng vẻ đắc ý liền tâm tình không tốt, Chầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, ghi sổ, một tháng qua tìm ta đối một lần giấy tờ. Đến, nhân ra tinh nột. Quý thính buồn bực, thân đổ xuyên lại hảo lên, đứng dậy chiều dưới lầu đi đến, quý thính lập tức theo qua đi. Từ nàng đem trong viện cỏ dại rút, lại từ bên ngoài trong vườn dọn chút hoa lại đây loại, thân đổ xuyên liền không hề luôn là ở trên lầu hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ đi xuống lầu phơi phơi nắng. Nàng ở trong sân thả cái ghế nằm, là nàng thu thập tạp vật thời điểm tìm được những cái đó loạn tám tao đổ vật bị nàng hướng không chí nhà ở dịch thời điểm phát hiện không ít thứ tốt thân đổ xuyên đến dưới lầu ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt lại cho mắt quý thính liền dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở hắn bên cạnh cầm cây quạt giúp hắn đuổi muỗi hai người đều là hai mươi xuất đầu tuổi tác lại trước tiên quá thượng về hưu giống nhau sinh hoạt mới vừa vào thu thời tiết tuy rằng buổi tối có chút lạnh nhưng ban ngày lại là độ ấm vừa vặn thái dương ấm mà không phơi, ôn ôn chiếu lên trên người chính là không có buồn ngủ cũng có thể bởi vậy sinh ra phân lười quyện. Thân đổ xuyên sắp đi vào giấc ngủ khi, chỉ cảm thấy bên cạnh đuổi mỗi cây quạt hoạt động biên độ càng ngày càng nhỏ, hắn không vui mở to mắt, đang muốn quát lớn cái này không làm việc đàng hoàng, nhân ra liền một đầu tải tới rồi hắn trên đùi, gối hắn chân ngủ đến vẻ mặt thương ngọn. Hắn không vui như mày, vươn đi đẩy nàng mặt, quý thính hừ hừ một tiếng, trực tiếp bắt được hắn, cầm lót ở chính mình mặt hạ. Thân đổ xuyên dừng một chút, vừa muốn đem rút ra, Kết quả vừa động quý thính mặt tựa như ấm áp thạch trái cây giống nhau ở hắn tâm bùng búng. Hắn nhấp khởi môi, mặt vô biểu tình đem từ trưởng biến nắm, quả nhiên nắm lấy một khối to thịt, thân đồ xuyên, hảo phì. Hắn suy một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng thật ra không có đem mạnh mẽ rút ra. Quý thính vẫn luôn ngủ đến sắc trời tiệm vãn, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến thân đồ xuyên còn ở ngủ, liền không có đánh thức hắn, mà là đi trong phòng cầm điều thảm cho hắn đắp lên, chính mình xoay người vào nhà đi nấu cơm trong viện chỉ còn lại có thân đồ xuyên một người tuy rằng dần dần nổi lên lạnh lẽo nhưng hắn bởi vì thảm lại không cảm thấy lãnh an an ổn ổn ngủ một cái hào giác chờ ý thức dần dần thành tỉnh khi đôi mắt còn không có mở liền trước nghe thấy được đồ ăn hương khí hắn đầu ngón tay giật mình chậm rãi mở to mắt còn có chút mơ hồ tầm mắt nhìn về phía phòng khách bên trong một cái thức tha thân ảnh đang ở vội vàng đi tới đi lui bàn ăn cùng phòng bếp hắn lặng lặng nhìn thẳng đến kia nữ nhân nhìn qua mới vẻ mặt hờ hững đứng dậy thiếu gia mau tới ăn cơm. Quý Thinh cười tủm tỉm nhìn hắn. Thân đổ xuyên nhìn nàng cười đến con con mắt, trong lòng đột nhiên bốc lên ra một cổ kỳ quái cảm giác, cảm giác này tới như thế mãnh liệt, thế cho nên hắn có một cái chớp mắt kinh ngạc. Thiếu ra, làm sao vậy? Quý Thinh thấy hắn không nói lời nào, vội vàng đã đi tới, xoa xoa phủ lên hắn cái chán, những mày, có điểm sốt nhẹ, không nên làm ngươi ở trong sân ngủ. Thân đổ xuyên lần này không có mở ra nàng, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn chằm Quý Thính dừng một chút, chờ chờ, thiếu gia ngươi nhìn cái gì đâu? Đôi mắt của ngươi. Vì cái gì không có sợ hãi, nàng hẳn là sợ hắn mới đúng, giống những người khác giống nhau. Quý Thính chớp chớp mắt, đột nhiên cười, đẹp sao? Cũng không tệ lắm. Chỉ là cũng không tệ lắm a. Hắn này yêu cầu cũng thật đủ cao. Ân thân đồ xuyên bình tĩnh đứng dậy, đứng thẳng so so nàng cao hơn một cái đầu, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bán sao? Làm tiêu bản phong phòng, hẳn là thật xinh đẹp. Thiếu gia cầu ngươi làm người đi. chương 28 bởi vì quý thính mãnh liệt tỏ vẻ đôi mắt ngàn vàng không đổi thân đổ xuyên chỉ phải từ bỏ chỉ là thường thường sẽ nhìn chầm chầm nàng đôi mắt xem ngẫu nhiên lộ ra có chút tiếc nuối biểu tình quý thính bị hắn nhìn trầm trầm đến phát mau, sợ hắn ngày nào đó biến khởi thái tới cấp nàng moi hiện tại ngay cả ngủ đều sẽ cố ý khóa cửa nhật từ một ngày một ngày quá thân đổ xuyên ở quý thính tỉ mỉ đều dưỡng hạ khí sắc dần dần tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Hắn vẫn là động bất động liền phát sốt cảm bạo, cũng may quý thính chiếu cố đến hảo, thức mò là có thể khôi phục. Lại một lần cảm mạo lúc sau, quý thính xem song dưỡng sinh tiết mục đột nhiên nhận thức đến cái gì, thiếu ra, ngươi biết vì cái gì ngươi luôn là sinh bệnh sao. Vì cái gì? Thân đổ xuyên đối nàng tuy rằng vẫn là xa cách, nhưng hiện tại cuối cùng sẽ không động bất động phát giận, ngại nàng phiền nhiều lắm sẽ làm nàng cút đi. Quý thính thò qua tới, xem một cái hắn thư, phát hiện vẫn là xem không hiểu đồ vật sau liền mặc kệ. Nghiêm túc giảng thuật chính mình mới vừa học được tri thức, bởi vì ngươi quá gầy. Bác sĩ nói người phải có nhất định mỡ mới có miễn dịch lực, bằng không liền dễ dàng sinh bệnh. Phòng tập thể thao những cái đó kẻ cơ bắp đủ cường trắng đi, bọn họ liền thường xuyên cảm mạo. Nói hiệu nói vượng. Thân đổ xuyên đối nàng lý luận khịt mũi coi thường. Thật sự a quý thính kiên trì, ngươi nếu là không tin, ngày mai bắt đầu ta nhiều bổ bổ thân thể, mập lên một chút lại xem còn dễ dàng sinh bệnh không. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái. Không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, kết quả ngày hôm sau buổi sáng, nhìn trước mặt cháo trầm mặc một cái trước mắt, đây là cái gì? Trứng vịt bắc thảo thịt mỡ cháo, hôm nay bắt đầu, tăng trưởng thể trọng. Quý thính nói, đem từ phòng tạp vật lấy ra tới thể trọng cân đặt tới trên mặt đất. Thân đổ xuyên không vui nhìn về phía nàng, như vậy dầu mỡ như thế nào ăn? Phóng không tính nhiều, hơn nữa đều đã chắc qua, không nhị quý thính ngồi sổn cái bàn trước ngựa đầu xem hắn, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin, ngài liền nếm một ngụm đi, liền một ngụm thân đổ xuyên rất muốn đem cháo tạm trên mặt nàng, nhưng là nhìn nàng cầu xin ánh mắt, rồi lại ẩn ẩn không thể đi xuống. nhiều mới mẻ, hắn thế nhưng cũng có lòng tốt như vậy thời điểm. hắn suy một tiếng, lại thưởng thức trong chốc lát quý thính la lối khóc lóc la lộn lúc này mới miễn cưỡng cầm lấy cái muỗng nếm hai khẩu. kết quả quý thính đương nhiên quỷ nợ, vừa khẩn cầu nửa ngày, mới làm hắn miễn cưỡng ăn xong đi nửa chén. lần sau lại làm này đó, liền từ ta trước mặt biến mất. thân đổ xuyên hắt mặt mở miệng, quý thính khoẹt miệng triệu triệu. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, kết quả đệ nhị đốn vẫn là loại này, thoạt nhìn xào chính là rau xanh, lại là dùng mỡ heo xào, hơn nữa đồ ăn thêm những thứ khác, ăn lên cũng là nhị. Liên tiếp 2 ngày lúc sau, thân đổ xuyên mau đến tức giận điểm tới hạ khi, quý thính đột nhiên nhận được một tin tức, vẻ mặt nản lòng tìm tới, thiếu ra, trong nhà tổ chức tổng vệ sinh đâu, nói là mỗi cái người hầu đều đến thăm ra, liên tiếp dọn dẹp thiên Cho nên đâu? Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình. Quý thính buông tiếng thở dài. Vẻ mặt khẩn thiết nhìn hắn, ta không nghĩ đi, ta chỉ nghĩ hầu hạ ngươi, không nghĩ cho người khác làm việc. Trên thực tế nàng ai đều không nghĩ hầu hạ, nhưng loại này nói thật phóng trong bụng liền hảo. Thân đổ xuyên bị nàng xem đến trong lòng vừa động, vừa muốn nói vậy đừng đi, liền nghe được quý thính lại mở miệng, lại nói liên tiếp làm thiên sống, ngọ khẳng định không có thời gian cho ngài nấu cơm, ngài bổ thân thể kế hoạch không phải kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thân đổ ra quý củ, 1 năm 4 lần dọn dẹp. Mỗi cái người hầu cần thiết tham gia thân đồ xuyên lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi nếu không nghĩ đi, có thể từ trước. Quý thính vẻ mặt vô ngữ, ta đây vẫn là đi thôi, nhưng ngài cơm trưa. An phong bếp, ngươi mỗi ngày cho ta đưa một phần liền hảo. Thân đồ xuyên đánh gây nàng lời nói. Quý thính còn tưởng nói chính mình bất thời giờ trở về đâu, xem hắn kiên trì, vì thế liền đáp ứng rồi, nghĩ nghĩ lại đem thể trọng cân lấy tới, vẻ mặt chờ mong nhìn thân đồ xuyên, thiếu ra, xưng một chút đi, nhìn xem béo không có. Thân đổ xuyên túc một chút mi, hiển nhiên không quá thích, nhưng đối mặt hắn cảm thấy còn tính có thể này đôi mắt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đứng lên trên. So với phía trước còn nhẹ một cân. Quý tính đôi mắt đều mở to, sao có thể đâu. Thân đổ xuyên không nói, hắn gần nhất bởi vì ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật, lượng cơm ăn trực tiếp giảm một nửa, không gầy mới là lạ. Khẳng định là ngài ăn không đủ. Tính, ta ngày mai bắt đầu có thiên cho ngài làm không được cơm, trước như vậy đi, chờ tổng vệ sinh kết thúc lại nói. Quý thính rất là tiếc nuối buông tiếng thở dài, chờ hắn từ xương trên dưới tới sau, chính mình còn đứng đi lên. Ân, trọng 2 cân. Nàng ra vẻ không có việc gì xuống dưới, còn cố ý đứng ở xương trước ngăn trở mặt trên con số, sau đó liền nghe được thân đồ xuyên, à. Quý thính khuất nhục cắn cắn môi, ngẹn sau một lúc lâu hỏi, thiếu ra, ta này tính thai nạn lao động sao? Nếu không phải vì cho hắn bổ thân thể, cũng không đến mức ăn nhiều như vậy. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, tính. Thật sự à. Kêu bồi thường nhiều ít. Quý thính đôi mắt lượng lượng, nàng này hai cái thế giới chính là quá nghèo, thế cho nên hiện tại nghĩ đến tiền liền rất kích động. Thân đổ xuyên xoay người chiều phòng ngủ đi đến, cùng ta tới. Hoặc, đây là muốn khai tủ sát. Quý thính vẻ mặt chờ mong đi qua, liền nhìn đến hắn nắm thứ gì chiều nàng rỗi lại đây. Cái gì a? Thỏi vàng. Quý thính nghi hoặc vương. Hắn tâm xuống phía dưới, dừng ở nàng trưởng thượng, hai chỉ khẽ chạm một cái trước mắt, hắn liền trước buông lỏng ra mà quý thính trong lòng bàn tay nhiều một cái đại bạch thỏ kẹo sữa thân đổ xuyên trầm rãi mở miệng bồi thường khoản thiếu gia nếu ta nhớ không lầm nói cái này là ta phía trước cho ngươi đi quý thính mặt lộ vẻ chần chờ lần trước đính nguyên liệu nấu ăn nhân gia tặng một túi kẹo sữa nàng phân một nửa cấp thân đổ xuyên làm hắn uống thuốc xong ăn thân đổ xuyên đôi mắt híp lại hiện tại là ta cho ngươi không hài lòng vừa lòng vừa lòng ngài cấp ai dám không hài lòng a quý thính nói thầm một câu cất vào quần áo lao động trong túi Thanh âm và tình cảm phong phú đối Thân Đồ Xuyên nói, Ngài cho ta như vậy quý trọng lễ vật ta vô cùng cảm kích, này đường ta nhất định hảo hảo quý trọng, mỗi ngày bên người phóng, mỗi phùng cơm liền lấy ra tới cảm ơn Ngài đối ta hảo. Lan. Thân Đồ Xuyên vẫn là một chữ, chỉ là cùng phía trước tưởng so ngữ điệu nhẹ nhàng rất nhiều. Vì thế quý thính không chút hoang mang lan. Bộ thân thể kế hoạch xem như bị bắt đoạn, quý thính ngày hôm sau sáng sớm liền đến Đại Trạch Đình Viện, nơi đó đã năm thành đôi vây quanh một đám người. Đang ở cùng nhau trò chuyện thiên, sau lại nhìn đến quý thính tới, liền đều không nói, chỉ là dùng phi thường nội hàm ánh mắt lẫn nhau giao lưu. Quý thính từ trước đến nay không thèm để ý này đó nở cờ cờ, trình diện sau liền một người đứng chờ, thợ cả lại đây sau, đáng người hầu lập tức không nói. Thợ cả đã đi tới, quét chung quanh người một vòng sau, nhìn quý thính chân mày cao lại, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua đã vượt qua, lại có 10 ngày, ra muốn tổ chức một lần yến hội, lần này yến hội mời các giới nhân vật nổi tiếng. Tiên sinh thập phần coi trọng, cho nên lần này dọn dẹp đại gia nhất định phải nghiêm túc, cố trị thiếu ra nói, phàm là có phụ trách khu vực không quá quan, mặc kệ là ai, đều trực tiếp khai trừ. Ai đều là trực tiếp khai trừ. Hàng phía sau có người nhỏ giọng hỏi. Thợ cả ánh mắt dừng ở quý thính trên mặt, không sai, ai đều giống nhau, nếu là không quá quan nói, liền trực tiếp khai trừ. Trong đám người lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, quý thính nhớ mày, tổng cảm thấy bọn họ lời này hình như là hướng về phía chính mình tới. Hiện tại ta cho đại gia phân tổ. Nói xong, đem mỗi 6 cá nhân chia làm một tổ, một cái tổ trưởng năm cái tổ viên, quý Thính phân đến 4 tổ, thành 4 tổ tổ viên, quý Thính vừa thấy tổ trưởng là lúc trước đi theo phòng bếp kia nữ nhân tìm chính mình phiền toái, liền biết hôm nay chỉ sợ không dễ chịu lắm. Tổ trưởng nhìn đến nàng sau cũng thập phần ghét bỏ, nhưng rốt cuộc không dám nói thêm cái gì, phân hảo khu vực sau liền mang theo mặt khác 4 người đi rồi. Quý Thính đã sớm đối chính mình loại này miêu ngại khẩu không thích trạng thái thói quen chậm gì gì đi theo các nàng mặt sau, xem các nàng đem từng người phải làm khu vực phân phối hảo, cuối cùng cho chính mình để lại một cái suối phun chỉ, chỉ còn có cá. người quét tức phía trước trước đem cá chuyển rời đến lưu, sau đó phóng thủy suất ao, lại một lần nữa đem thủy mở ra, đem cá thả lại tới. người nọ tuy rằng xem nàng không vừa mắt, nhưng cũng không dám quá phận, chỉ có thể ám chọc chọc cho nàng phân phối phiền toái công tác, liền tính nàng cùng thiếu gia cáo trạng cũng có thể có lý do thoái thác. người nọ như vậy nghĩ. Thư lạnh một tiếng xoay người rời đi, Lưu Quý Thính đối với một hồ cá phát sầu. Nay công tác tuyệt, chỉ là chảo cá phải tốn một đoạn thời gian, nàng buông tiếng thở dài, bắt đầu múc cá phóng thủy suối ao. Mỗi người lượng công việc đều là cố định, Quý Thính ôm sớm làm xong sớm nhẹ nhàng ý tưởng, bắt đầu vui đầu khổ làm, trừ bỏ ngọ trở về tặng tranh cơm ngủ cái ngủ trưa, còn lại thời gian đều ở công tác. Những người đó vốn định lấy loại này tanh hôi mệ sống giáo huấn nàng, không nghĩ tới nàng bề ngoài kiều khí trên thực tế còn rất có khả năng. Vài người nhìn nàng chỉ một ngày liền đem công tác hoàn thành hơn phân nửa, trong lòng lại bắt đầu không cân bằng. Sớm biết rằng ta đi quét tơ cao, vẫn là cái kia dễ dàng. Nhưng còn không phải là, hối hận đã chết, đều tiện nghi nàng. Tổ trưởng nghe, tuy rằng cũng đối quyết định của chính mình có oán khí, nhưng rốt cuộc không dám đem người thế nào. Lúc này có người thò qua tới, ở nàng bên thai nói nói mấy câu, nàng chần chờ, như vậy không hào đi. Nàng lại không có chứng cứ, có cái gì không tốt, lại nói ngươi không nghe thợ cả nói sao lần này mặc kệ là ai chỉ cần công tác không đạt tiêu chuẩn liền sa thải đây chính là tiền sinh cùng cố trị thiếu gia hạ quyết định thiếu gia có cái kia bản lĩnh sửa đổi bọn họ quyết định không thể làm nữ nhân này lưu lại nơi này nếu không ngày nào đó ăn siêu bánh bao khả năng liền biến thành người ta nói được cũng là quý thính làm xong việc eo đều thẳng không đứng dậy vừa nhấc đầu liền nhìn đến tổ mấy người kia đang ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm không khỏi có chút vô ngữ ham ăn biến làm còn không bằng nàng đâu liên tiếp hai ngày nàng đều ở bận rộn, trong lúc cơm còn phải đi về cấp thân đồ xuyên đưa, quý thính lăng là cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, về nhà ngã đầu liền ngủ. Cũng may đến ngày hôm sau buổi tối, liền dư lại phong thủy cùng đem cá lộng ngồi lao sự, quý thính một thả lỏng. Hôm sau buổi sáng trực tiếp ngủ quên, tỉnh lại đã là 9 giờ nhiều, nàng cuốn quýt lên muốn ra cửa, lại nghĩ tới thân đồ xuyên bữa sáng giống như còn không ăn, chạy nhanh hướng trên lầu chạy, nhìn đến hắn đang xem thư sau cuốn quýt xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, đói bụng đi thiếu gia. Ta đi cho ngươi lấy bữa sáng. Đã ăn qua. Thân đổ xuyên đem thư phiên trang. Quý thính sửng sốt, ngươi ăn gì à? Tủ lạnh có khoai lang đỏ cháo, ta nhiệt một chút. Thân đổ xuyên cũng không ngẩn đầu lên. Quý thính chớp trước mắt, bất mãn, thiếu gia, ngươi đều xuống lầu, như thế nào không gỡ gọi tỉnh ta. Ta nhưng thật ra tưởng thân đổ xuyên buông thư, ánh mắt thanh lánh nhìn về phía nàng, ai làm ngươi khóa cửa. Quý thính cương một cái trước mắt, nghiêm trang phản bác, ta đây nếu là không khóa. Ngươi sấn ta ngủ môi ta tròng mắt làm sao bây giờ? Thân đổ xuyên ánh mắt từ thanh lánh đến như suy tư gì? Thiếu ra, đừng nghĩ, môi ra tới liền khó coi, đến lớn lên ở ta trên mặt mới đẹp, ngươi nếu thích, ta về sau nhiều ở ngươi trước mặt lắc lắc không phải được rồi. Quý thính vẻ mặt giả cười. Thân đổ xuyên suy một tiếng, tiếp tục xem hắn thư. Quý thính thư khẩu khí, thấy hắn đã ăn qua, liền phải ra cửa. Có bận rộn như vậy? Thân đổ xuyên không vui. Quý thính buông tiếng thở dài, vội đã chết. Cũng may hôm nay không nhiều ít công tác, chờ lát nữa thủy một phóng là được, phỏng chừng hơn 2 giờ. Thân đổ xuyên xem một cái nàng tiểu tụy không ít mặt, mày nữ một chút, nhưng cái gì cũng chưa nói. Quý thính thịnh tình mời, thiếu ra, không bằng cùng ta cùng đi nha, ngươi ở bên cạnh phơi nắng, ta công tác. Không đi. Cự tuyệt thật quyết đoán. Quý thính nói thầm một câu, bất mãn rời đi. Thân đổ xuyên du mắt nhìn thư, thật lâu không có phiên tràng, sau một lúc lâu, hắn không vui sách một tiếng, buông thư đứng dậy. Quý thính tưởng tượng đến chính mình công tác mau kết thúc, tâm tình liền đi theo phi, chỉ là đương nhìn đến suối phun trì kia trong ngáy mắt, nàng sắc mặt đều thay đổi. Chỉ thấy ngày hôm qua đã rửa sạch sẽ ao, giờ phút này bên trong bị bắt tảng lớn mực dầu, mà mực nước sớm đã khô cạn, ở gạch men sứ thượng tán sâu kín quang. Nàng mặt vô biểu tình đi qua đi, dùng xoa xoa, một chút đều sát không xuống dưới, lại xem bên cạnh mấy người kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có căn huyền giống như chặt đứa. Quý Thính không nói một lời, sắp xuất hiện thủy không lấp kín, bắt đầu hướng trong ao phóng thủy. Những người khác xem nàng như vậy bình tĩnh, nhịn không được lại đây nói nói mát. Thứ này giống như thủy tẩy không sạch sẽ, ngươi đi lấy cái rẻ lau một chút một chút sát đi. Lớn như vậy một mảnh, đến sát tới khi nào a? Buổi chiều liền phải kiểm tra rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đường ương phí sức lực, có thời gian này trở về thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà không hào sao? Vài người cười thành một đoàn, tổ trưởng a một tiếng, bị sa thải cũng không có việc gì. Dù sao thiếu gia thích người, ngươi có thể cho thiếu gia cưới ngươi à? Thôi bỏ đi, nàng bị đuổi ra đi liền không về được, ngươi còn trông cậy vào thiếu gia đi ra ngoài tìm nàng. Thiếu gia nhưng không thích gia thân đồ gia. Quý Thính không nói một lời đứng ở nơi đó, nhìn mực dầu ở trong nước không có chút nào biến hóa, chờ đến trong ao thủy đầy, liền yên lặng đi đến tổ trưởng trước mặt, là ngươi làm? Tổ trưởng cười nhạo, sao có thể, ta có như vậy nhà sao? Ngươi có này công phu hoài nghi ta, còn không bằng chạy nhanh rửa sạch bất quá ta xin khuyên ngươi một câu, nhiều như vậy chính là không hảo thanh. quý thính gật gật đầu, đột nhiên bắt lấy nàng tóc cấn vào trong nước, những người khác trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi quý thính đã kéo nàng tiến vào trong nước, đem người ngưỡng mặt tiêm ở thủy. tổ trưởng hoảng loạn rải rụa, chẳng sợ quý thính đúng lúc bung ra, cũng bởi vì tư thế vô pháp đứng lên, chỉ có thể liều mạng thịt. những người đó cuống quít chiều quý thính tiến lên, ở sắp đụng chạm đến nàng khi, liền nghe được phía sau một cái hung ác nham hiểm thanh âm. Xem ai dám chạm vào nàng một chút. Mấy người cả kinh, quay đầu lại nhìn đến thân đồ xuyên sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhát gan lúc ấy đôi mắt liền đỏ, một bên xem trong nước dây dụ biên độ càng ngày càng nhỏ người, một bên xem thân đồ xuyên đang ở do dự khi quý thính đem người vớt lên, người nọ suy yếu ngồi ở trong nước ho khan, mặt đều nhẹ tím. Không đợi những người này nói chuyện, quý thính liền trước mở miệng, "Thiếu gia, bọn họ khi dễ ta, lăn ra đây." Thân đồ xuyên xem nàng còn đứng ở nước ao, không vui mở miệng. Bí Thính chạy nhanh cút đi, một bên đi ra ngoài, một bên cáo trạng, đem bọn họ hướng trong ao bắt mực dầu sự đều nói ra, mấy người kia liên tục phủ nhận, một cái là gan hơi chút đại điểm, trực tiếp mở miệng, Thiếu gia, nàng ở nói hiếu nói vượng, nàng không có chứng cứ, nàng chính là vì không bị cố trị thiếu gia sát thải, cho nên mới vu hãm chúng ta. Thân đổ xuyên ánh mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, âm trầm ánh mắt xem đến bọn họ đều cúi đầu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi có phải hay không cảm thấy, có cố trị chống lưng Ta liền không làm gì được các ngươi. Những người khác không dám nói tiếp nữa. Quý Thính có chút lo lắng lôi kéo hắn tay háo, sợ hắn thật củng cố trị giang thượng. Thứ này muốn thực sự có kia bản lĩnh, cũng không đến mức nhiều năm như vậy sống được như vậy nẹn quất. Ở thân đồ xuyên mở miệng phía trước, Quý Thính Linh vừa động, như thế nào bắt thượng, liền như thế nào lau khô. Nếu không ta bị sa thải, thiếu ra liền đem các ngươi từng bước từng bước điều tới làm công tác của ta, ta bảo đảm, thiên sa thải một cái. Hơn nữa là cho các ngươi lấy hai nạn lao động bồi thường cái loại này sa thải. Những người đó nháy mắt liền sợ, bọn họ phía trước chỉ nghĩ thân đồ xuyên không làm gì được cố trị, chỉ có thể nhìn quý thính bị sa thải. Hơn nữa quý thính không có bọn họ vẩy mực chứng cứ, cũng vô pháp lấy bọn họ thế nào. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, quý thính còn có chiêu này, làm cho bọn họ đi làm nàng công tác, quả thực so với bị sa thải càng không xong. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, một khi trở thành cái này trước vị người trên. Hơn nữa thân đồ xuyên cố tình làm khó dễ, chỉ sợ bọn họ sẽ nháy mắt sống ở địa ngục Có bao nhiêu rõ ràng chính mình là như thế nào khi dễ người, cũng liền có bao nhiêu không muốn bị người như vậy khi dễ. Thân đồ xuyên không vui, nhưng nhìn đến nàng lánh đến thẳng run bả vai, liền không có nói chuyện. Nay ở những người khác trong mắt thành ngầm đồng ý, bọn họ cũng quyết tỏ vẻ sẽ rửa sạch sẽ, không cho quý thính bị sa thải. Quý thính trong lòng hỏa khí lập tức tiêu không ít, lôi kéo thân đồ xuyên tay hào ý bảo rời đi. Thân đổ xuyên lánh đạm liếc nhìn nàng một cái, xoay người chiều tới khi đường đi đi. Quý thính chạy chậm theo ở phía sau, cẩn thận hỏi: Sinh khí sao thiếu gia? Thiếu gia, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cố chị? Nàng vừa rồi đang lo lắng cái gì? Thân đổ xuyên rõ ràng, cho nên mới như thế tức giận. Quý thính cười cười: Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là không nghĩ làm chuyện này náo đại. Ngài đừng giận ta, cũng may ngài đã tới, bằng không ta thật muốn bị bọn họ khi dễ. Ngươi tự tìm. Thân đổ xuyên nói xong liền trầm mặc. Hồi lâu lúc sau thanh âm trầm thấp hỏi, nếu là ta không tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ, theo chân bọn họ ở trong nước sẽ đánh. Như thế nào sẽ, bắt giặc bắt vua trước, ta đã bắt được đến bọn họ lao đại, bọn họ không dám đánh với ta, nhiều lắm đem kia nữ trước lôi đi quý thính biết hắn còn ở nỗi nóng, cô ý cười hì hì nói, ra xong khí liền tính, đến nội ao, phóng song thủy trực tiếp dùng y hì dùng cồn kéo một chút, phút sự, bọn họ không hóa, còn tưởng rằng là nhiều khó rửa sạch sự đâu cho nên ngươi không muốn tìm ta hỗ trợ. Thân Đồ Xuyên sắc mặt lại đen một tầng. Quý Thinh thấy thế vốn dĩ tưởng nói dối, nhưng là dừng một chút, vẫn là ngượng ngùng cười, cam chịu. Nàng ở nhìn đến trong nháy mắt sắc thật thực tức giận, nhưng lại không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ. Nói như thế nào đâu, lần trước Thân Đồ Xuyên cũng cấp ra quá khí, những người này vẫn là không thú liễm, đơn giản là từ đấy lòng không lấy Thân Đồ Xuyên đương hồi sự, nếu Thân Đồ Xuyên trị ngọn không trị gốc, còn không bằng nàng chính mình hạ làm cho bọn họ lại không dám xem thường chính mình vừa rồi nếu thân đồ xuyên không tới nói nàng là tính toán đem kia nữ nhân im cái chết khiếp lại đi đem những người này thành khiết khu vực hoàn toàn phá hư sau đó chờ kiểm tra phía trước đem ao thanh khiết sạch sẽ nói tóm lại những người này lợi dụng quy tắc tưởng xa thải nàng nàng là tính toán gậy ông đập lưng ông nhưng thân đồ xuyên tới nàng không nghĩ làm hắn đi theo sinh khí liền như vậy vội vàng giải quyết không nghĩ tới vẫn là sinh khí a quý thính buông tiếng thở dài từ trong túi đảo cái thứ gì ra tới nắm ở giơ lên thân đồ xuyên trước mặt. Thiếu gia, cảm ơn ngươi giúp ta, không cần sinh khí được không? Thân đổ xuyên không kiên nhẫn nhìn về phía nàng, thứ gì? Đăng đăng. Quý thính đem trưởng dối khai, lộ ra mặt trên đại bạch thỏ kẹo sữa. Thân đổ xuyên dừng một chút, trên người lệ khí đột nhiên tiêu hơn phân nửa. Đây là cấp thiếu gia trợ giúp ta khen thưởng quý thính rảo hoạt mà chiều hắn cười cười. Ta vốn dĩ vẫn luôn mang ở trên người. Một ngày cơm lấy ra tới cảm ơn thiếu gia đối ta hảo. Hiện tại vẫn là quyết định cấp thiếu gia ăn, chính là phao thủy. Khả năng hương vị sẽ có điểm không đúng. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng thanh triệt đôi mắt cùng dơ lên khỏe miệng. Hồi lâu lúc sau, hắn rũ xuống đôi mắt, cuối cùng chứng thực chính mình đối mặt nàng khi thường xuyên nhảy đến không bình thường trái tim, cùng với ngày đó chạm vạng ở trong sân tình lại, mở to mắt nhìn đến nàng ở trong phòng khách bận rộn hình ảnh. Đủ loại hết thảy, hắn đột nhiên không nghĩ lại cố tình áp chế. Hắn lãnh đạm nói, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Không đợi quý thính hỏi, hắn liền đi nhanh hướng phía trước đi rồi. Quý Thính vẻ mặt không thể hiểu được, an cái đường còn có cái gì có thể tưởng tượng? Chuyện này một quá, xem như lại ngừng nghỉ, chỉ là thân đồ xuyên trở nên kỳ quái lên, luôn là ở các loại địa phương yên lặng nhìn chằm chằm Quý Thính, Quý Thính trong lòng luôn là lộ bộ lộ bộ. Hắn có phải hay không có cái gì tân bệnh tật? Rất nhiều lần Quý Thính muốn hỏi, nhưng đều bị hắn đuổi đi, chỉ có thể từ bỏ dò hỏi. Liên như vậy không khí quỷ dị lại hài hòa qua mấy ngày, thân đồ xuyên lại bắt đầu phát sốt. Cơm nước xong, Quý Thính nhìn thân đồ xuyên đem rước ăn vẻ mặt lo lắng nhìn hắn thiếu gia quá hai ngày chúng ta đi bệnh viện một chuyến đi hảo hảo làm kiểm tra tổng như vậy phát sốt cũng không được a không cần ngươi quản thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái xoay người đi phòng tắm quý thính sách một tiếng ánh mắt dừng ở hồng thuốc thượng dựa theo cốt truyện phát triển chờ hiện tại dược căn xong cố trị liền sẽ mua được bác sĩ đưa tới có vấn đề dược nàng trong khoảng thời gian này có sẽ phải đi ra ngoài một chuyến xứng chút tương đồng dược như vậy chờ cố trị dược đưa tới Nàng liền lập tức thay đổi rớt. Chỉ là tổng như vậy phòng bị cũng không phải biện pháp, nếu muốn chân chính không có nỗi lo về sau, vẫn là phải nghĩ biện pháp rời xa nam chủ, chính là thân đồ xuyên hiện tại liền môn đều không muốn ứng ra, càng đừng nói rời đi nơi này. Quý Thính càng nghĩ càng cảm thấy phiền phức, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đang lúc nàng tự hỏi khi, thân đồ xuyên từ phòng tắm ra tới, nhìn đến nàng sau nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào còn chưa đi? À, ta mới vừa phát ra hai cái âm tiết, Quý Thính liền không thanh nhìn mới vừa tắm rửa xong thân đồ xuyên ngẩn ra một chút thật là cái mỹ nhân à bởi vì ống yếu làn da càng tái nhợt chút sắp bén cầm mang ra một chút âm nhu khí trước tóc ướt mềm mại rũ xuống sắp chui vào trong ánh mắt hắn cơ bắp không quá nhiều nhưng dáng người còn tính khẩn thận một cái thiển sắc áo tắm mặc ở trên người đem hẹp hẹp vòng eo bọc ra tới sách bệnh tây tử a đây là quý thính không tiền đồ nuốt hạ nước miếng thân đồ xuyên âm tình bất định quét nàng liếc mắt một cái đẹp sao đẹp Bán sao? Quý thính nở nụ cười, làm tiêu bản khẳng định xinh đẹp. Nghe quen thuộc lời nói, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, môi răng gian tràn ra một tiếng hàm hồ cười. Quý thính ngây ngẩn cả người, thiếu, thiếu ra, ngươi là cười sao? Không được. Thân đổ xuyên nâng lên mí mắt. Hành! Như thế nào không được đâu, ta ước gì ngài nhiều cười cười đâu quý thính cười khẽ đi cầm trùng gió. Chỉ là ngài vốn dĩ liền không thoải mái, tóc vẫn là chạy nhanh làm khô hảo. Nói chuyện! Nàng liền phải đem chúng gió đưa cho hắn, kết quả mới vừa nâng lên, hắn liền đến sofa trước ngồi xuống, lười biếng rửa sofa nhắm mắt dưỡng thần. Quý Thính khỏe miệng chịu chịu, đành phải qua đi giúp hắn thổi tóc. Phong khai ấm áp đương, chỉ nhẹ nhàng bát ướt mềm phát ăn, đều nói tóc mềm người tính tình hư, lời này đặt ở thân đồ xuyên trên người còn đỉnh chuẩn. Quý Thính dơ dơ lên khỏe môi, thực mau đem tóc của hắn thổi đến toàn làm, nhìn đến hắn tựa hồ lại ngủ rồi, nhẹ nhàng đẩy hắn cánh tay một chút, thiếu gia, đi trên giường ngủ đi. Có chút sốt nhẹ thân đồ xuyên thập phần buồn ngủ, túc một chút mi sau không kiên nhẫn lên tiếng, thân thể lại không thấy động. Quý thính sợ hắn lại cảm lạnh đành phải ở bên cạnh gọi hắn. Thiếu ra, thiếu ra. Thân đồ xuyên không kiên nhẫn tới rồi cực hạ, quý thính còn ở vô chi giác kêu hắn, thiếu ra. a nàng một câu không nói lời nói, đã bị thân đồ xuyên kéo một phen, bởi vì quán tính ngã vào trong lòng ngực hắn, quý thính kinh hô một tiếng, dây tiếp theo đã ngồi ở hắn trên đùi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Trong lòng ngực trong dây lát nhiều cá nhân, thân đổ xuyên liền tính không nghĩ tỉnh cũng bị bách tỉnh, vẻ mặt không vui nhìn về phía trong lòng ngực chấn kinh con thỏ giống nhau quý thính, song lại đỡ ở nàng trên eo, không có muốn buông ra y tứ. Kia sự kiện, hắn đã nghĩ đến không sai biệt lắm. Thiếu ra, ngươi đi trên giường ngủ đi. Đến lúc này, quý thính còn ở kiên cường nhắc nhở. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu lánh đạm nói, ngươi trước tử ta trên người lên. Nói xong liền buông ra nàng nga nga quý thính chạy nhanh lên nhìn thân đồ xuyên gầy yếu thân thể có điểm ngượng ngùng thiếu thiếu gia ngươi đừng hiểu lầm ta không phải cố ý vừa rồi ngươi kéo ta một chút ta mới không cẩn thận ngồi xuống đi thân đồ xuyên suy một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ tin vừa rồi đối với ta nhìn không chớp mắt chính là ai cũng không biết là ai từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm hắn vẻ mặt thèm dặn nếu không phải hắn giờ phút này tâm tình cũng không tệ lắm đã sớm đem nàng từ lầu hai nem xuống thật là ngươi kéo ta Quý thính vẻ mặt vô tội. Thân đổ xuyên không mặn không nhạt quét nàng liếc mắt một cái, xoay người đến trên giường nằm xuống. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, vốn dĩ đã không nghĩ giải thích, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người này tâm nhãn nhỏ nhất, vạn nhất nàng không giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình có không an phận tâm, ngày nào đó mượn này làm khó dễ chính mình làm sao bây giờ. Như vậy nghĩ, nàng đi đến mép giường, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Không khí không tồi, thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng mặt. Đột nhiên cảm thấy có thể đem hắn suy nghĩ mấy ngày sự nói cho nàng. Ta đẹp sao? Thân đồ xuyên nhàn nhạt mở miệng. Quý thính một trận vô ngữ, nghĩ thầm đây là cái gì cho má vấn đề, nhưng trên mặt vẫn là tương đương khiêm cung, đẹp, thiếu gia Nói xong dừng một chút, lại bổ sung, nhưng là lại đẹp, ta vừa rồi cũng không phải cố ý. Đi theo ta thế nào? Thân đồ xuyên đột nhiên hỏi. Quý thính nghi hoặc, ta hiện tại không phải ở đi theo người sao? Ta nói chính là, làm ta nữ nhân. Quý thính sửng sốt một chút, còn không có mở miệng, liền nghe được thân đồ xuyên thanh lánh tiếng nói vang lên, ngươi không phải thích tiền. Chỉ cần đáp ứng ta, ta phó tạp sẽ giao cho ngươi, tùy tiện dùng. Nghe tới thật đúng là tương đương đơn giản tiền tài giao dịch A, quý thính cảm thấy sự tình hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển, do dự một chút mở miệng, thiếu, thiếu ra hảo ý lòng ta lánh, nhưng ta ta là có bạn trai, chỉ sợ không thể đáp ứng ngài. Tuy rằng không biết hắn là từ khi nào có loại này tâm tư. Nhưng quý thính cảm thấy vẫn là không cần đáp ứng hảo. Người này tính cách âm tình bất định, đối bạn gái yêu cầu khẳng định so đối người hầu cao, thật muốn là đáp ứng rồi, nói không chừng nhiệm vụ khó khăn ngược lại càng cao. Vừa nghe đến bạn trai cái tự, thân đổ xuyên sắc mặt đống nhiên đong trầm, người nói cái gì? Ta có bạn trai quý thính tiểu tâm trả lời, cho nên chuyện này ta không thể đáp ứng ngài, ngài yên tâm, ta sẽ giống phía trước giống nhau, vẫn luôn đối ngài tận trước tận trách, rốt cuộc đây là công tác của ta, ta. Cúp đi Thiếu ra. Lan. Quý thính bất đắc dĩ, đành phải đi rồi. Môn đóng lại lúc sau, thân đồ xuyên cầm lấy trên tủ đầu giường khung ảnh tạp qua đi. Khung ảnh cùng môn va chạm sau phát ra một tiếng vang lớn, tiếp theo chia năm xẻ bảy ngã trên mặt đất. Hắn hơi hơi thở dốc, hô hấp đều có chút khó khăn, gắt gao bắt lấy khăn trải giường tuân ra gân xanh, cả người đều ở vào bạo nộ bên cạnh. Hắn không chê không được cảm xúc, chỉ cảm thấy ở nàng nói ra bạn trai cái tự lúc sau, đã chịu rất lớn nhục nhã. Bạn trai. Nàng nói nàng có bạn trai, nàng nói trong khoảng thời gian này đối chính mình tận chức tận trách, là bởi vì đây là nàng công tác. Đúng rồi, từ lúc bắt đầu, nàng liền nói quá sẽ nỗ lực công tác, cho nên chẳng sợ dây tiếp theo khả năng bị sa thải, thượng một giây vẫn là nghiêm túc làm việc, chỉ là hắn nghĩ nhiều. Thân đồ xuyên đôi mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy nhục nhã cảm muốn đem hắn bỏng rác. Quý thính thính đến thân đồ xuyên phòng truyền ra động tĩnh sau rừng một chút, đến dưới lầu còn cảm thấy bực mình, đây đều là chuyện gì A nàng hít sâu một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc về phòng. Một đêm qua đi, Thái Dương một lần nữa dâng lên, Quý Thính duỗi duỗi người, nhìn bên ngoài ánh mặt trời tâm tình hảo điểm, yên lặng cầu nguyện thân đồ xuyên đã đã quên ngày hôm qua sự, liền tính không quên, cũng có thể giống cái người trưởng thành giống nhau, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, thân đồ xuyên nếu có thể làm người, cũng không đến mức người ngại quỷ ghét. Nửa giờ sau, thân đồ xuyên làm trò nàng mặt, mặt vô biểu tình đem bữa sáng ném tới trên mặt đất, lạnh giọng chào phúng: Thu thập sạch sẽ, làm tốt người bản chức công tác. Nàng nhìn vất vả sáng sớm thượng thành quả bị như vậy đạp hư, mâm chén nát đầy đất, bánh rán cùng cháo quẻ với nhau, quả thực rối tinh rối mù. Về sau làm việc cảnh giác điểm, đừng không có việc gì xuất hiện ở trước mặt ta. Thân đổ xuyên lạnh giọng nói xong, xoay người về phòng, môn bị hắn quan ra phanh một thanh âm vang lên. Quý thính du mắt nhìn trên mặt đất đồ vật, hồi lâu lúc sau hít sâu một hơi, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu rửa sạch, ở thu thập phá rất chén khi, mảnh nhỏ ở thượng cắt một chút. Thực mau cháo sao sao đầy đất đồ vật thượng, lại nhiều ra một ít huyết hồng Nàng mím môi, không tiếng động đem đồ vật đều thu thập, lại đi cầm cây lau nhà đem mà rửa sạch sạch sẽ. Lúc này mới qua đi go go môn, thấp giọng nói, thiếu ra, ngài nếu là không muốn ăn ta làm cơm, ta đi phòng bếp cho ngài lấy bữa sáng đi. Trong phòng không có thanh âm, nàng xoay người xuống lầu, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Còn mới vừa là sáng sớm, trong phòng bếp nóng hôi hổi, hiện nhiên là vừa đem bữa sáng ra nổi. Một đám người đứng ở phòng bếp cửa vừa nói vừa cười, nhìn đến quý thính tới sau đều trốn đến một bên không dám nói tiếp nữa. Nàng cũng coi như là nhất chiến thành danh đi, thân đổ xuyên không có kinh sợ đến những người này, nàng lời nói lại kinh sợ tới rồi. Rốt cuộc ai đều không nghĩ, một ngày kia thay thế nàng trở thành chiếu cô thân đổ xuyên người, chịu đựng những cái đó mạc danh khi dễ. Quý thính đối loại này bị coi như vi rút trạng thái cũng không để ý, cầm thân đổ xuyên bữa sáng sau xoay người rời đi. Về đến nhà sau đem bữa sáng đặt ở thân đồ xuyên cửa, gõ gõ muôn đạo, "Thiếu gia, bữa sáng tới rồi." Nói xong đợi một lát, không chờ đến thân đồ xuyên nói chuyện, nàng liền xoay người rời đi. Bữa sáng dương ở cửa thả hồi lâu cũng chưa người động, phòng ngủ, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, biểu tình đen tối âm trầm, hồi lâu lúc sau đẩy cửa ra, lập tức chiều dưới lầu đi đến. Quý thính ngồi ở trong phòng, mới vừa đem miếng đông lấy ra tới, chuẩn bị sát thượng khô cạn vết máu, thân đồ xuyên liền đẩy cửa vào được. Mặt vô biểu tình nhìn nàng, phân. Cùng ngươi bạn trai phân. Nhắc tới đến nàng có bạn trai, thân đổ xuyên sắc mặt liền đen một tầng. Quý thính yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, phân. Thân đổ xuyên không kiên nhẫn nói. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, mí môi, không có bạn trai. Thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu hỏi, cái gì? Không có bạn trai, ta sợ trực tiếp cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ không cao hứng cho nên biểu đặt một cái bạn trai. Quý Thính trầm rãi giải thích, thân đổ xuyên trầm mặc càng dài thời gian, lại mở miệng thanh âm khàn khàn, vì cái gì không còn sớm điểm nói, ngài cũng chưa cho ta cái này sẽ a? Quý Thính cười khẽ, lại nói ta cũng không biết, nguyên lai ngài tức giận điểm ở chỗ ta có bạn trai chuyện này, thân đổ xuyên nhíu mày, còn tưởng nói cái gì nữa, lại nhìn đến nàng thượng thường, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, như thế nào làm cho buổi sáng thu thập ngài đánh nát chén khi làm cho. Quý Thính hảo tính tình nói, ánh mắt không có nửa phần đoán hận. Thân đổ xuyên nhấp môi, không nói một lời ngồi vào nàng bên cạnh, rũ mắt giúp nàng rửa sạch. Quý Thính an tính ruồi, mặc hắn giúp chính mình trà lau, hắn pháp mới lạ, thường thường sẽ làm đau nàng, nhưng nàng cũng chỉ là nhăn một chút mi, cái gì cũng không nói. Thân đổ xuyên cẩn thận giúp nàng băng bó hảo, nhìn bị hệ đến gồ ghề lồi lõm băng gạc, khó được có chút quấn bách, ta giúp ngươi một lần nữa bao. Không cần, như vậy cũng khá tốt. Quý Thính đem chịu trở về. Không khí an tĩnh một lát, thân đổ xuyên chậm rãi mở miệng, ngày hôm qua sự, đối không. Thiếu ra quý thính đột nhiên mở miệng, đôi mắt mang theo nhẹ nhàng nhật nhạt cười. Ta cảm thấy ta khả năng không rất thích hợp chiếu cấu ngài, nếu có thể nói, ta tưởng xin điều cương. Chương 29. Người tưởng rời đi ta. Thân đổ xuyên sắc mặt thay đổi. Quý thính sắc mặt bất biến, không phải rời đi, là điều cương, ta tưởng đổi cái công tác. Người tưởng đều đừng nghĩ. Thân đổ xuyên đột nhiên đứng lên. Bởi vì tuột huyết áp trước mắt từng trận biến thành màu đen, ổn ổn mới không té ngã, chuyện này không cần nhắc lại, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ngài phải đối ta như thế nào không khách khí đâu. Giống buổi sáng giống nhau đem ta làm cơm sáng đều cong ngã, vẫn là dùng biện pháp khác khi dễ ta. Quý Thính thanh âm cực kỳ bình tĩnh, ngài nếu muốn cho ta làm ngài nữ nhân, hẳn là thích ta mới nói như vậy đi, chính là thiếu gia à, không có cái nào nữ nhân sẽ thích thượng một cái, chỉ biết đôi chính mình phát giận người. Ngươi đối ta bất mãn? Thân đổ xuyên thanh âm như là kết băng, băng lại tựa hồ có rung nham quay cuồng, cơ hồ đem chính mình bị bỏng. Quý thính hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là việc nào ra việc đó, ngài là ta thiếu gia, kia ngài như thế nào phát giận đều được, nhưng ngài nếu chỉ là một cái theo đuổi ta nam nhân, khả năng ta vĩnh viễn sẽ không thích thượng ngài. Ngươi không cần thích ta, ta không cần. Thân đổ xuyên sắc mặt tâm trầm. Quý thính nhìn về phía hắn, thật sự không cần sao. Thân đổ xuyên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt tràn đầy bị nhìn thấu tức giận thiếu gia, ta cảm thấy ngài vẫn là bình tĩnh một chút đi quý thính du mắt, đến nỗi điều cương sự, ta sẽ đi cùng thợ cả nói, ta xem ai dám cho ngươi điều. thân đổ xuyên ánh mắt hung ác nhăm hiểm, nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi, liền bóng dáng đều mang theo tầng tầng lửa giận. mãi cho đến hắn bóng dáng biến mất, quý thính mới mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình nằm ở trên giường phát ốc. chính mình làm bữa sáng bị quăng ngã kia một khắc, nói không tức giận là giả, trời biết nàng lúc ấy có bao nhiêu tưởng cầm chén nhặt lên tới cái hắn trên đầu. Nhưng vì nhiệm vụ, nàng chỉ có thể nhịn xuống tới. Mà thông qua chuyện này, làm nàng suy nghĩ cẩn thận một ít đạo lý. Cái này nam xứng tính cách thật sự là quá kém, muốn đồ vật nghị pháp phải được đến, nhưng cố tình không có người dạy hắn nên như thế nào buông xuống dáng người, chỉ có thể bằng vào về điểm này lửa giận cùng lệ khí vừa đe dọa vừa dụ dỗ Người như vậy, mặc dù chính mình ở bên cạnh tiểu tâm trong giữ, không cho người khác thương tổn hắn, hắn là có thể quá đến hạnh phúc sao? Đáp ứng là không, hắn một ngày rửa phẫn nộ đòi lấy Liền một ngày bị phẫn nộ tả hữu như vậy hắn mặc dù được đến muốn, cũng sẽ không chân chính vui vẻ. Có lẽ nàng hẳn là thay đổi sách lược, không thể một mặt chiều hắn, hắn nghĩ muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Muốn cho hắn rõ ràng biết, phát giận vô dụng, đoạn nham hiểm cũng vô dụng, trên thế giới này không phải tất cả đồ vật, đều có thể dùng đoạt phương pháp được đến. a người tốt nhất nhiều thích ta một chút, bằng không đều không hảo thu thập ngươi Vì thế từ hôm nay khởi, Quý Thính giống thay đổi một người, đối hắn vẫn là khách khí. Lại không cùng hắn nhiều lời lời nói, một câu đều không nói nhiều, thân đổ xuyên trong lòng tựa như rơi xuống một tòa núi lửa, phun trào không phải, không phun trào cũng không phải. Lại một lần bị làm lơ, hắn lạnh mặt ngăn cản quý thính lộ, ngươi muốn chọc giận tới khi nào? Thiếu ra nói cái gì đâu? Ta làm sao dám sinh ngại khí? Quý thính ôn nhu mở miệng. Thân đổ xuyên túc một chút mi, hảo hảo nói chuyện, đừng âm dương quay khí. Ta đã hảo hảo nói chuyện. Quý thính bất đắc dĩ. Nàng thái độ chọn không làm lỗi. Nhưng thân đồ xuyên chính là cảm thấy không đúng, vì thế còn cố ý cho nàng ngáng chân, một sự kiện qua lại phái đi nàng. Quý thính nhịn vài lần, cuối cùng một lần sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, thiếu ra, nếu đối ta thật như vậy không hài lòng nói, ngươi có thể cùng thợ cả nói, làm nàng đem ta điều đi. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đều qua đi hai ngày, thân đồ xuyên nghe thế câu nói vẫn là sinh khí. Quý thính nga một tiếng, ta đây sẽ chính mình đi nói. Thân đồ xuyên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bắt lấy nàng cổ tay đem nàng quan tiến lầu một phòng ngủ, ở bên ngoài dùng ghế rửa giữ cửa lấp kín. Chờ xác định đem người nhốt lại, hắn mới lao đi trên đầu mồ hôi, lãnh đọc nói, khi nào bình tĩnh, khi nào trở ra. Quý thính đẩy hai hạ môn không đẩy ra, trực tiếp khí cười, cũng không có cùng hắn lại nhiều dây dưa, quay đầu đi trên giường nằm xuống. Nam la nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại vẫn là cảm thấy bực mình, tổng cảm thấy phải cho hắn điểm giao hấn, đều hắn biết không phải chuyện gì đều có thể như hắn ý mới hảo. Nàng tự hỏi nửa ngày, mở cửa sổ phiên tới rồi trong viện, trực tiếp đi tìm thợ cả điều cương, mà thân đồ xuyên vẫn luôn nghe không được động tĩnh, lạnh mặt giữ cửa khai, lại chỉ nhìn đến một thất tiến tĩnh. Thợ cả phòng làm việc. Lúc trước là chính ngươi chủ động đi theo thiếu gia, hiện tại lại tưởng điều ban, ta nơi này không ai tiếp nhận công tác của ngươi, chỉ sợ cho ngươi điều không được. Thợ cả mắt lạnh nói, nàng lúc trước xem quý thính xinh đẹp, mới muốn cho quý thính đi theo cô chỉ thiếu gia, không nghĩ tới nhân gia cấp mặt không biết xấu hổ. Phi đi theo thân đồ xuyên, hiện tại hối hận. Chậm. Quý thính rũ mắt, không thể châm trước một chút sao. Không thể, người nếu kiên trì không đi xuống, có thể lựa chọn từ trước. Thợ cả lãnh đảm nói. Quý thính bật cười, đừng nói chính mình hiện tại là vì nhiệm vụ, liền tính không phải, nàng cũng không có khả năng từ trước. Thân đồ ra tiền lương là ngoại giới gấp 10 lần, hiệp ước cũng so ngoại giới trách móc nặng nghề gấp trăm lần, chủ động từ trước đều đến bồi thượng đại tiền vi phạm hợp đồng, giống nhau rất ít có người chủ động từ trước. Thợ cả cũng liền nhận định nàng không thể nề hà mới có thể nói như vậy. Hành đi, ta trở về suy xét một chút, cảm ơn thợ cả. Quý thính cũng không nhiều lắm dây dưa, rốt cuộc nàng ngay từ đầu liền biết, những người này ước gì xem chính mình cho hay, thấy nàng như vậy buồn bực cao hứng còn không kịp, sao có thể cho chính mình điều cương. Nàng lần này tới kỳ thật cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu, chỉ là vì hướng thân đồ xuyên cho thấy chính mình phải đi quyết tâm, bằng không hắn thật đúng là cho rằng chính mình không dám đâu. Đến nỗi rời đi hắn. Đó là không có khả năng, thật đi rồi, nàng nhiệm vụ còn như thế nào làm. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, đi trước cái đi ngang qua sân khấu, trở về lại giống như trước kia giống nhau chiếu cô hắn, nhưng chính là không nói với hắn lời nói, khi nào hắn chịu thua, nàng khi nào lại hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, dẫn đường hắn dùng chính xác phương thức theo đuổi chính mình nếu muốn sinh hoạt. Cái này quá trình khả năng sẽ có chút dài lâu, nhưng nàng có rất nhiều thời gian, dù sao tiểu lâu liền nàng cùng thân đồ xuyên hai người mà thân đồ xuyên cũng phi thường không nghĩ làm chính mình đi bộ dáng sớm muộn gì nàng muốn đem hắn xem cấp bẻ chính như vậy nghĩ quý thính xoay người chậm rãi hướng ra ngoài đi mau tới cửa khi nên diện đi vào tới một cái cao lớn nam nhân nàng nhìn đến hắn sau sửng sốt một chút nháy mắt ý thức được đây là này thiên nam chủ cố trị cố trị thực anh tuấn vai rộng eo thon mày kiếm mắt sáng vừa thấy chính là tiêu chuẩn nam chủ diện bạo nem tới bùn đều có thể sáng lên cái loại này nam nhân cố trị nhìn đến quý thính mặt sau vi lăng Theo sau treo lên một cái hiền hòa cười, "Ngươi là mới tới công nhân?" "Không phải, ta đã tới một cái nhiều tháng quý thính nói xong dừng một chút, Ôn Nhu bổ sung một câu, "Cố Trị thiếu gia hảo." Thợ cả đã đi tới, chủ động cùng Cố Trị giới thiệu, "Cố Trị thiếu gia, nàng chính là chiếu Cố thiếu gia hầu gái quý thính." "Nguyên lai like là ngươi à, vậy ngươi gần nhất ở nhà chính là đủ nổi danh Cố Trị hiển nhiên đã nghe nói thân đồ xuyên che trở chuyện của nàng, chiếu Cố tiểu xuyên hẳn là thực cố sức đi, thật là vất vả." Hắn thanh âm ôn hòa bình dị gần gũi, Không có nửa điểm đại thiếu ra cái giá, hơn nữa một khuôn mặt sinh đến anh tuấn ánh mặt trời, nếu quý thính không phải nhìn nguyên biết hắn nhân phẩm nói, phòng trừng cũng sẽ cảm thấy hắn cùng thân đồ xuyên khác nhau một trời một vực. Ấn, cái kia lạn tính tình thân đồ xuyên là bùn. Nhưng còn không phải là vất vả, nàng hiện tại tìm ta, chính là vì điều cường, nói là không muốn ở thiếu ra bên kia công tác. Thợ cả cười nói, đối mặt cố chỉ khi hoàn toàn không có ngày thường cái loại này lãnh đạm cảm. Quý thính trong lòng mắt trợn trắng. Trên mặt vẫn là đi theo cười cười. Cố trị kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi tưởng Điều Cương. Vì cái gì? ân, Chiếu cố thiếu ra có điểm vất vả. Quý thính có lệ một câu, sợ chính mình nói được đáng thương điểm, hắn liền thật cho chính mình Điều Cương. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Điều Cương không có việc gì, nhưng nếu là cố trị cho nàng điều, phỏng trừng thân đồ xuyên có thể hận chết nàng, nhiệm vụ này cũng không cần thiết tiếp tục. Ai làm này hai người ở là đối thủ một mất một con đâu. Chính mình nếu là tiếp nhận rồi cố trị trợ giúp, chẳng khác nào phản bội thân đồ xuyên. Cố trị trầm ngâm một lát, ngươi cùng ta tới một chuyến. Quý thính ám đạo không xong, nhưng thấy hắn xoay người đi rồi, cũng chỉ hảo theo qua đi. Hai người một trước một sau đi đến thư phòng, dọc theo đường đi quý thính tiếp thu đủ loại nội hàm ánh mắt. Này đó ánh mắt đại khái là một cái ý tứ, nữ nhân này đối thiếu ra hạ song, lại muốn câu dẫn cố trị thiếu ra sao. Quý thính vẻ mặt vô ngữ. Cơ hồ có thể tưởng tượng một giờ sau có bao nhiêu lời đồn đãi bay loạn. Nàng đến trong thư phòng sau nhìn thoáng qua kệ sách. ân một chút đều không cao lớn thượng bộ dáng, cùng thân đồ xuyên xem những cái đó so kem xa. Ngươi thật sự tưởng điều cương. Cố chỉ đến cái bàn sau ngồi xuống, bất động thanh sắc đánh giá nàng, chính là vì cái gì? tiểu xuyên hẳn là đối với ngươi không tồi đi. Thiếu ra người nọ, sao có thể thật đối ta một cái người hầu hào đâu? Quý thính khô cần có lệ, chỉ nghĩ chạy nhanh cách hắn xa một chút. Ở suy nghĩ phát tán khi, nàng không tự giác xoa chính mình thượng băng gạc. Cố chỉ ánh mắt quét đến nàng, nhợt nhạt cười, nói được cũng là, tuy rằng không biết hắn vì cái gì giúp ngươi, nhưng là hắn từ nhỏ bị ta cùng ba ba chiều hư, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi chịu không nổi cũng bình thường. Quý thính thính hắn tại đây như có như không châm trọc thân đồ xuyên, nội tâm cười lạnh một tiếng. Nàng nam xứng tuy rằng một đống khuyết điểm, nhưng cũng không phải ai đều có thể khi dễ, lại nói này nam chính là tiểu thượng vị mang đến nhi tử. Thế nhưng còn có mặt mũi nói chính mình đem nhân ra nguyên phối nhi tử triều hư. Nàng vừa tới thời điểm thân đồ xuyên kia sinh hoạt trạng thái, nơi nào giống bị chiều hư hài tử. Chuyện này ngươi cùng tiểu xuyên thương lượng qua sao? Cố trị lại hỏi một lần. Việc đã đến nước này, quý thính cũng muốn biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, bởi vậy vẻ mặt xấu hổ rơi mắt, thiếu, thiếu ra còn không biết, ngài có thể đừng làm cho hắn biết không? Cố trị nháy mắt đã hiểu, mỉm cười xem nàng, ta có thể giúp ngươi. Nhưng có một cái tiểu vội yêu cầu ngươi giúp một chút, ngươi nếu có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi điều đến bất cứ địa phương. Quý thính chấp chớp mắt, gấp cái gì? Cố trị kéo ra bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc viên, đây là hắn bác sĩ cho hắn khai, dùng để bổ sung vitamin, nhưng hắn chán ghét cái này hương vị, cho nên vẫn luôn không chịu ăn. Ngươi nghĩ cách làm hắn mỗi ngày ăn một cái, chờ đem rửa căn xong, ta liền cho ngươi điều cương. Vitamin Quý thính vẻ mặt thiên trần, trái tim lại bang bang nhảy, rửa theo nguyên. Cố trị cấp thân đồ xuyên hạ dược cũng chính là mấy ngày nay sự, chẳng qua nguyên là trực tiếp làm gia đình bác sĩ làm, chẳng lẽ hiện tại đổi thành nàng. Đúng vậy, vitamin, tiểu xuyên thân thể thật là quá không hảo cố trị vẻ mặt hảo ca ca bộ dáng, ngươi lại chiếu cố một đoạn thời gian, ta tìm được người liền đi thế ngươi, nhớ kỹ hắn thực không thích ăn cái này dược, ngươi nếu muốn biện pháp gạt hắn, đem dược sen lẫn trong hắn mặt khác dược cũng hảo, phóng tơi cơm cũng hảo, đừng làm cho hắn phát hiện, bằng không hắn sẽ phát giận. Quý Thính bình tĩnh nhìn kia hộp dược. Sau một lúc lâu gật gật đầu, tốt, ta sẽ không làm thiếu ra phát hiện. Vậy giao cho ngươi cố trị cười cười, nếu ngươi làm tốt lắm nói, ta nơi này thiếu một cái sửa sang lại kiện bí thư, ngươi đến lúc đó có thể lại đây. Cấp cố trị đương bí thư, cùng một bước lên trời không có gì khác nhau. Quý thính dừng một chút, tự hỏi lúc này nên làm cái gì phản ứng, chỉ trong nháy mắt nàng liền vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Đương nhiên. Cảm ơn cảm ơn cố trị thiếu ra quý thính vẻ mặt cảm kích đem dược hộp cất vào trong túi Xoay người rời đi. Quý thính ra thư phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nhấp môi trở lại tiểu lâu, nhìn đến thân đồ xuyên ở phòng khách ngồi, mà lúc trước đổ nàng muôn ghế rửa còn ở cửa ném. Nàng qua đi khách khí nói thanh, thiếu ra hảo. Đi đâu? Thân đồ xuyên biểu tình em trầm. Quý thính không có dâu dếm, đi tìm thợ cả, nói điều cương sự. Người lặp lại lần nữa. Thân đồ xuyên gắt gao nhìn thẳng nàng. Quý thính dừng một chút, lại lặp lại một lần, ta đi xin điều cương. Kết quả đâu? Bọn họ đáp ứng rồi. Thân đổ xuyên mắt mang theo chút trào phúng. Quý thính bình tĩnh cùng hắn đối diện, không có, cho nên ta ở suy xét từ trước sự. Quý thính! Thân đổ xuyên đột nhiên đứng lên, kích động đến trên mặt đều nổi lên hồng nhạc, ngươi liền như vậy ghê tầm ta. Như vậy không nghĩ thấy ta. Ta nếu chán ghét ngài, liền sẽ không đến bây giờ mới nói phải đi sự. Quý thính vốn dĩ tưởng giữ nguyên kế hoạch làm lơ hắn, nhưng bởi vì nửa đường toát ra cái cố trị. Nàng trước hết cần giải quyết cùng hắn chi gian sự, bằng không nói không chừng ở nàng làm lơ thân đồ xuyên thời điểm, cố trị lại tìm cá nhân tới độc hắn. Nàng này nam xứng đã có thể một cái, vạn nhất bị độc chết làm sao bây giờ? Kia vì cái gì phải đi? Liên bởi vì ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Thân đồ xuyên mắt lạnh nhìn nàng, giờ phút này cực lực gáp lực trong lòng hòa khí, mới có thể miễn cưỡng như vậy cùng nàng nói chuyện, nếu không đã sớm xoay người rời đi. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, Ngài đem ta làm bữa sáng ném xuống chuyện này, làm ta rất khó chịu. Ta vốn là phải xin lỗi, là người đánh gậy ta nói, nói phải đi. Thân đổ xuyên hờ hững nói. Quý thính khét cười một tiếng, lắc lắc đầu, ta không nghĩ muốn ngài xin lỗi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn tôn trọng. Không khí trầm mặc một cái trước mắt, thân đổ xuyên lạnh mặt không nói lời nào. Quý thính an tĩnh một lát, trầm rãi nói, ta muốn cho ngài tôn trọng ta, mặc dù ta không đáp ứng ngài yêu cầu, ngài cũng tôn trọng ta quyết định mà không phải làm ngươi ta, bước bách ta đáp ứng ngài. Nếu ta không tôn trọng đâu. Thân đổ xuyên thanh âm chấm thấp, ngươi có phải hay không cảm thấy, từ trước ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Đều đến bây giờ, ngài còn tưởng uy hiếp ta sao? Quý Thính dụ mắt. Thân đổ xuyên mắt lạnh xem nàng, kia nếu ta cho ngươi tôn trọng, ngươi liền lưu lại. Ngài khẩu lưu lại, là loại nào ý tứ? Quý Thính châm trước xem hắn, nếu là chỉ là công tác nói, ta sẽ lưu lại, nhưng nếu lưu lại tiền đề là còn phải làm ngài nữ nhân Ta khả năng vẫn là sẽ từ trước. Thân đổ xuyên hầu kết giật giật, nhịn nhẫn cắn răng hỏi, ngươi liền như vậy chướng mắt ta. Quý thính buông tiếng thở dài, đương nhiên không phải, ngài là đặc biệt lợi hại người, chỉ là không rất thích hợp ta. Nói trọng điểm, không có người tìm bạn trai là muốn tìm cái đại thiếu gia hầu hạ, hơn nữa ngài theo đuổi phương thức. Liên tính là theo đuổi đi, ta cảm thấy làm ta thực không thoải mái, thiếu gia, nếu có thể, có đôi khi ngài có thể đứng ở đối phương lập trường thượng nhiều suy nghĩ. Thế giới này khả năng cũng không phải chỉ vây quanh ngày chuyển. Quý thính cảm thấy hai ngày này cũng lượng cái không sai biệt lắm, là thời điểm nên cùng hắn nói một chút làm người đạo lý, hy vọng hắn có thể nhiều ít có thể nghe đi vào điểm. Đến nỗi yêu đương, đó là không có khả năng, nàng đương cái người hầu đều có thể bị như vậy lan lột, nếu là thật đương hắn bạn gái, còn có sống hay không. Thân đổ xuyên lánh trào, như thế nào, người muốn cho ta cho người đương người hầu. Kia thật cũng không phải. Hắn có phải hay không không nghe hiểu. Thân đổ xuyên âm mặt nhìn nàng, vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nàng thượng chậm chạp không tốt thương sau, hừ lạnh một tiếng xoay người lên lầu đi. Quý thính nhìn hắn bóng dáng dơ dơ lên mi, nàng đều đem nói đến loại tình trạng này, cũng không gặp hắn sinh khí, có thể thấy được vẫn là có tiến bộ. Vậy hành, liền sợ hắn đối chính mình không có như vậy để ý, không chỗ nào cố kỵ rồi dám, chính mình thật đúng là không bất luận cái gì lợi thế uy hiếp hắn. Quý thính về phòng sau, thật dài thư khẩu khí, một suy đâu sở đến một cái tiểu phương ph Lúc này mới nhớ tới cố trị sự. Nàng thế nhưng đã quên đem chuyện này nói cho thân đồ xuyên. Quý thính vẻ mặt vô ngữ, đành phải lại đi tìm thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên ở phòng ngủ, nguyên nhân chính là vì chính mình vừa rồi không đủ cường ngạnh thái độ dợ dối, cảm thấy chính mình quá mức dung túng nàng, mới có thể làm nàng dám cùng chính mình như vậy nói chuyện. Hắn nên hung hăng giáo hơn nàng, làm nàng giống phía trước những người đó giống nhau sợ hắn, mặc dù trong lòng bất mãn, cũng đến cho hắn chịu được. Thích thích thích tiếng đập cửa một vang thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt lạnh giọng mở miệng ta không nghĩ gặp ngươi. hắn hiện tại đấy lòng lệ khí cuồn cuộn luôn luôn phát tiết ra tới nhưng nếu lại đối nàng nói gì đó không tốt chỉ sợ nữ nhân này lại muốn bắt đầu mang thủ hắn thật chán ghét nàng không nóng không lạnh bộ dáng thiếu gia ta có chính sự muốn cùng ngươi nói ngoài cửa truyền đến quý thính ôn hòa thanh tuyến thân đổ xuyên hiện tại liền chán ghét nàng loại này nhìn như minh lý leo nu càng nghe càng cảm thấy đau đầu dứt khoát hắt mặt đi ngủ Hoàn toàn bỏ qua nàng thanh âm. Quý Thính kêu mấy lần cũng chưa người theo tiếng, đành phải trước đi xuống lầu, kết quả ngọ người tới ra vẫn là không nói lời nào. Vẫn luôn kéo dài tới buổi tối, Quý Thính ở cửa kêu vài tiếng, đột nhiên cảm thấy sự tình không quá thích hợp, lúc này không trải qua thân đồ xuyên cho phép liền vào nhà. "Thiếu gia." "Thiếu gia." Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu sáng lên phòng, Quý Thính sờ soạn đem đèn mở ra, liền nhìn đến trên giường, cố lấy một mảnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, "Thiếu gia." Nên ăn cơm. Nói xong đợi một lát, không có chờ đến thân đồ xuyên đáp lời, nàng cao mày, lại khuyên hai câu, kết quả đối phương vẫn là vẫn không nhúc ních. Quý thính biết hắn khẳng định còn ở vì chính mình ban ngày nói những lời này đó sinh khí, bất đắc dĩ đành phải xoay người rời đi, chỉ là ở đi tới cửa khi đột nhiên dừng lại, suy tư một cái trước mắt sau lại quay về. Thiếu ra, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Quý thính thấp giọng hỏi. Không có nghe được trả lời, nàng đi lên trước cẩn thận đem chăn sốc lên một góc chỉ thấy thân đồ xuyên tái nhợt trên mặt nhiễm một chút không bình thường hồng thái dương đã bị mướt mồ hôi thấu hắn cho mày ngủ mơ vẫn là bất an phảng phất đang làm cái gì ác ngợc quý thính vội rối phủ lên hắn cái chán quả nhiên là phát sốt nàng đang muốn đi lấy thuốc hạ sốt khi một con đại đột nhiên cầm nàng cổ tay quý thính dừng một chút túi đầu cùng thân đồ xuyên phiếm thủy quang đôi mắt đối thượng người sinh bệnh ta đi cho ngươi lấy dược quý thính thấp giọng giải thích thân đồ xuyên nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát nhàn nhạt nói Đi ra ngoài. Ngươi uống thuốc xong ta liền đi ra ngoài hảo sao. Xem ở hắn sinh bệnh phân thượng, quý thính cảm thấy chính mình vẫn là tạm thời đừng cùng hắn so đo. Thân đồ xuyên đạm mạc rú mắt, ngươi không phải chán ghét ta. Đừng động ta. Ta đều nói qua, không chán ghét ngươi. Quý thính bất đắc dĩ. Thân đồ xuyên trào phúng, là, ngươi chỉ là không thích ta. Quý thính không nghĩ cùng hắn liêu cái này đề tài, đang muốn đi lấy dược, lại phát hiện hắn bắt lấy chính mình cổ tay không có buông ra ý tứ nay khẩu thị tâm phi bộ dáng cực kỳ giống tính yêu thiếu gia chúng ta không liêu cái này ngươi ngoan ngoan uống thuốc đừng làm ta lo lắng hảo sao quý thính ôn nhu khuyên bảo thân đổ xuyên bị bệnh lúc sau đầu góc phản ứng so ngày thường chậm một chút nghe vậy sau một lúc lâu mới buông ra nàng quý thính chạy nhanh đi cầm dược trở về diệu hắn ngồi dậy một lấy dược một lấy thủy ở bên cạnh nhìn hắn thân đổ xuyên lười quyện đem dược ăn lại lần nữa bị quý thính đỡ nằm xuống hắn lặng lặng nằm xem quý thính Ở quý thính xoay người phải đi khi, đột nhiên bắt được nàng cổ tay, quý thính nghi hoặc quay đầu lại, làm sao vậy? Đừng đi! Thân đổ xuyên thiêu đến giọng nói phát ách.